Sư Điệt, ngươi tốc độ phát triển thật là khiến người kinh ngạc, bất quá bây giờ chúng ta đã tìm đến nơi này, ngươi liền vẫn là từ bỏ vô vị giấy rua, trực tiếp cùng ta về Tông Môn Đi. Vũ vô đạo nhàn nhã đi ra dốc núi, tốc độ so với hai tên phi tốc lao xuống núi xưng hào giả không có chút nào chậm, từng bước một nhìn như chậm chạm, lại phản phất ấm công xúc địa, một bước 10 trượng. Tiêu diêu thần hành 8.000 ngàn dặm, chỉ xích thiên nhai mời trượng ở giữa. Địch vô pháp ánh mắt ngưng tụ. Liếc mắt liền nhìn ra đây là Tiêu Diêu thần hành bên trong lợi hại bộ pháp một trong, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Cái môn này cấp C thân pháp, cho dù hắn hiện tại cũng chỉ luyện đến đại thành cảnh giới, còn chưa đạt tới viên mãn, vô pháp dạo chơi đi ra cái này Chỉ Xích Thiên Nhai một bước, hắn cái này sư thúc thiên tư quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Sư thúc, ngươi không xa ngàn dặm từ xưa hạ chạy đến Anh Luân, cả ngày liền vây quanh ta chuyện, thật sự là quá nhọc đại giá ngài, ta cũng nghi tùy ngươi trở về. Không bằng dạng này Trong vòng 10 chiêu, ngươi có thể thương ta, ta liền đi theo ngươi." Địch Vô Pháp nhìn chằm chằm Vũ Vô Đạo trẻ tuổi cơ hồ mấy chục tuổi kiên nghị khuôn mặt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Chương 135, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. 10 chiêu." Vũ Vô Đạo giống như một chút liền nhìn ra Địch Vô Pháp tâm tư, không khỏi ung dung, trong bụng truyền ra giàu dị như sấm thanh âm, "Ngươi là nghĩ đến, nếu ta bảy tám chiêu bên trong bắt không được ngươi, liền tất nhiên tại cuối cùng hai chiêu bên trong vận dụng vượt qua man thể lực lượng." Từ đó khiến cho ta bị thiên la trực tiếp đuổi ra ngoài. Địch Vô Pháp cười ha ha một tiếng, nhìn qua Vũ Vô Đạo kia không thấy một tia nếp nhăn như ngọc gia thịt, lại do xét hai tóc mai đen trắng chi phát, khẽ vút cầm nói: "Sư thúc ngươi bây giờ là Tam Tử Thành Thần Quyết Đại Thành, tái tạo mở giáp, thực lực đại trưởng, bất quá sư điệt ta gần nhất cũng là ngẫu có sở hoạch, còn xin sư thúc ngươi chỉ giáo." Hắn nói, có chút chấp tay, lấy cổ hạ môn phái bên trong cực kỳ cổ lao chấp tay lễ là mời. Hừ cầm xuống ngươi cũng không cần đến võ đại sư xuất thủ, ta hai người liền có thể vũ vô đạo sau lưng hai tên mạc là nhị gia tộc xương hào giả một bước đứng ra đồng đều ánh mắt như châm như điện nhìn chằm chằm địch vô pháp ánh mắt bên trong có chiến ý một người trong đó quát lạnh nói nghe nói ngươi gần nhất thanh danh vang dội ngay cả nghi ngang đức lợi đều không phải là đối thủ của ngươi huynh đệ của ta hai người từ trước đến nay cộng đồng đối địch xương hào vàng bạc thiên sứ ngươi có dám một người chiến ta hai người vũ vô đạo ánh mắt chớp lên Đột nhiên gật đầu mỉm cười, trong bụng thanh âm cổ động, sư điện, ta cũng nghĩ chỉ điểm một chút người, bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, ta mạnh các ngươi yếu, người muốn ta cho người một cái mười chiêu cơ hội, liền vẫn là trước cùng hai người bọn họ so chiêu một chút đi. Hắn cũng không phải ngốc tử, dù sao cáo giả, sẽ không dễ dàng thụ kích, lúc này mặc là nhị gia tộc cái này hai tên xưng hào giả đứng ra khiêu chiến địch vô pháp, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền mượn cơ hội này nhìn xem địch vô pháp có bao nhiêu năng lực. Đây cũng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. lão hồ ly. Địch vô pháp trong lòng hư lạnh, ánh mắt quét về phía đối diện một tóc bạc một tóc vàng hai tên sương hào giả, ánh mắt không khỏi lạnh mấy phần. Các người muốn khiêu chiến hắn, cũng trước được qua chúng ta cửa này. Hắc quy cùng lão Di lúc này cũng đứng ra, cùng đối diện vàng bạc thiên sứ hai người đối trọi gay gắt. Ha ha ha, các người tốt nhất vẫn là ở bên cạnh nhìn. Vũ vô đạo ánh mắt như một cây đao, rơi vào ai trên thân, liền khiến người cảm giác như muốn bị cắt vỡ làng ra thẩm thấu ra máu tươi, mang cho người ta cực mạnh áp lực. Địch Vô Pháp khỏe miệng phết lên, nhìn lướt qua Hắc Quy cùng lão Di, nhẹ nhàng lắc đầu, "Các ngươi nhìn xem là được rồi, bọn hắn đối lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả." Côn vọng. Vàng Bạc Thiên Sứ lại suần lúc này cũng nghe được Địch Vô Pháp trong lời nói khinh miệt, đồng đều nổi giận hét lớn hổ bộ xung ra, một người thiết tí như thuẫn, mang theo cuồng mánh gió mạnh, hung hăng đánh tới hướng Địch Vô Pháp mặt, một người thì thúc làm một thanh xanh mênh mang chiến thuật truy thủ, truy thủ tại dưới lòng bàn tay tung bay. Tấn mánh lăng lệ, cắt chém, đâm đâm, quét ngang, cướp xóa, vạch ra kịch liệt âm thanh xé gió, trực chỉ địch vô pháp trên thân nhiều trô yếu hại. Điều trùng tiểu kỹ. Địch vô pháp nhẹ nhàng dầm chân, nhìn như tùy ý, lại như trải qua tính toán đo đạc, tùy tiện liền tránh đi kim làm thiết tí, đồng thời lại là mắt cá chân nhất chuyển, tùy ý vây quanh ngân làm sau lưng, cực kỳ đơn giản liền tránh đi đối phương truy thủ. Ừm. Vũ vô đạo ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, liệu địch tiên cơ địch vô pháp cái này nhìn như như thanh phong Phật liêu tùy ý cất bước động tác rơi vào hắn bực này bậc thầy võ học trong mắt lập tức liền nhìn ra lợi hại trong đó đây rõ ràng là sớm đã sớm nhìn thấu đối thủ thế công lộ tuyến từ đó sớm đã ở trong lòng làm ra dự phán, tại đối phương thế công còn chưa tới gần trước đó đã tìm được tất cả phương án đương đối lại là như vậy thân pháp cùng kinh khủng dự báo trực giác Hắc quy cùng Lão di đều thấy là da mặt có chút rút xúc, nhưng chợt đều ánh mắt sáng ngời tập trung tinh thần quan sát muốn từ đó lục lọi ra một chút quyết khiếu. Giết! Vàng bạc nhị xứ một kích thất bại, lúc này cũng là kinh dị, nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hai người phối hợp chặt chẽ cùng một chỗ tiến công, một người mạnh mẽ thoải mái đại dương mênh mông tùy ý, một người thì như cầu nhỏ nước chảy giả dích không dứt, một người công trái, một người liền công phải, trên một người dưới một người. Dầm dầm dầm! Không khí đều bị đánh ra âm bạo, hai người ấy ra ra kêu ra tiếng, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng là hung Vòng quanh địch vô pháp đánh nhau thật tình. Từ ngoại bộ nhìn lại, trong vòng chiến ba đạo nhân ảnh dây dưa không rõ, đã nhìn không rõ ràng, nhưng mà lại chỉ nghe được giày đặc mà kéo dài xuất thủ âm thanh xé gió, lại nghe không được một tiếng va chạm thanh âm. Rất hiển nhiên, từ đầu đến cuối vô luận vàng bạc nhị sứ như thế nào tiến công, đều chưa từng chạm đến địch vô pháp một chéo áo Bực này liệu địch tiên cơ đáng sợ trực giác, bực này ngụy biến khó lường thân pháp, quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, tốt tốt. Vũ vô đạo cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, phần bụng phát ra như sấm rền tiếng khen, vỗ tay nói: Tiêu diêu thần hành du lịch thiên hạ, lên như diều gặp gió thiên ngoại thiên. Tốt tuấn thân pháp, sư điệt ngươi chi tài tỉnh, đã vượt qua ta một bậc, ta tại ngươi bực này niên kỷ thời điểm cũng chưa từng đem cái này tiêu diêu thần hành luyện đến như vậy nhập vi đại thành tình trạng. Sư thúc quá khen rồi. Trong vòng chiến, địch vô pháp đi bộ nhàn nhã thành thạo điêu luyện, thế mà còn có thể rõ ràng truyền ra nói chuyện thanh âm đáp lại Vũ vô đạo. Đây càng là đả kích vàng bạc nhị sứ đấu trí, khiến cho hai người này phẫn nộ cấp tiến, xuất thủ càng nhanh. Tâm đều đã loạn, vô pháp khí định thần nhàn, các người đều tránh ra đi. Địch vô pháp đột nhiên không còn nẻ tránh, đông nhiên đứng vững bất động. Vàng bạc nhị sứ lớn tiếng gọi tốt, bắt ở cái này cơ hội khó được. Kim làm một quyền đánh ra, cuồng phong gào thét, trung bình tấn mở cung, giống như kéo cung bắn tên, một quyền giống như phi tiễn đột nhiên toát ra. Chiến kỹ lưng ngửa kéo cung. siêu Một đạo bạch sắc khí lãng tựa như trường hồng lướt qua, không khí rung động, âm bạo tiếng vang. Địch Vô Pháp ánh mắt nhắm lại, khoe miệng phát họa lên một tia nhếch răng cười, bước chân có chút triệt thoái phía sau, lại không phải lui tránh, mà là xúc thế. Tiếp theo sát, hắn đồng dạng một quyền đánh ra, dáng người đều giống như lão quy bàn nằm trên mặt đất, trầm ổn bất động, bát phương nghe đảo, một quyền đánh ra, toàn bộ thiên điệu tựa hồ cũng tại kim làm trước mặt biến mất, chỉ còn lại có Địch Vô Pháp cái này kinh khủng một quyền. Cái này bỗng nhiên là quyền đạo thông thần, một quyền uy lực, không còn là đơn thuần vật chất bên trên đả kích, mà là thăng lên đến trên tinh thần, đối với địch nhân tiến hành mê hoặc thôi miên. Trong trước mắt ấy, tựa hồ trăm ngàn quyền đồng thời đánh ra, khiến người nhìn mà phát khiếp. Thế mà quyền đạo cũng thông thần rồi. Vũ vô đạo trên mặt một tia kinh dị, vưu thản cho tin tức của hắn bên trong xương, địch vô pháp chính là chảo pháp thông thần, đã xem chảo pháp đạt đến hóa cảnh, lại chưa nói qua, địch vô pháp quyền pháp cũng thông thần Cái này nghĩ đến liền là lá bài tẩy của hắn Vũ Vô Đạo thầm nghi trong lòng. Bành! Chiến trường bên trong, hai quyền quyền phong trùng điệp, sắt na sờ đụng nhau. Kim làm đột nhiên phát ra kêu to, thần sắc sợ hãi, trong chớp mắt ấy nắm đấm của hắn cùng địch vô pháp sờ đụng vào nhau, tinh thần lại cảm giác toàn thân đã trúng không dưới trăm quyền, bị đánh nát, đấu chí trong nháy mắt đánh mất, khí thế giảm lớn. Quyền kinh âm vang va chạm, không khí sinh ra gọn nước, cơ bắp cùng xương cốt quấn dao phát ra giòn vàng, không những so đâu tinh thần càng so đấu hơn tố chất thân thể. Kim làm vô luận tinh thần hay là thân thể đều thất bại thảm hại, nắm đấm răng rắc một tiếng gãy xương, cả người bay lên nhanh lùi lại. Giết, ngân làm lại thừa dịp này thời cơ vây quanh địch vô pháp khía cạnh, diện mục hung ác sát cơ lộ ra, mũi nhọn hoạch hướng địch vô pháp cổ họng. Chương 136: La hán hàng ma VS Huyền cung miên trưởng. Hô! Truy thủ sẽ qua, mang theo bén nhọn khí lãng, vẹn vẹn là một cố bạo dũng mà ra nguyên khí phong mang đều đủ để vạch phá pha lê càng đường để cập cận hơn địch vô pháp thần sắc bình thản nhẹ nhàng thở dài giống như đoán nữ thủ khuê, gãy nhẹ tỷ bà ngón tay sắt nguyên khí kia còn chú trong suốt như ngọc đột nhiên đạn đánh vào đối phương cắt tới chủy thủ khía cạnh tinh chuẩn không sai tỷ bà trong ngáy mắt âm vang thanh âm một phát xanh nguyên mang chủy thủ bị địch vô pháp trực tiếp lấy hai ngón tay bắn bay kia lửa tung tóe cái này không có đối với chiến đấu trực giác bén nhạy cùng liệu địch tiên cơ thủ đoạn Căn bản tiểu vô pháp như thế tinh chuẩn mà nhanh chóng bắn bay đối phương truy thủ. Cái gì? Hắc quy cùng Láo Di thấy là hai mắt bạo lồi, lòng tin thật to gặp khó, cứ việc cùng địch vô pháp chính là ngang nhau trận doanh, giờ khác này cũng không nhịn được bị chấn động đến sinh lòng người bài. Tại bọn hắn cho rằng, tất cả mọi người là man thể cảnh võ giả, như thế nào trên lệch to lớn như thế. Địch vô pháp bực này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, để cho bọn họ tới dùng, là quyết định không dám đưa tay đi tay không bắn ra ngân sử chi truy thủ Vậy đơn giản liền là tự sát, nhẹ thì bị đối phương trong nháy mắt biến chiêu cắt đứt ngón tay, nặng thì trên thân bị chọc ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng mà địch vô pháp tốc độ xuất thủ cùng đối với địch nhân xuất thủ quỹ tích năm chắc thực sự tuyệt đỉnh, căn bản cũng không có cho ngân sử biến chiêu cơ hội. Không có tuyệt đại dũng khí, lòng tin, còn có thực lực chèo chống, lại sao dám lấy tay đối lưới đao. Ngân sử cơ hồ tuyệt vọng tiêu to, truy thủ trong tay bị địch vô pháp không chỉ rung động bắn bay, Vẹn vẹn trùy thủ bay ra truyền lại mà đến kình đạo liền để ngân sử cổ tay như địa giật, thân thể như sấm kích, lòng tin càng là gặp khó. Mà lúc này địch vô pháp đạp bước lên trước, thân thể một nghiêng, giống như đại sơn áp đỉnh, có chút va chạm, trực tiếp liền như là một ngọn núi lớn đụng vào ngân sử trên thân. Bành! Ngân sử đống nhiên thổ huyết, nhanh lùi lại bay ra. Vũ vô đạo ánh mắt tăng vọt tinh mang, đột nhiên tiến lên một bước đưa tay bắt ở ngân sử bả vai, chợt đột nhiên lui lại 7-8 mỗi rời khỏi một bước bàn chân của hắn liền tại mặt đất lom xuống đi một phần, bắt ở ngân sử cánh tay liền hung hăng run động một cái. bảy bước về sau, vũ vô đạo mắt cá chân đều không có vào bùn trong đất, mà ngân sử thì bị hắn trực tiếp đơn tay mang theo như rơm dạ run dậy bảy tám lần, toàn thân phát ra lốp bướm xương cốt giòn vang. cái này hiển nhiên là vũ vô đạo vì ngân sử tại dịch cân sai huyệt hóa giải địch vô pháp vừa mới đụng vào trên thân buộc phát lực trúng kích. hoa, ngân sử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sát mặt đột nhiên tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong tuyệt vọng lại là thiếu đi mấy phần. nhìn về phía Vũ vô đạo ánh mắt mang theo cảm kích cùng cung kính. như không phải Vũ vô đạo cái này viện thủ trợ rút, hắn cho dù bất tử cũng tuyệt đối ngũ tạng bị hao tổn, thụ trọng thương. lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn khôi phục đều là vô cùng gian khổ sự tình. Vũ vô đạo tiện tay buông xuống ngân sử, nhìn xem địch vô pháp khẽ gật đầu, cái cầm rơi lên, miệng bất động, ánh mắt lại hơi hấp lại, phần bụng phát ra trầm muộn thanh âm, tinh thần nhận thấy. Liệu địch tiên cơ, sư điệt ngươi quyền trảo chi đạo đều đã thông thần, kinh long đã là đang nhìn. Ta lại khuyên nhủ ngươi một câu, cùng ta về tông, ta có thể vì ngươi cầu tình, chỉ phạt không giết, đưa ngươi trục xuất đi dị tộc thế giới vì ta tông mang về trọng yếu tình báo, liền có thể lập công chỗ tội, không truy cứu nữa ngươi ngày xưa sai lầm. Ha ha ha, ha ha ha ha. Địch vô pháp đột nhiên cười to, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, trục xuất dị tộc thế giới, để cho ta trở thành tông môn khôi lỗi. Sư thúc ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiều lời vô ích, động thủ đi, ngươi nếu có thể trong vòng 10 chiêu cầm xuống ta, ta cho dù không cam lòng, cũng chỉ có đi theo ngươi. Cho tới bây giờ, cái này Vũ Vô Đạo còn cảm thấy là ăn chắc hắn, chỉ nói hắn vẹn vẹn quyền trảo thông thần, lại há biết hắn hiện tại quyền trưởng móng tay đều có thể thông thần, bởi vì hắn đã là cùng nó sánh vai cùng kinh long cảnh cường giả. Đối phương như thế xem thường hắn, muốn 10 chiêu bên trong bắt lấy hắn, đã tuyệt đối không thể. Vũ Vô Đạo tầm mắt hơi đả. Lắc đầu, gian ngoan không yên. Hắn lời nói rơi xuống sát na, thân ảnh di động, đã chuyển giống như quỷ mị trước mắt liền đến địch vô pháp sau lưng. Ông. Hắn một chưởng vỗ ra, như la hán hàng ma, đối địch vô pháp vào đầu vỗ xuống, một cú vô cùng kinh khủng mạnh mẽ khí thế phát tiết ra, tựa hồ có trăm ngàn la hán tại địch vô pháp trước mặt giống giận gào thét, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vặn vẹo biến ảo. Địch vô pháp như đặt mình vào tại một mảnh Phật quốc bên trong, nhận độ hóa, trăm ngàn la hán tụng kinh niệm Phật. Muốn hàng hắn tôn này mà cảnh tượng bực này quả thực doa người dù còn không có ẩn chứa kinh long cảnh mãnh liệt âm thần sung kích cũng đã man thể cảnh chi đỉnh cao nhất thậm chí lúc này đã kinh động đến địa vong khiến cho địa vong bao phủ nơi đây nghiêm ngặt giám sát vũ vô đạo một màn này tay cơ hồ đã là vận dụng kinh long cảnh phía dưới tuyệt đối lực lượng vô địch chỉ cần lại vượt qua một kia đó chính là kinh long vậy sẽ phải bị địa vong thiên là khu trục ra sát lục thiên đường cái này hiển lộ rõ ràng ra đối phương sư tử vô thọ vẫn cần toàn lực quyết tâm không cho địch vô pháp bất cứ cơ hội nào. La hán hàng ma. Bực này trưởng pháp ta lại chưa từng học qua, đa tạ sư thúc ngươi chỉ giáo. Chiến đấu bên trong, thay đổi trong nháy mắt, địch vô pháp lấy tinh thần phát ra ba động, tắt ngân bầu trời, bàn tay miên nu như nữ tử vùng ra theo khăn, muốn đi châu chấu đa xe, ngăn cản đỉnh đầu rơi xuống chi hàng ma một trường. La hán kim cương đối miên trưởng lật trời. Song trưởng chỉ là hơi dính tức lui, hai người thân ảnh sát na tung ra vài chục trưởng có hơn mà tại nguyên chỗ điểm bành một tiếng hỏa diễm đốt sinh không khí bạo liệt thế mà ẩn ẩn hiện ra hai cái trưởng ấn dính vào nhau bộ dáng nhiệt độ khốc liệt phi thường mặt đất đều đột nhiên sụp đổ ra nước bốc cháy lên khói xanh trường pháp đốt lửa trung quanh khẩn trương quan chiến hắc quy láo di vàng bạc nhị sứ đều là kinh hô kém chút liền dọa sợ thế mới biết hiểu mới địch vô pháp động thủ chẳng qua là tiểu thí ngưu đao đến lúc này cùng vũ vô đạo giao thủ mới xem như thật sự quyết tâm nhưng ngay cả như vậy cũng để bọn hắn chấn kinh phi thường Trong lòng kia cô cảm giác như đưa đám cơ hồ tụ đỉnh. Lúc trước như vậy đi bộ nhàn nhã địch vô pháp, đã để bọn hắn cảm thấy như đại sơn áp đỉnh. Hiện tại hai người này giao thủ, tràng cảnh kinh hãi, vậy liền thật là khiến người triệt để đã mất đi lòng tin. Đều là man thể cảnh người, làm sao trên lệch liền có thể như thế lớn. Địch vô pháp hạ bút thành văn thủ đoạn, đều để bọn hắn khó mà với tới. Đó cũng không phải chân thực trên lực lượng trên lệnh thật lớn, mà là đối lực lượng vận dụng kỹ xảo trên lệch thật lớn. Tựa như vừa mới địch vô pháp lấy ngón tay bắn bay chùy thủ, cũng không vận dụng quá lớn lực lượng. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều có được lực lượng như vậy, nhưng lại vô pháp có được loại kia tinh chuẩn lực đội trưởng khống cùng liệu địch tiên cơ độc các ánh mắt. Đây chính là chênh lệch. Phía bên kia, đảo mắt vũ vô đạo đã xuất liên tục ba trưởng, địch vô pháp cũng đối ra ba trưởng. Ba trưởng theo thứ tự là hàng ma, phục hổ, kim cương. Một trưởng so một trưởng uy manh bá đạo, một trưởng mạnh hơn một trưởng, đánh cho không khí bạo liệt, dưới mặt đất chìm. Nhưng mà địch vô pháp đối ra chi ba trưởng, chính là lật trời, đối nguyệt, phủ nước. Ba trưởng là một trưởng nhu qua một trưởng, một trưởng chậm qua một trưởng, tựa hồ lấy nhu thắng cương. Cuối cùng một trưởng phủ nước cùng vũ vô đạo chi kim cương một trưởng đối ấn cùng một chỗ, sát nam môn chớn thế mà ma sát ra lớn phiến hỏa diễm gần sóng, tuyển như hỏa diễm làm mặt nước. Hai người thẳng tối lui, đứng vững, riêng phần mình thành một cái 60 độ góc nhọn, đây là song phương công kích góc chết, bầu không khí đột nhiên càng thêm ngưng trọng. Trưng 137, ba đầu ma tích, thổi qua tới gió mang theo sát khí, không khí gần như ngưng trệ. Hai đại cao thủ quyết đấu, cho dù hắc quy chờ bốn tên sưng hào cường giả đều nín thở, không dám thở, trừng lớn mắt không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Người tại võ học bên trên thiên phu thật là khiến ta cảm thấy giật mình, xem ra tiếp xuống bảy chiêu, ta muốn toàn lực ứng phó. Vũ vô đạo thanh em ngột ánh mắt không có nhìn về phía địch vô pháp, địch vô pháp cũng không có nhìn về phía hắn. Hai người bọn họ thân ảnh dịch ra đứng thẳng, riêng phần mình như đúng, lại tựa hồ như người dừng căn bản không nhìn đối phương một chút, đây là bởi vì bọn hắn song phương tinh thần, khí cơ đều đã đem song phương một mực khóa chặt. Tận mắt nhìn thấy, có khi cũng không nhất định là thật. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, con mắt coi như mù cũng không tính là gì, chỉ cần người bất tử, tinh thần tại, tâm linh liền có thể làm cơ sở ngầm con người, khám phá hư hảo, không bị chỉ là ánh mắt thấy sự vật chỗ lừa gạt. Ken Vũ vô đạo cánh tay đột nhiên run run, phát sinh dữ tận vô cùng biến hóa. Thế mà trong một chớp mắt màu xanh sấm lân phiến mọc ra, cánh tay đột nhiên thành một cái cự đại màu xanh sấm thản làn đầu. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Địch vô pháp lông mảy trao lên, cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp từ bên trái đánh tới, trong không khí phát ra một loại mùi tanh, thậm chí có nóng rực cảm giác. Hắn thi triển tiêu diêu thần hành thân pháp đại mạnh, đột nhiên nẹt qua, bộ mặt một trận nóng rực sao ngứa lại có một đoàn màu xanh sấm như ngọn lửa chất lỏng từ trước mặt vây qua, có mấy giọt xâm nhập hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên bộc phát hộ thể nguyên khí, vậy mà khiến cho nguyên khí trong nháy mắt hao tổn ăn mòn đến xoẹt xoẹt rung động. Cấp Một trận áp phong dông nhiên đánh tới, địch vô pháp nhìn cũng không nhìn bên cạnh thân, thân thể uốn lẹo, vội vàng lẻ qua, nhưng gặp một cái cự đại thần lần đầu mở lớn tràn đầy bén nhọn răng nhọn dài miệng hung hăng cắn xé thất bại, phát ra cang âm thanh động đất vang. Một cái cắn này nếu là cắn trúng Cho dù địch vô pháp thân thể mạnh hơn, cũng phải bị xuyên thủng mấy chục cái lô máu, kia ăn mòn nọc độc nhập thể, chính là đại la thần tiên cũng khó cứu. Trong lòng hắn báo động của mình, nghe được một bên hắc quy bọn người hét lên kinh ngạc, đống nhiên túi đầu, đỉnh đầu lại có một trận cuồng phong đào qua, đột nhiên một trận mãnh liệt uy hiếp lại từ sau lưng chuyển đến, từng lớp từng lớp thế công quả thực như nộ hải cuồng đảo kéo dài không dứt. Bành! Địch vô pháp phía sau lưng đau đớn một hồi, phát ra du dương chuông vàng cùng xích sắt đinh đương tiếng vàng cả người như bóng ra bay ra ngoài trên không trung hắn cấp tốc xoay chuyển một đạo hắc ảnh đã tấn mãnh vô song đã tìm đến dưới thân thể của hắn miệng rộng mở ra có một cô nóng rực mùi tanh đang tràn ngập Phốc. lớn phiến lục sắc nọc độc hóa thành một đoàn bắn tung tóe mà ra trực tiếp liền đem địch vô pháp thôn phệ địch vô pháp lao di sắc mặt kỳ biến đống nhiên đại đoàn lục trong sương mù một đạo thô tráng đuôi dài hung hăng vung ra đột nhiên rút đánh vào phía dưới đã hóa thành ba đầu thần lằn vũ vô đạo trên đầu Âm vang một tiếng bạo hưởng. Vũ vô đạo vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp cũng bị đánh bay ra ngoài, xương độc bên trong chui ra địch vô pháp thân ảnh, thế mà hóa thành một đầu dài hàm rộng miệng, nửa người trên trải rộng lân giáp, hạ nửa thân sinh trưởng ra một đầu tựa như gai nhọn xích sắt đuôi dài cường ngạc. Hắn chui ra xương độc sắt na, toàn thân lân phiến đều phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, bước lên kịch liệt khói trắng, một chút lân phiến ăn mòn đến mất mô, hắn lại toàn vẹn không để ý, gào thét một tiếng trực tiếp nhào về phía Vũ vô đạo. Đại lực kim cương trảo. Ngạc trảo vung dậy, mạnh mẽ hữu lực. Vũ vô đạo xoay người mà lên, lay động một cái đầu, hai đầu đã hóa thành ma tích cánh tay lại lần nữa mở ra giữ tận miệng rộng, hung hăng cắn xé hướng địch vô pháp, đồng thời hóa thành hắc ba thần lần đầu miệng rộng đột nhiên một trường, lại có một cỗ nọc độc cấp vũ phun ra. Bành bành bành. Hai cái quả thực không giống người mạnh thu xé rách ở cùng nhau, lân phiến bay múa, huyết dịch hoành tung tóe, còn kèm theo một cỗ mạnh mẽ tinh thần khí thế xung kích. Quả thực liền là dã man nhất tàn khốc nhất sinh tử đỏ sước, thấy bên ngoài sân bốn người khác đều là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát run. a a sư điện, người tốt nhất vẫn là thuốc thủ chịu chói, cùng ta tranh đấu, người là không thắng nổi. Vũ vô đạo thanh âm lên khốc, từ phần bụng truyền ra, hắn hoàn toàn liều mạng cùng địch vô pháp chém giết, trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế lại khôi phục được cực kỳ cấp tốc, hồi khí tốc độ cũng nhanh đến mức dò người. Khách quan mà nói, địch vô pháp mặc dù chiêu thức cũng rất tinh diệu. Biến thân ma ngạc trạng thái phối hợp hành luyện công phu lực phòng ngự kinh người, nhưng lại thương thế thêm vào, nhiều chỗ máu thịt bé bét. "Sư thúc ngươi cái này tam tử thành thần quyết thật sự là dùng tốt, nếu như ngươi có thể đem công pháp này chuyển cho ta, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cùng ngươi về tông." Địch Vô Pháp ngôn ngữ mỉa mai nhau, trong lòng cũng là đang chìm xuống. Hiện tại Vũ Vô Đạo cho dù không có sử dụng kinh long cảnh âm thần thực lực, thế mà cũng có thể vững vàng đem hắn áp chế, cho dù thụ thường, tốc độ khôi phục cũng rất kinh người cái này rất phiền toái. đối phương dù sao so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm, mặc dù không có ma tâm bực này nghịch thiên chi vật, nhưng bản thân thiên tư lại là vô cùng kinh khủng, quả thực liền là thiên mệnh chi tử, kinh tài tuyệt diễm. càng so với hắn hơn luyện nhiều một môn thần công tam tử thành thần quyết. công pháp này đối phương hiện tại đã đại thành, hồi khí tốc độ là hắn mấy lần, thương thế khôi phục tốc độ cũng là hắn mấy lần, trừ phi hắn có thể lấy thực lực mang tính áp đảo trực tiếp đem đối phương đánh tan, nếu không muốn mài chết đối phương. Vậy đơn giản vọng tưởng. Sư thúc, 10 chiêu đều đã qua, ngươi vẫn là bắt không được ta, chẳng lẽ ngươi không tuân thủ trước đó hứa hẹn. Địch Vô Pháp bước ra bay ngược, cấp tốc từ ma ngạc biến trạng thái biến thân thành chuột thỏ biến. Tại loại trạng thái này phía dưới, tốc độ của hắn tấn manh kinh người, linh hoạt vô cùng, thi triển tiêu diêu thần hành thân pháp về sau, Vũ Vô Đạo tại ba đầu ma tích biến thân trạng thái căn bản tiểu vô pháp kích chúng hắn. Hai người lại là giao thủ mười mấy hiệp, Địch Vô Pháp chỉ là né tránh lại cũng không nên kích cho dù Vũ Vô Đạo lại có năng lực, thân pháp so địch vô pháp còn mạnh hơn, nhưng cũng bức bách tại biến thân hình thái thiên về khác biệt, khó mà trọng thương tựa như con lươn địch vô pháp. Vũ Vô Đạo thở dài một tiếng, đột nhiên ngừng chân, nhìn qua vài chục trượng có hơn địch vô pháp, khẽ vuốt cằm nói: "Ngươi rất không tệ, yêu ma biến khó như vậy luyện công pháp, lại bị ngươi luyện được nhiều như vậy loại hình thái, bất quá ngươi nội khí lại có thể chống đỡ loại này hình thái bao lâu đâu? Chẳng lẽ muốn cùng ta một mực rống dài?" Sư thúc, ta nói Ngươi có thể tại 10 chiêu bên trong cầm xuống ta, ta liền đi theo ngươi. Địch Vô Pháp giang tay ra, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng tiến thối có theo, hiện tại ngươi bắt không được ta, đã muốn cùng ta hao tổn, vậy liền xem ai có thể kiên trì càng lâu. Vũ Vô Đạo kia giữ tợn ma tích đầu trong hai mắt bạo bắn hàn quang, hừ hừ cười lạnh, thôi, ngươi đã bức ta muốn thi triển ra kinh long cảnh thực lực, hôm nay ta liền thi triển đi ra đưa ngươi triệt để đánh tan, ngươi nếu là ngày sau tâm linh bị hao tổn, cũng không trách sư thúc ra tay ác độc vô tình. Hắn nói xong, đồng nhiên ở giữa hai mắt tăng vọt tinh mang, kia kinh khủng ma tích thân thể còn tại nguyên chỗ, nhưng thật cái thế giới tựa hồ cũng hôn thiên ám địa có một loại âm lãnh vô cùng khí tức từ hắn trên người phát ra. Một cỗ mãnh liệt lực lượng tinh thần hình thành như phong bạo, theo vũ vô đạo quát lên một tiếng lớn thân hình vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách đột nhiên xuất thủ, một đạo cự hình ma ảnh phô thiên cái địa ép hướng về phía địch vô pháp. Chương 138: Tự tìm đường chết. Một trận thủy sắc gợn sóng khuyết tán gột rửa, tịch trời lấp mặt đất, trong một chớp mắt liền đem Vũ Vô Đạo thân ảnh cuốn lấy, một cô cực kỳ mãnh liệt lực đẩy đột nhiên một phát. Ha ha ha ha, sư điện, ngươi lần này bất tử, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Vũ Vô Đạo cười to, thanh âm như quần cuộn sấm rền, chấn động trời cao, trong chốc lát thân ảnh liền bị thiên la cho sắp xếp chen ra ngoài, biến mất tại sát lục thiên đường bên trong. Phốc. Hắc Quy cùng lão Di đều cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc vẻ bại sắc mặt trắng bệch lão đảo lui lại. Vàng bạc nhị sứ lúc này cũng là thần sắc ngơ ngơ ngang ngác, ngác, hai mắt mở mịt, nhưng lại cũng không lọt vào tinh thần thương tích, hiển nhiên mới Vũ Vô Đạo kia buộc phát toàn bộ thực lực vận dụng âm thần sau một kích, cũng không nhằm vào bọn họ, ngược lại chiếu cố bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn bị liên lụy còn như vậy, kia tiếp nhận thế công nhiều nhất địch vô pháp, lúc này chỉ sợ càng là nghiêm trọng. Vàng bạc nhị sứ hai mắt đột nhiên thanh minh một mảnh, thoáng chốc thanh tỉnh, xem xét chung quanh cảnh tượng. Hắc quy cùng Lao Di đều thân thể khẽ run, thất khiếu chảy máu, địch vô pháp thì đứng chết chân tại chỗ, hai mắt khép hở, giống bị chấn nhiếp tinh thần trọng thương, thật lâu thất thần. Lúc này hai người này là cười ha ha, riêng phần mình lướt nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hung tàn. Vũ vô đạo đại phát thần uy, không tiếc bại lộ toàn bộ thực lực bị thiên la đuổi ra ngoài cũng muốn trọng thương địch vô pháp bọn người, hiện tại bực này lớn thời cơ tốt, bọn hắn như là bỏ lỡ, kia chẳng lẽ không phải là thật quá ngu xuẩn. Giết! Hai người hổ vô sói chạy, sát tính bức người, đều áp chế thương thế thẳng đến địch vô pháp mà đi, thế muốn trước giải quyết cái này hàng đầu đại địch. Ngân sử hung hăng một trào chuột vào địch vô pháp mặt, hai chỉ như câu, muốn trực tiếp móc ra địch vô pháp hai mắt, đâm vào to lớn não. Hắn mới bị địch vô pháp gây thương tích, giờ phút này ngậm vẫn xuất thủ, tự nhiên là chiêu thức lăng lệ vô song. Lại nói vũ vô đạo bị thiên là khu trục ra sát lục thiên đường 6 tầng sát na. Khắp lỗ tô điều động chờ đợi tại sát lục thiên đường 6 tầng khu vực bên ngoài từng cái xuất nhập điểm tịch nhị gia tộc thành viên, lập tức liền phát hiện thân ảnh. Báo cáo, 34 khu xuất hiện một người. Hai tên tịch nhị gia tộc thành viên lúc này báo cáo, trong tay quay phim thiết bị trong nháy mắt đem Vũ Vô Đạo thân ảnh gương mặt truyền thâu ra ngoài. Ừm. Vũ Vô Đạo hai mắt lạnh lẽo, thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt đến hai tên tịch nhị gia tộc thành viên trước mặt. Phốc phốc. Cái này hai tên thành viên hừ đều không có hừ một tiếng chỉ một thoáng liền trực tiếp ngã xuống đất, lại là bị Vũ vô đạo hừ lạnh thanh nghiêm còn có trong mắt nở rộ sát ý trực tiếp đả thương nặng tinh thần tại chỗ bị dọa chết tươi quá khứ cái này giống người bị từ trên cao ném đến, không có bị ngã chết, ngược lại trên không trung rơi xuống quá trình bên trong nhận kinh hãi quá độ trực tiếp liền bị dọa chết tươi Vũ vô đạo nắm lên mặt đất quay phim thiết bị nhắm ngay khuôn mặt của mình khỏe miệng tuét ra một tia cười lạnh phần bụng phát tâm nói khắc lỗ tô nếu như ngươi dám lại nhúng tay ta siêu vũ tông môn sự tình Các ngươi Tịch Nhị gia tộc liền diệt vong sắp đến." Xuỵt. Quay phim thiết bị trực tiếp bị băng nát. Ở xa hơn 10 dặm bên ngoài, Khắc Lô Tô vừa mới tiếp vào tin tức, cũng xuyên thấu qua màn hình điện tử màn thấy được Vũ Vô Đạo trầm kia treo cười lạnh mặt, nghe được Vũ Vô Đạo lời nói, lập tức hai mắt nhíu lại, tầm mắt phía dưới phun trào kinh người sắc cơ. "Vũ Vô Đạo, ngươi lần này liền không nên tới sát lục thiên đường, còn muốn uy hiếp ta Tịch Nhị gia tộc. Hôm nay ngươi tới được liền đi không được." Khắc Lộ Tô thần sắc vô cùng băng lãnh. Quay người đi ra xa hoa tàu điện ẩm, một đạo hắc ảnh lướt qua đi theo phía sau hắn. Ra la hắc, ngươi cùng ra la lục cùng một chỗ cấp tốc tiếp viện số 34 khu vực. Khắc lỗ tô ra lệnh, sau lưng bóng đen sát na biến mất. Đồng thời hắn đối thai nghe nói, khố ba, tây nặc nhĩ. Hai nghe đầu kia vang lên một đạo không mặn không nhạt thanh âm. Khắc lỗ tô, chúng ta đã xuất phát, nhớ kỹ ngươi còn kia thiếu dư nửa dưới. Khắc lỗ tô nhẹ hừ một tiếng, chỉ cần lần này có thể bắt được vũ vô đạo người này còn lại kia một nửa ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Thân hình hắn triển khai, như đại điểu bay lên không, tại dây điện bên trên một điểm, như không chung lướt đi sát na đi xa, trong lòng cười lạnh, vụ vô đạo, ngươi như thế ương ảnh, đã ba phen mấy bận đụng vào trong tay của ta, cũng đừng trách ta khắc lỗ tô ra tay ác độc vô tình, như có thể đưa ngươi đổi bắt nghiên cứu yêu mà biến, tất nhiên sẽ để cho ta đảo móc ra môn thần công này thơm ảo bí ẩn. Giang giác A. 3. Ngân sử phát ra vô cùng thống khổ thét lên Cả cánh tay đều bị địch vô pháp đột nhiên biến thành ngạc đầu đầu trực tiếp cắn, to lớn lực cắn sát na liền đem nó cả cánh tay đều xé nát. Ngân Sử toàn bộ khuôn mặt đều bặm méo, tại cái này sống chết trước mắt, hắn song chân đột nhiên đập lên, như con thỏ đạp ưng điên cuồng đá vào địch vô pháp trên thân từng cái lớn huyệt yếu hại. Nhưng mà địch vô pháp thân trên đã bị mấp mô đen bóng ma ngạc lần phiến bao trùm thật dày một tầng, Ngân Sử hai chân đá ở trên người hắn, phát ra kịch liệt phanh phanh tiếng vang, địch vô pháp lại như một đầu ngật đứng không ngã trong biển đá ngầm vị nhưng bất động. Kim làm hại nhiên nhanh lùi lại, vừa mới xúc thế công kích hắn đều không tiếc kiệt lực trở hồi, điên cuồng chạy trốn. Hắn đã bị sợ vỡ mật, địch vô pháp thế mà hoàn toàn không có chuyện, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, tại Vũ vô đạo kia dốc sức một kích phía dưới, địch vô pháp làm sao lại không có việc gì? Hắn không thể tin được, nhưng mà hắn càng thêm không dám làm nhiều thăm dò, không dám mạo hiểm. Sâu kiến, Địch vô pháp tráng kiện hữu lực ngạc trả hung hăng đánh ra, vào đầu một kích, như ma ngạc hàng thế, hung diễm ngập trời, toàn bộ hư không đều tựa hồ tại hắn một chảo phía dưới vặn vẹo sủi đổ, quái điên cuồng tiến qua. ngân sử phát ra tuyệt vọng tiêu thảm, một cánh tay khác thành quyền ấn hung hăng đánh ra, như man nhưu đỉnh thiên. nhưng răng rắc một thanh âm vang lên về sau, toàn bộ cánh tay từ quỷ tay sương cốt xuyên ra, huyết nhục phun ra, địch vô pháp kia thô trắng hữu lực ngạc trảo dư thế không giảm, vô cùng hung ác đánh vào ngân sử nào chính giữa cửa. lệch cạch một đầu thi thể rơi xuống đất, như phá túi vải rút súc hai lần. Vô sinh cơ. Càng xa xôi, kim làm đã bóp nát trong tay thân phận minh bài, thân hình sát na liền đầu nhập vào gợn sóng gột giữa thiên la bên trong, trong nháy mắt biến mất. Địch vô pháp ánh mắt nhìn lại, lại bình tĩnh thu tầm mắt lại. Nếu như đối phương không trốn, như vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết, nhưng bây giờ đã chạy trốn, vậy cũng không quan trọng. Một cái dũng khí đánh mất bại tướng dưới tay, không đáng hắn rời đi sát lục thiên đường đối bắt, hiện tại vũ vô đạo đã rời đi, ngân xử bỏ mình trận này cạnh tranh cách Lý an gia tộc đã thắng về phần chuyện sau đó vậy liền không cần hắn lại đi quản mặc la nhị gia tộc tộc trưởng chỉ cần không lốc, liền sẽ không vì một người chết cùng hắn cùng phía sau hắn khắc lô tô ảnh anh tổ là địch coi như trong lòng đối phương có phẫn nộ nhưng vô lợi ích thúc đẩy dưới cho dù biệt xuất bệnh chỉ vậy cũng chỉ có thể kìm nén đây chính là thân ở đại gia tộc bi ai hết thể muốn lấy gia tộc lợi ích làm chủ cái gì ngươi giết một mình ta ta không tiếc hết thể chết đi lại nhiều người cũng muốn giết ngươi cả nhà kia là không tồn tại, gia tộc sẽ không vì cảm tính mà tồn tại, sẽ chỉ nắm giữ có lý tính người trong tay. Còn có hơn 2 giờ, đủ rồi, đầy đủ ta tiếp tục đi săn địch vô pháp ngóng nhìn xung quanh sơn lĩnh, nghe được vài tiếng hổ khiếu đang áp sát. Nơi này chiến đấu cùng mùi máu tanh, đã hút đưa tới ma hổ. Chương 139, bằng hữu lợi ích. Sơn lĩnh đứt gãy, từng khối tảng đá lớn ầm vang ráng xuống, phức tạp lấy từng tiếng trong trẻo cao vút dài tiếng khóc, tịch liệt hơn oanh minh nổ vang. Một đầu hắc gưng đột nhiên đằng không mà lên, nhưng mà không trung đã có vài chục chiếc máy bay trực thăng thậm chí hai đài tiêu diệt cơ trở lệnh, tất cấp điện tương thương bao quát đạn hỏa tiên hết thể nhắm ngay hắc gương, trong nháy mắt khai hỏa, đan dệt ra một mảng lớn kinh khủng ánh lửa lưới điện. Và anh, Không trung như phát sinh kịch liệt bạo tạc, tầng mây đều bị sốc lên, một mảng lớn mây hình nấm bay lên mà lên. Một tiếng to rõ đáng sợ ưng gáy từ mây hình nấm trung tâm điên cuồng truyền ra ngoài, kia kinh khủng sóng âm sen lẫn khó có thể tưởng tượng báo táp tinh thần xung kích. Chỉ một thoáng liền có 6 chiếc cách xa nhau rất gần máy bay mất khống chế, như con ruồi không đầu tán loạn, rơi xuống dưới. Lại là trong cabin người điều khiển đã bị kê ưng gáy bên trong ẩn chứa tinh thần sung kích đánh chết, tại chỗ tử vong, dẫn đến máy bay rơi vỡ. Hô! Mây hình nấm bên trong, một quả cầu lửa bay ra, tốc độ kinh người, vạch phá bầu trời, toàn thân bước lên hắc cồn cồn khói hướng về phương xa chạy trốn. Đáng chết! Khắc lỗ tô thân hình lẻ lên chạy lên sân đầu, sắc mặt khó coi. Nhiều như vậy khung máy bay, đã là tây nặc nhĩ đại biểu là tư gia tộc, khố ba đại biểu lỗ đặc gia tộc, còn có tịch nhĩ gia tộc tam đại gia tộc chỗ có thể điều động mạnh nhất lực lượng quân sự. Có thể tại hiện tại liên bang điều động ra hai khung tiêu diệt cơ, cái này tam đại gia tộc liên hợp lại năng lượng không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà đối với vũ vô đạo loại này có thể bay lên không mà bay kinh long cảnh nhân vật, vẫn là thua chị kém em. Chạy đi đâu? Một thân ảnh đột nhiên vọt lên giữa không trùng, bạo tiếng quát như sấm âm trực tiếp đánh tan một mảng lớn đám mây rõ ràng là toàn thân đều bao phủ tại bóng ma áo choàng hạ khố ba hắn giờ phút này cầm trong tay trường mâu thân eo ngửa ra sau trong mắt nở rộ kinh người kim mang thân giữa không trung trong tay trường mâu đã hung hăng ném ném ra ngoài ông một đầu thật dài khí lưu màu trắng vạch phá bầu trời như thiềm điện như sóng lớn như vương đông trong truyền thuyết phi kiếm sát na liền truy kích đến phía trước kia càng bay càng cao hỏa đoàn trước đó bàng một tiếng thảm khốc vô cùng tiếng vang lên về sau Trời bầu trời vang lên ương gáy rên rỉ, từng mảnh bị đốt cháy khét hỏa vũ về xuống, vũ vô đạo thân thể bị trường mâu từ phần đuôi xuyên qua đến bên cạnh ngực, suýt nữa một đầu cắm xuống, miên cứng phe phẩy cánh hướng về cảng phương xa hơn thoát đi, chui vào tầng mây bên trong. Ra la hắc, mau đuổi theo. Khắc lỗ tô ánh mắt quyết tâm, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên một cái máy bay trực thăng. Ong ong ong, máy bay trực thăng cánh quạt phi tốc xoay tròn, nhấc lên từng đợt cuộn phong, phát ra kịch liệt không khí vù, vù mang theo khắc lỗ tô theo đuổi không bỏ. Điều khiển máy bay trực thăng người điều khiển đương nhiên đó là Gia La Hắc, hất lên mũ che màu xám, áo choàng hạ là một chương lạnh leo đen nhánh hiện ra kim loại sáng bóng lênh khốc hai gò má, lộ ra một đôi màu xanh sẫm vô tình như quỷ lửa hai mắt, Tỉnh Táo đem máy bay trực thăng tăng tốc. Lấy hắn thân là ghen người biến dị hắc võ sĩ lực lượng cường đại cùng ý chí kiên định lực, cho dù Vũ Vô Đạo thét giải phát ra tinh thần xung kích, hắn cũng không sẽ trực tiếp mất mạng, có thể rất ổn định điều khiển máy bay trực thăng. Sát lục thiên đường 6 tầng bên trong, một bộ dài hơn một trượng ma hổ thi thể nằm ngang trên mặt đất, bị một cái trương lớn đến hơn 270 độ cự mãng miệng rộng chậm rãi nhúc nhích bên trong nuốt xuống. Địch vô pháp cánh tay chậm rãi phát lực, đem trọn đầu ma hổ thi thể chậm rãi nuốt vào, ánh mắt lại nhìn về phía trước Hắc Quy cùng lão di hai người săn bắn một đầu ma hổ kịch liệt chẳng cảnh. Cách Ly An gia tộc cùng Mạc La Nhị gia tộc cạnh tranh cho tới bây giờ mới thôi, đã từ cách Ly An gia tộc đạt được thắng lợi tuyên cáo kết thúc. Nhưng địch vô pháp tự nhiên không nguyện ý lãng phí sát lục thiên đường bên trong tiếp xuống có khả năng ngưng lại thời gian, liền dẫn tự nguyện phải giúp một tay hắc quy hai người cùng một chỗ săn giết ma hổ. Sát lục thiên đường sáu tầng bực này nơi trốn, có thể đi vào một lần thực sự rất khó được. 3.000 vạn điểm tín dụng chỉ đủ mua một tấm vé vào cửa, mà một chương dạng này vé vào cửa, chỉ đủ một người tại sát lục thiên đường sáu tầng đợi 3 giờ. 3 canh giờ đã qua về sau, thiên la liền sẽ đem người khu trục ra. Cái này có thể nói là một tốc thời gian một tấc vàng, một ngàn vạn điểm tín dụng một giờ, rất là xa xỉ. Bất quá đối với địch vô pháp mà nói, cái này cũng rất có lời. Dù sao môn này phiếu tiền là cách lý an gia tộc gia, hắn chỉ cần đem phần này tài nguyên hoàn toàn lợi dụng không lãng phí đó chính là kiếm. Mà đối với hắc quy cùng Lao Di mà nói, tại cái này sát lục thiên đường sáu tầng bên trong, ngoại trừ có thể cùng dị tộc liều mạng tranh đấu ma luyện một chút cùng dị tộc kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, cũng dễ vốn là không có gì cái khác chỗ tốt. Mặc dù sinh tử kinh nghiệm chiến đấu cũng rất quý giá, nhưng ngoại trừ chân chính người điên vì võ, nếu không lấy man thể cảnh cường giả tại liên bang địa vị đáng tôn sùng, ai lại sẽ tiêu phí kết xù điểm tín dụng xâm nhập đến sát lục thiên đường bên trong tiến hành liều mạng tranh đấu. Cuối cùng vẫn là rất ít. Giống lại một đầu ma hổ bị quy 2 người vây quét săn giết, bén nhọn thái la địch đá cương chế tạo găm quân đội hung hăng đâm vào ma hổ cổ họng bên trong, vạch phá xương sụn tổ chức và khí quản. Lão Di cánh tay trắng kiện nắm lấy dao găm quân đội tàn nhẫn rào động mấy lần, dao găm quân đội lấy máu rách lập tức bắt đầu phun ra như chú ân máu đỏ, huyết dịch vung vãi trên mặt đất, hỗn hợp có phân loạn bùn đất cùng lá rách, phát ra nóng hổi huyết tinh nhược khí. Ma hổ há to mồm gầm nhẹ, tứ chi kịch liệt rẽ rùa vung đẩy, tại mặt đất đào ra từng đạo vết máu, hữu lực chân trước chộp vào Lão Di trên cánh tay trắng kiện, móng tay thậm chí đều móc vào huyết nục bên trong. Lão Di mày cũng không nhăn một chút, cánh tay cơ bắp kẹp chặt kiên cố như khối khối thép tinh, cho dù ma hổ móng vuốt lại sắc bén, lúc này bất lực phía dưới cũng khó có thể làm bị thương kỳ quất cách. Ma hổ ai đoán hai tiếng, dần dần bất lực, ngã nhào xuống đất, con ngươi chậm rãi phóng đại chết đi. Hắc quy thở hổn hển, từ ma hổ trên thân xoay người xuống tới, cao ngất có chút rung động chập trùng, gỡ một chút lăng loạn tóc ngắn, đôi mắt đẹp ngược lại nhìn về phía địch vô pháp, tới đi, nhanh lên một chút. Lão Di cũng rút ra dao găm quân đội, tại ma hổ ra lông bên trên lau hai lần thở phì phò ánh mắt rơi vào địch vô pháp trên thân. Nếu không phải lúc trước địch vô pháp chỗ biểu hiện ra thực lực thật là làm bọn hắn tâm thần chấn kinh, từ đó sinh ra kính sợ giao hảo tâm lý, hiện tại để bọn hắn như vậy ra sức hỗ trợ giết ma hổ, bọn hắn cũng là sẽ không quá vui lòng. Bất quá bây giờ, hai người này lại là đã đối địch vô pháp triệt để tâm phục, thậm chí đều đã đem nó xem như kinh long cảnh cường giả đối đãi, thái độ tự nhiên là khác biệt. Dù sao địch vô pháp thực lực biểu hiện ra tại đó, đi bộ nhàn nhã hời hợt liền có thể đem hai người bọn họ đánh bại, nhất là vũ vô đạo kia một kích cuối cùng bộ phát kinh long cảnh toàn bộ thực lực lấy lực lượng tinh thần đối địch vô pháp tiến hành đả kích, thế mà đều không thể trọng thương hắn, cái này khiến hắc quy hai người tự nhiên đem địch vô pháp địa vị ở trong lòng lại lần nữa cất cao mấy bậc. Tạ ơn, có các ngươi hỗ trợ, ta đi săn tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Địch vô pháp cười cười tiến lên mấy bước, bên trong một cái thô to đầu chăn kéo lấy bảnh chướng một vòng lớn mang thân. Lại lần nữa há miệng thôn phệ hướng về vừa mới chết đi ma hổ. Đối với địch vô pháp mà nói, nhiều một người bạn liền nhiều một con đường, đến ít rất nhiều chuyện đều có thể nhẹ nhõm làm thỏa đáng. Nếu như người khác hữu tâm giao hảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài, đương nhiên, cái này bằng hữu, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tại hắn tử điển bên trong, bằng hữu lợi ích. chương 140, Di Tộc Môn Hộ Một trận mênh mang mà mang theo mùi huyết tinh gió thổi qua. Địch vô pháp đứng tại một chỗ trên sườn núi nhắm mắt mà đứng, tinh thần như mạng lưới hướng về bắt phương khuyết tán, bao trùm ngàn mét phạm vi. Cái này trong phạm vi ngàn mét lại là lại không ma hổ hành tích, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được càng phương xa hơn đều không có ma hổ khí tức. Đi thôi, cuối cùng cái này mười mấy phút, xem ra là đến lãng phí. Địch vô pháp thở dài một tiếng, lấy ra thân phận minh bài, quay người nhìn về phía hắc quy cùng lao di hai người. Dị tộc cũng không phải ngu ngốc. Bọn hắn tại liên tục tìm kiếm giết chết hai đầu ma hổ cùng một đầu ma hổ nhân về sau, cái khác một chút bên trong dãy núi chiếm cư ma hổ đều đã nghe ngóng rồi chuẩn, thậm chí ngay cả ma hổ thủ lĩnh đều không thấy tung tích, hiện nhiên đều đã nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, căn bản cũng không thò đầu ra. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, lão hổ là không thích sống chung, ma hổ cũng là như thế, Kia ma hổ thủ lĩnh tuy là trên danh nghĩa lao đại, lại cũng đều là đánh ra tới, nhận một chút ma hổ nhân trên trước nhưng lại cũng không cùng cái khác ma hổ ở chung cùng một chỗ. Địch vô pháp một nhóm người tại mảnh này Ma Hổ Sơn lĩnh tìm kiếm đi săn hơn 2 giờ, chỗ cho thấy thực lực đều đã bị càng xa xôi ma hổ nhìn thấy, những cái kia ma hổ chạy trốn phía dưới hổ khiếu tương truyền, cũng liền tạo thành một cỗ chấn nhiếp, khiến cho ma hổ thủ lĩnh đều căn bản không lộ diện. Đây cũng là bởi vì ma hổ trí tuệ cực cao, quen thuộc sát lục thiên đường giết chóc hoàn cảnh, học xong lấn yếu sợ mạnh, rất là giàu hoạt, căn bản liền sẽ không cho địch quá nhiều người thời cơ lợi dụng. Bóc nát thân phận minh bài về sau, ba người đồng thời cảm nhận được một cỗ lực đẩy chuyển tới trên thân, thiên la hóa thành một vòng gợn nước gợn sóng màn sáng nổi lên, trực tiếp liền đem ba người đồng thời bài xích lôi kéo ra sát lục thiên đường. Tại sát lục thiên đường 6 tầng khu vực bên ngoài một cái đại sơn cửa đường hầm bên ngoài, thiên la màn sáng liên tiếp lưu chuyển, địch vô pháp ba người thân ảnh từ trong đó sắp xếp ép ra ngoài. Một trận thanh lương gió thổi tới, nhấc lên Hắc Quy Nhu thuận tóc ngắn, cái này sát lục thiên đường bên ngoài gió tựa hồ cũng ít một chút mênh mang sát khí khiến người dễ dàng rất nhiều. Địch Vô Pháp ảnh vệ thủ hoàn sáng lên, thông tin tín hiệu khôi phục bình thường, vòng tay bắn ra ra một cái tiểu quan màn, hiển lộ ra Khắc Lỗ Tô một đoạn nhắn lại. Vũ Vô Đạo đã xuất hiện, ta chính đang truy kích hắn, ngươi như vô sự rời đi sát lục thiên đường sau lập tức trả lời. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, hơi nhếch khỏe môi lên lên, trong lòng cảm giác sảng khoái một chút. Xem ra hắn cái kia sư thúc tình huống bây giờ sẽ không quá tốt, Khắc Lỗ Tô đã dám đuổi bắt, lấy lao tiểu tử này cẩn thận sợ chết tính cách Hiện nhiên sẽ không một mình đổi theo, rất có thể còn mời giúp đỡ. Lần này Vũ vô đạo xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đoán chừng đối phương hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đã là kinh long cảnh cường giả, tự nhận là lúc ấy tại sát lục thiên đường bên trong kia dốc sức một kích đã đả thương nặng tinh thần của hắn, lại có kim làm ngân sự hai người lưu lại động thủ, hắn cho dù có thể còn sống sót, cũng quyết định tàn phế. Đáng tiếc đối phương Mỹ hảo nguyện vọng hiển nhiên không có khả năng trở thành sự thật, Thậm chí đối phương nếu là biết được hắn hiện tại sinh long hoạt hổ, chỉ sợ đều phải phiền muộn biệt khuất đến tổ huyết. "Địch, chúng ta nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, may mắn mà có ngươi viện thủ tương trợ." Lão Di thu đến gia tộc tin tức truyền đến, quay đầu nhìn về phía Địch Vô Pháp gật đầu cười nói. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, khoát tay háo, "Lần này kỳ thật cũng rất hung hiểm, Vũ vô đạo là vì đối phó ta mà đến, thật muốn nói, kỳ thật ta còn đối các ngươi gia tộc nhiệm vụ tạo thành một chút phiền toái, bất quá cuối cùng may mắn không làm được mệnh." Người bên ngoài khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ khiêm tốn hai câu nói một chút lời xa giao, đây cũng là gắn bó lợi ích quan hệ tất yếu thủ đoạn. Hắc Quy hử nhẹ một câu, tóm lại vẫn là muốn cảm tạ ngươi, người cùng chúng ta cách Lý An ra tộc cân đoán xem như xóa bỏ, bất quá ngươi lần trước đoạn ta một cái chân, bút chướng này chúng ta về sau còn phải lại tính toán. Hiện tại ta đánh không lại ngươi, về sau chưa chắc đã nói được. Địch vô pháp cười ha ha một tiếng, một thanh kéo qua Hắc Quy tràn ngập đạn tính eo trì tay trực tiếp liền không thành thật đập vào đối phương trên nông muốn tìm ta tính sổ sách không nhất định không phải tại trên tay chân bỏ công sức hắc quy đôi lông mày dựng lên tay phản cầm hướng địch vô pháp không thành thật cổ tay lại bị địch vô pháp một chỉ bắn ra cổ tay run lên đẹp nông ngược lại lại lần nữa bị hung hăng trà đạp lận một chút lúc này là vừa thẹn vừa giận liền muốn báo nổi nhưng địch vô pháp lúc này lại đã buông tay ra lui ra một bước mỹ nữ yêu lại yêu xin từ biệt sau này còn gặp lại địch vô pháp bật cười lớn bước chân ngay cả đạp, tựa như ngựa đạp phi yến, thân ảnh lướt lên chui vào ngọn núi trong đường hầm mấy cái lấp loe biến mất. Uu, xa hoa tàu điện ngầm u u âm thanh xa xa truyền đến, rất nhanh từ xa mà đến gần, xuyên qua ngọn núi đường hầm, Sát na từ Hắc Quy cùng Lão Di hai người trước mặt lướt ngang mà qua, nhấc lên một trận mánh liệt của phong. khu, Hắc Quy, ta thế nhưng là rất ít nhìn ngươi tại trước mặt nam nhân kinh ngạc, làm sao? Lần này gặp Khắc Tinh. Lão Di trên mặt mang danh manh ý cười nhìn xem Hắc Quy kia một trương mặt đỏ lên gò má, treo chọc nói. Cút! Hắc Quy tức giận hừ, lại ẩn ẩn cảm giác ngông bộ tựa hồ còn quanh quẩn lấy mới loại kia khác chạm điện cảm thụ, trong lòng không khỏi dị dạng, nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại, hừ nói, bọn hắn cổ hạ nam nhân từ trước đến nay là phong lưu làm tình, gia hỏa này cũng là như thế, nhìn như đối sắc đẹp không kháng cự, nhưng kỳ thật phá lệ lý trí tình táo, chân chính lúc trở mặt so với ai khác đều lanh khốc. Quá khứ có câu nói nói đàn ông các ngươi hình dung liền là hắn loại này, Ừm. Lao Di nghi hoặc, lời gì? Nổ điếu vô tình. Hắc quy hẹp dài con ngươi khẽ híp một cái, lườm Lao Di dưới thân một chút. Lao Di cảm thấy phát lạnh, gượng cười hai tiếng không nói nữa. Thông u sơn lĩnh, minh ngông đại sơn chỗ sâu, kia u la hà xuyên qua dãy núi cùng so le chập trùng trong sông loạn thạch, tụ hợp vào thâm lâm, dần dần tuôn ra vào sơn lâm chỗ sâu nhất lúc, lại giống như trên thảo nguyên thợ săn nâng lên dương cung, cong thành một đầu hình cung, phía bên phải phương chuyển biến. Vòng qua thâm lâm bên trong một lớn vùng thung lũng, sau đó lại uy phong lấm lấm duỗi thẳng. Loé màu xanh nhạt sáng ngời, màu xanh mực nước sông. Một mực từ sơn lâm tả ngạn sám vách núi màu đen, trên bờ liên tiếp không ngừng liên miên cùng một chỗ lăng bảo, còn có phải bờ thưa thất cổ lao thành trấn, Một mực chảy vào chỗ sâu nhất xây dựng ở hai tòa vách núi ở giữa, tựa như tọa lạc tại sông lớn bên trên một tòa cự hình cứ điểm. Kia cứ điểm toàn thân đen nhánh, giống như một tôn nằm thiên tịch nuốt tinh cầm nguyệt cự thú, to lớn ba khí, thâm trầm đáng sợ. Ú la Hà nước sông trực tiếp từ cứ điểm hạ rộng mở ba cái giống như cự thú miệng rộng môn hộ rút vào, không biết thông hướng hướng phương nào. Dương tương giang chậm mà mau lẹ đem đoạn thương từ một đầu ma bảo người giữa huyết hầu rút ra, chăm chú phong bế ma bảo tay của người cũng chậm rãi dịch chuyển khỏi, ánh mắt từ phía trước phía dưới cự hình cứ điểm bên trên thu hồi. Hắn móc ra hoa cốt phấn, đốt diệt cố này ma bảo người thi thể, phòng ngừa máu tanh mùi vị mà tản ra, mà hậu thân hình trốn vào sau lưng khe núi, cấp tốc biến mất. Nơi này đã cơ hồ là dị tộc thế giới dưới đất môn hộ, kia cứ điểm chính là dị ma điện căn cứ địa, tại cứ điểm bên trong liền có thông hướng dị tộc thế giới dưới đất thần bí môn hộ. Bất quá đó cũng không phải Dương Tương Giang cần phải quan tâm, hắn còn không có thực lực xâm nhập đến dị tộc môn hộ bên trong, kia thực sự quá nguy hiểm. Lần này lịch luyện đã cơ bản có một kết thúc, hắn đem lần theo đường cũ đi về, tìm tới trước đó kia một đầu có một ít hống tộc huyết mạch ma sư, đem nó đánh giết, lấy hống tộc huyết mạch tế luyện thiên tâm quyết công pháp. Ông Bên hông hồi lâu chưa từng chấn động thông tin thiết bị động gậy một cái. Dương tương giang có chút ngoài ý muốn, tại cái này mênh mông núi rừng bên trong, thông tin thiết bị lại đột nhiên chấn động, rất có thể là tông môn lấy vệ tinh thiết bị trực tiếp đối với hắn phát khởi khẩn cấp chỉ lệnh. chương 141, tùy tâm không vượt khuôn. Trang trước, trở lại trở về mục lục Trang kế tiếp, các đại lão, lên khung ngày đầu, câu đừng có dùng tạng tệ. Thiên tâm quyết như đột phá. Nhanh đi, ương Dương Anh luôn cùng ngươi Lý Hạt Tử sư bá bọn người tụ hợp, chuẩn bị nghị cách cứu viện Vũ vô đạo, như chưa từng bật phá, lập tức trở về tông. Một đạo tông môn đặc thù mật lệnh biểu hiện tại trên máy truyền tin, trong đó lộ ra tin tức để Dương Tương Giang trong mắt con người đông nhiên co rụt lại. Vũ sư thúc vậy mà tại anh luôn gặp nạn. Dương Tương Giang nhảy xuống khe núi, trong mày, ánh mắt lấp lóe hai lần sau thu hồi máy truyền tin, ngược lại nhìn về phía khe núi bên ngoài xa xa một mảnh đồi núi khu vực. Cũng tốt ta liền lập tức cẩn nút qua đi giết kia một đầu có được hống tộc huyết mạch ma sư khiến thiên tâm quyết sau khi đột phá ta lại đi anh luân tham dự cứu viện địch vô pháp cũng tại anh luân vũ sư thuốc đã hiện tại nhiệm vụ thất bại vậy liền chú định gia hỏa này muốn bị ta cầm nã dương tương giang động tác mạnh mẽ ghé qua giữa núi rừng rất nhanh như sơn trùng si mị cấp tốc đi xa trong lòng của hắn tràn ngập cường đại tự tin thiên tâm quyết cái môn này công pháp một khi đại thành sẽ tâm hóa thương khung, ta tức là trời trời tức là ta tâm đều trở nên so trời còn môn lớn, thế giới lại có thể nào trói buộc được. Đây là một môn tu luyện đặc thù tâm cảnh cùng lực lượng tinh thần pháp môn, có thể nói thiên tâm quyết nếu là đại thành, dương tương giang liền có thể võ đạo thông thần, một bước lên trời, tất cả võ học lấy thiên nhân chi tâm đi thi triển, đều là hạ bút thành văn, xuất thủ tức là thần thông, không phải kinh long cảnh, nhưng cũng tuyệt đối tại man thể cảnh đứng ở vô địch bất bại. Thiên nhân chi tâm một khi thành, địch vô pháp lại lấy cái gì cùng ta cạnh tranh, Vẹn vẹn kia một bộ có thiếu hụt yêu ma biến, quả thực là buồn cười. 22. Dương Tương Giang ý chí chiến đấu sục sôi, vọt ra khe núi, đi vào đồi núi khu vực, đã có thể nghe được phía trước đồi núi bên trong một tiếng tiếng điếc thai nhức cóc sư tử hống. Sư tử là quần cư sinh vật, lúc trước hắn trong lúc lơ đãng phát hiện cái này đồi núi bên trong có 8 đầu sư tử tạo thành ma đàn sư tử, trong đó hấu sư 3 đầu, mẫu sư 4 đầu, còn có một đầu giống được ma sư thế mà có được một tia lống tộc huyết mạch, cái đuôi hiện ra kim sắc. Sư Tông hiện ra màu đỏ. Hiện tại hắn chỉ phải mạo hiểm giết tiến đàn sư tử, giết chết giống được ma sư vương lấy máu nâng ly tắm rửa, lấy dị tộc vương tộc hống tộc chi huyết tế luyện tự thân tâm cảnh, liền tuyệt đối có thể cảm xúc đến thiên nhân chi tâm, thành tựu thiên tâm quyết. Bất quá cái này giết vào đàn sư tử diệt sư vương cử động, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, một đầu man thể cảnh mẫu sư, còn có kia man thể cảnh sư vương, đem sẽ trở thành lấy mạng tử thần. Một tòa thấp bé sơn phong ở giữa chỗ, nung yên cuộn tản ra khét lẹt khí tức, có đỡ rơi vỡ máy bay trực thăng liền ngổm tại đây, thân máy bay cơ hồ thành sắt vụn, duy nhất hoàn hảo đuôi phi cơ bộ phận hướng lên trời bên trên vành lên, đã bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đến mặt ngoài một mảnh cháy đen. Trong máy bay người điều khiển sớm thành cho bụi, tại càng xa xôi chân núi, còn có một cái khác chiếc máy bay trực thăng đâm vào trong lớp đất, chung quanh trải rộng một chút vỡ vụn cơ xương cốt bột phấn cùng hỏa tinh. Địch Vô Pháp thu tầm mắt lại, đứng người lên nhìn về phía nơi xa, phương xa bầu trời ông ông tắc hưởng. Chậm rãi bay tới hai chiếc máy bay trực thăng, thân máy bay mặt ngoài đều có tịch nhĩ gia tộc tộc huy 4 đầu tương tự lươn Quái xả. Địch Vô Pháp khởi động ảnh vệ vòng nhìn thoáng qua bắn ra màn sáng, Khắc Lỗ Tô còn chưa hồi phục tin tức của hắn, tựa hồ hoàn mỹ phân tâm. Hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, kết hợp mới điều tra bốn phía siêu tập đến chiến đấu vết tích, tựa hồ Khắc Lỗ Tô lão gia hỏa này còn tại vùng này chuẩn bị đại lượng mai phục, phát sinh một trận động tĩnh lớn chiến đấu. Hiện tại vũ vô đạo tình huống, khả năng cực kỳ không ổn. Sư thúc ga sư thúc, hy vọng người đừng chết đến quá nhanh, nếu không vậy coi như không thế nào thú vị. Địch vô pháp trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, thả người vào lên, bắt lấy phía trên máy bay trực thăng rủ xuống một sợi thường bậc thang, cấp tốc trèo lên. Trước tiến ta về nhà tịch nhị gia tộc, nơi này lưu cho những người khác xử lý. Địch vô pháp trực tiếp đối máy bay người điều khiển nói. Tình huống bây giờ còn chưa không rõ ràng, vũ vô đạo như cuối cùng không có trốn qua một kiếp, tất nhiên sẽ bị khắc lỗ tô mang về đến gia tộc bên trong giam giữ. Lấy khắc lỗ tô lão ra hỏa này khôn khéo, là tuyệt đối sẽ không để vũ vô đạo chết đi, dù sao còn sống vũ vô đạo, xa so với chết đi vũ vô đạo giá trị lớn hơn. Mà lại người một khi chết rồi, tịch nhị gia tộc cùng siêu vũ tông môn quan hệ, đem triệt để lên cao đến núi lửa một cái buộc phát điểm, thậm chí khả năng phát sinh hai thế lực lớn ở giữa đại chiến, cái này không phải là khắc lỗ tô muốn xem đến. Cười máy bay trực thăng trở lại tịch nhị gia tộc về sau, địch vô pháp liền tiến vào tịch nhị gia tộc khách quý biệt thự. Biệt thự chính là phục thức lâu tầng, tại một tầng phía sau có to lớn bể bơi, có bốn tên tịch nhị gia tộc nữ hầu chuyên môn phục vụ cho hắn. Một nữ hầu tại tắm trong phòng cất ký một ao nước nóng về sau, địch vô pháp liền tại mặt khác ba tên nữ hầu phục thị tháng sau đổi đi quần áo, tại to lớn chừng hai mười mét vuông trong bồn tắm, từ hai tên nữ hầu cùng một chỗ hầu hạ tắm rửa. Khác hai tên nữ hầu thì tại bể tắm chung quanh chờ lấy chờ lệnh, hương má hưởng đỏ, vì địch vô pháp đưa tới rượu đỏ cùng hoa quả, t Đây là tịch nhĩ gia tộc khách quý mới có đại ngộ. Địch vô pháp hiện tại nổi tiếng bên ngoài, tại ảnh ảnh tổ bên trong liên tiếp bại ra lỗ lỗ, ni ngang đức lợi hai người, có thể nói thanh danh vang, dội dịu bị quản gia tiếp đại hắn lúc, đương nhiên sẽ không chậm trễ. Tắm rửa qua đi, hai tên nữ hầu vì địch vô pháp phủ thêm áo ngủ, thu thập tắm thất, hai người khác thì bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị dự thiện. Ngoài cửa vào lúc này chuyển đến nam người hầu thanh âm. Địch đại nhân, phát mạ ni tiểu thư đã đưa đến. Địch Vô Pháp ở phòng khách sofa lớn trên nửa ngẩng lên ngồi, một thu thập sòng tắm thất nữ hầu vì hắn truy vai kiểm chế, hắn quất lấy xông ra bài thuốc lá, có chút giơ tay lên một cái, bóng điện tử nhà lập tức liền đem bên ngoài biệt thự đại viện cửa sắt mở ra. Thân mặc màu đen váy áo mỏng phát mạn ni giòn rén đi vào trong biệt thự, Tú Lệ lông mày hạ một đôi mắt sáng vụng trộm đánh giá Địch Vô Pháp một chút, sau đó quỳ lệ trên mặt đất, lấy nhất là khiêm tốn sùng kính lễ nghi đối địch Vô Pháp thi lễ, thân thể duyên dáng đường cong theo động tác hoàn mỹ phát họa ra tới. Địch Vô Pháp khẽ miệng phiết lên một tia tiếu, một đoạn thời gian không thấy, Phát Mạn Ni tiểu thư tựa hồ sinh đẹp hơn một chút. Tạ đại nhân khen ngợi. Phát Mạn Ni túi thấp đầu, tới. Địch Vô Pháp vây vây tay, tê miệng thuốc lá. Phát Mạn Ni giống như là thuận theo chó con quỷ túi lấy tới gần, đến Địch Vô Pháp bên chân. Ngẩng đầu, Địch Vô Pháp nói, Phát Mạn Ni chậm rãi ngẩng đầu, tinh xảo bạch tích cái cằm bị Địch Vô Pháp hai ngón tay bóp lấy, kia như lộ sắc trứng gà trắng đoán hai gò má quyến rũ động lòng người địch vô pháp ngón tay xoa động hai lần, buông tay ra lại ngựa nằm xuống. ngươi là không sai bình hoa, đã khắc lỗ tô đưa ngươi đưa cho ta, vậy bây giờ liền là người của ta. nhảy điệu nhảy nhìn xem, nếu như ngươi sẽ chỉ ở trên sân bóng nhạc cầu, lại sẽ không chơi cái khác cầu, vậy ta muốn ngươi cũng vô dụng. phát mã ni đôi mắt có chút sáng lên, đứng dậy thoải mái bắt đầu nhiệt vũ, tiểu ý hiệp như hoa, rất là động lòng người, vũ đạo cũng rất gần nóng bỏng. địch vô pháp dần dần xa vào lấy thưởng thức, hưởng thụ một trận đại chiến sau lòng. Hắn cũng là người, không phải máy móc, không phải khổ hành tăng, tu luyện là vì mạnh lên, mạnh lên là vì bao trùm đám người phía trên, vì khoái ý hơn hưởng thụ. Đã có cái này chúa tể hắn người vận mệnh quyền lợi, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt đi sử dụng, ngược lại sẽ phá lệ hưởng thụ quyền lợi như vậy, để mà thỏa mãn thể xác và tinh thần của hắn nhu cầu, nhưng lại sẽ không bởi vậy xa đọa mất đi bản tâm, dẫn đến thành làm một cái giá áo túi cơm. Đối với địch vô pháp mà nói, Nam Nhi bản tính tức xe, khi thì đùa bỡn đẹp xe, Kia là rất bình thường, nhưng cũng vẹn vẹn khi thì, lại sẽ không thường có, càng sẽ không vì triệt để sắt trao tạng hồn. chương 142, không chọn vẹn chiến kỹ. Trang trước. Trở lại trở về mục lục. Trang kế tiếp. Trong đêm thời gian, biệt thự trong hoa viên lúc kim hoa hương phá lệ nồng đậm. Phát mạn nghi mặc một bộ mỏng như cánh ve xa y tại trong hoa viên đi lại đủ dây, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía biệt thự ba tầng vị trí. Nơi đó cửa sổ chạm sàn bị ánh đèn chiếu sáng. Chiếu ra hai đạo ngồi đối diện tâm tình bóng người. Thời gian không còn sớm, ta liền không nhiều quấy rầy. Lại có 7 ngày liền là Ô lỉ vì ạ nữ vương cử hành sinh nhật tiến hội thời điểm, địch tiên sinh nếu như có rảnh rỗi rảnh, không bằng liền theo ta cùng nhau dự tiệc. Gia phụ đến lúc đó cũng sẽ tiến về. Tịch Nhĩ gia tộc trưởng tử bờ rủ sở đứng dậy, kế thừa mẫu thân hắn rượu con mắt màu đỏ tựa như hồng ngọc nhìn chăm chú lên địch vô pháp, khỏe miệng mỉm cười, ngôn ngựa khẩn thiết. Cũng tốt. Địch vô pháp cũng đứng người lên các ngươi hương dương nhất mạch vương thất ta còn chưa có tiếp xúc qua đã lần này có cơ hội vậy ta liền đi một chuyến bờ rủ sờ gật đầu vẫy vẫy tay lập tức liền có một một mực bưng lấy hộp gỗ người hầu đi tới tại bờ rủ sở ra hiệu hạ tướng hộp gỗ cất đặt tại hai người trước người trên bàn nghe nói địch tiên sinh đối với chúng ta hương dương chiến kỹ cảm thấy rất hứng thú tại ảnh ảnh tổ tồn ảnh lâu bên trong không ít mượn độc ta chỗ này vừa vặn cất chứa một chút không sai chiến kỹ đây là một môn cấp b chiến kỹ bất quá đáng tiếc lại vô pháp tu luyện Ta được đến thưởng, có chút không trọn vẹn, bởi vậy cũng chỉ có tham khảo thưởng thức giá trị. Bở dù sờ mỉm cười đem hai tay thả trước người, trong lời nói không không tiếc đối. Úc! Địch vô pháp ánh mắt mang theo kinh ngạc, khẽ vớt cầm lộ ra tiểu dung, vậy liền cảm ơn điện hạ hảo ý của người, mặc dù là không trọn vẹn chiến kỹ, nhưng cũng giá trị rất không ít. Bở dù sờ gặp rõ lý lẽ, lúc này cảm thấy hài lòng, cười cáo tử, mang theo người hầu rời đi, đi tới cửa lúc lại quay người nói. Địch tiên sinh nếu như đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú, ta nơi đó lại là có mấy cái không sai chỗ, đều là cực phẩm. Ha ha. Địch vô pháp nhịn không được cười lên, có chút khoát tay, điện hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, tại cổ hạ chúng ta có câu nói, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cầu còn không được, ngủ ngủ nghĩ phủ. Tại hạ cũng không phải là quân tử, cái này hiểu điệu thục nữ, cầu một lần là được, nhiều lại là ảnh hưởng tu hành, không được. Được. Địch tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Bờ rủ sợ gật đầu, không nói thêm lời, quay người xuống lầu. Địch vô pháp đưa tới cửa, gặp thân ảnh rời đi sau lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt, đi đến vườn hoa, nhìn xem từ đu dây bên trên đi xuống phát mạn nhi, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Cái này tịch nhị gia tộc trưởng tử bờ rủ sở hiển nhiên là rất có dạ tâm hạng người, không giống em trai đệ cắt ân zin hoàn toàn không có lòng dạ, người này lại là cố ý điều tra hắn yêu thích tư liệu, sau đó ném hắn chỗ tốt, không tiếp chiêu hiển đại sĩ giao hảo. Cái này cũng là một chuyện tốt, chứng minh hắn hiện tại thanh danh lan truyền lớn so đối với người khác trong mắt giá trị cũng càng lớn hơn, liền có thể kiếm chắc đến càng nhiều chỗ tốt. Về phần người khác phải chăng điều tra hắn, Địch Vô Pháp mặc dù cảm thấy không thích, nhưng cũng sẽ không quá để ý, dù sao chỗ tốt là thật sự ăn vào miệng bên trong, mà lại đại khái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn cái này man thể cảnh vô địch siêu thần võ người, sẽ là một hàng thật giá thật kinh long cảnh cường giả tận lực nguy trang. Giả heo ăn thịt hổ, mọi việc đều thuận lợi. Loại này tiếng trầm phát đại tài sự tình, Địch Vô Pháp hiện tại làm là càng ngày càng cảm thấy sảng khoái hài lòng. Bỗng nhiên, Địch Vô Pháp mắt sáng lên, Âm Thần đã nhận ra một tia đặc thù mà khí tức cường đại từ bên ngoài biệt thự lướt qua, cực kỳ mịt mờ, thậm chí nếu không phải hắn lấy Âm Thần bắt giữ, đều khó mà phát giác. Phát Ma Nhi trở về phòng đi thôi." Địch Vô Pháp bình thản đối tới gần tới phát Ma Ni đạo, thân ảnh lóe lên lướt qua vườn hoa biến mất. Già La hát toàn thân bao phủ tại xám áo choàng màu đen dưới, Cho dù người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề cũng không ảnh hưởng như quỷ mị hành tung vô định thân pháp. Hắn rất nhanh chui vào biệt thự bên trong, không một tiếng động liền vượt lên tầng hai, tựa như một cái bóng tại trong biệt thự tiến lên, tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên hắn thân hình cao lớn đột nhiên nhưng bất động, đột nhiên đứng vững. Một trương lạnh lùng mà mang có khí tức nguy hiểm khuôn mặt ra hiện ở phía sau hắn, dù không có có động tác gì, nhưng cặp mắt kia nở rộ tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con ngồi đáng sợ khí cơ, đã đem giả La Hắc một mực khóa chặt cái này một loại đáng sợ khí cơ như một cái lưới lớn đem giả la hắc một mực bao lại khiến cho hắn có loại bị thiên địch để mắt tới mãnh liệt cảm giác nguy cơ cho dù đã bị cải tạo hắc võ sĩ cường đại nhục thân lúc này cũng khẩn trương cao độ cơ bắp kéo căng như khối khối thép tấm địch vô pháp giả la hắc áo tràng hạ một đôi như như quỷ hỏa con ngươi nhẹ nhàng lấp lóe truyền ra thanh âm khàn khàn nói cho ta ngươi mục đích địch vô pháp liền tùy ý đứng tại giả la hắc sau lưng tựa như một đạo bám vào ở sau lưng hắn cái bóng cũng không có quá nhiều động tác, lại cho giả La Hắc mang đến áp lực khổng lồ. Ta hiểu Chung Khắc Lỗ tô đại nhân, hiện tại đại nhân mệnh ta đến thông chi ngươi, lập tức tiến về hắn tại ảnh anh tổ cơ quan tìm hắn. Vũ Vô Đạo đã bị bắt cầm. Giả La Hắc thanh âm khàn khàn rất phẳng trầm nói. Vũ Vô Đạo đã bị tóm ở. Địch vô pháp thần sắc kinh ngạc, cảm thấy thật bất ngờ, chợt nói, Khắc Lỗ tô làm sao mình không liên hệ ta? Can hệ trọng đại, Vũ Vô Đạo bị tóm sự tình, Khắc Lỗ tô đại nhân không muốn để cho càng nhiều người biết được. Cho nên cũng không lợi dụng thông tin thiết bị liên hệ người Gia la hắc nói Người đi trước đi Địch vô pháp khẽ vướt cằm Gia la hắc quay người nhìn về phía địch vô pháp Như quỷ hỏa con người chấp lên Người cho ta uy hiếp cảm giác thậm chí không thua gì khắc lỗ tô đại nhân Địch vô pháp thần sắc bình thường nói Vậy xem ra là thực lực ngươi quá yếu Gia la hắc như kim loại lạnh lẽo khuôn mặt có chút rút xúc một chút Hắn nhưng là ghen chiến sĩ hắc võ sĩ Thực lực tuyệt đối có thể xếp vào hắc long bảng Dù cho là võ đạo thông thần võ giả, cũng chưa chắc liền có thể đánh bại dễ dàng hắn. Đây là lần đầu bị người nói yếu. Bất quá đối mặt địch vô pháp, hắn lại có loại thâm bất khả chắc cảm giác. Lúc này trầm mặc lướt xuống tầng lầu, tận lực hành tẩu tại chỗ bóng tối, thân ảnh rất nhanh biến mất. Địch vô pháp quay ngược về phòng, phân phó nữ hầu chuẩn bị liên hệ xuất hành chuyến đặc biệt. Sau đó tại pháp mạng ni phục thị hạ đổi một thân áo khoác lớn, hắn quơ lấy chứa cấp bê không trọn vẹn chiến kỹ gỗ, đeo lên một đỉnh cảnh góc ngũ liền ra biệt thự cấp B không chọn vẹn chiến ký cũng là ghi chép tại tồn ảnh khí bên trong, cái này hiển nhiên là bờ rủ sở về sau dành trước phòng chế sản phẩm. Mặc dù là không chọn vẹn chiến ký, nhưng bởi vì đẳng cấp cực cao, cũng rất có tham khảo nghiên cứu giá trị. Địch vô pháp ngồi ở trong xe, mở ra tồn ảnh khí xem duyệt, phát hiện đây là một môn có chút đặc thù cấm kỵ chiến ký. Cái gọi là cấm kỵ chiến ký, chính là với thân thể người có tổn thất cực kỳ lớn hại, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng thi triển ra sau uy lực hiệu quả lại cực lớn chiến kỹ nên biết được gương dương chiến kỹ đặc điểm vốn là sát phạt tàn nhẫn, có rất ít cổ hạ võ học bên trong tiến hành theo chất lượng, tu thân dưỡng tính đặc điểm, mà cấm kỵ chiến kỹ. vậy thì càng đem cái này cực đoan đặc điểm phóng đại mấy lần thậm chí mấy chục lần. 22. vậy mà lấy nghịch chuyển huyết dịch hướng chạy phương thức, kích thích khí huyết vận chuyển khí lực, khai quật nhân thể tiềm năng, đạt tới một cái nháy mắt thân thể cực hạn, sau đó buộc phát mấy lần tinh khí thần chi lực lượng, địch vô pháp ánh mắt ngưng lại. chương 143. ngàn mét tòa hồn trang trước trở lại trở về mục lục trang kế tiếp xe rất nhanh lái vào ảnh anh tổ căn cứ địa bên trong địch vô pháp cũng thưởng thức xong tồn ảnh khí bên trong ghi lại tất cả tin tức cái môn này cấm kỵ chiến kỹ tên là cuồng táo phí đằng lấy địch vô pháp ánh mắt đến xem cái này chiến kỹ hoàn toàn chính xác thiếu thốn đến rất nghiêm trọng trong đó tu tập lý luận còn vẫn tại tu luyện như thế nào pháp môn cũng ghi chép một chút nhưng lại khuyết thiếu một phần nhỏ một môn cấp b cấm kỵ chiến kỹ đừng nói khuyết thiếu một phần nhỏ Coi như chỉ khuyết thiếu một cái khâu, đó cũng là cực lớn khuyết điểm, không có thể tùy ý tu luyện, nếu không sẽ dẫn đến cực kỳ khó liệu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà ngay cả như vậy, cái môn này chiến kỹ giá trị cũng cực kỳ không ít, có rất cao tham khảo giá trị nghiên cứu. Lịch huyết mà đi, điên đảo khí huyết vận chuyển, từ đó khiến cho nhục thân bị kích thích, tại nguy hiểm tình trạng đâm xuống kích tiềm năng buộc phát thực lực mạnh hơn. Đây cũng là lấy tinh đến dẫn ra khí cùng thần, khiến cho tinh khí thần thụ kích sau đống nhiên cường thịnh. Loại này cường thịnh không thể bền bỉ, lại qua cường thịnh đoạn thời gian kia về sau, bản thân cũng sẽ bởi vì cái này các loại cấm kỵ chiến kĩ đối thân thể tàn phá mà nhận tổn thương rất nặng, gân mạch đứt từng khúc đô sự nhỏ, nguyên khí đại thương hao tổn tuổi thọ mới là nghiêm trọng. Địch Vô Pháp đóng lại tồn ảnh khí, trong lòng hơi lắc đầu, loại này cấm kỵ chiến ký quá mức cực đoan, mặc dù tại một cái nháy mắt tăng lên thực lực sẽ rất mạnh, nhưng đối thân thể tàn phá cũng rất lớn. Bất quá xem hết một thiên này chiến kĩ tàn thiên, Đối với hắn cũng lý giải yêu ma biến cùng ghen cường hóa thuật có một chút dẫn dắt cùng trợ rút. Từ khi yêu ma biến lần nữa lâm vào bình cảnh trạng thái về sau, hắn đối với này môn công pháp nghiên cứu lại lần nữa lâm vào quân cảnh. Bởi vậy cho dù tại sát lục thiên đường bên trong thôn vệ trọn vẹn hai đầu ma hổ, một đầu ma hổ nhân, lại cũng vẫn là không có đem ma hổ biến luyện đến đỉnh cấp trạng thái. Đỉnh cấp trạng thái ma hổ biến, so với ma viên biến còn cường đại hơn một cái cấp bậc, có thể để hắn hoàn toàn hóa thành một đầu ma hổ. Mà bây giờ hắn biến thân qua đi mặc dù lực lượng bạo tăng, lại cũng chỉ có thể duy trì tại không có đôi hổ trạng thái. Cái gọi là lão hổ tam sát chiêu, bổ nhào về phía trước, vén lên, một cá kia cuối cùng một cắt liền là đôi hổ lực lượng. Mà thiếu đi cái này đôi hổ lão hổ, lại nơi nào còn có cái gì hổ y. Địch vô pháp có chút nhắm mắt, trong óc màn sáng màu đỏ hiện hiện ra. Trong đó biểu hiện ra nhiều hạng trị số, tu luyện yêu mà biến đến bây giờ đã khiến cho hắn thu được dòng dã cấp 32 cường thân trạng thái, khiến thân thể tố chất của hắn cùng thân thể lực lượng đều so với lúc trước cường đại quá nhiều. Tại sát lục thiên đường bên trong, hắn còn chưa thôn vệ ma hổ khiến ma hổ biến đạt tới cấp 6 thời điểm, liền có thể lấy cấp 27 cường thân trạng thái cùng vũ vô đạo giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại ma hổ biến đạt tới cấp 32 về sau, hắn lực lượng so sánh với cùng vũ vô đạo giao thủ thời điểm càng thêm cường đại hơn nhiều. Nếu là tại chưa đột phá đến Kinh Long Cảnh trước đó Cái này đột nhiên bạo tăng lực lượng, tất nhiên cũng sẽ để hắn khó thích ứng, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Nhưng bây giờ âm thần tại tổ khiếu trung bình chú, địch vô pháp tinh thần đã đối nhục thân quan sát nhập vi, một tơ một hào lực lượng đều có thể hoàn mỹ trường khống. Bây giờ nhục thân lực lượng còn chưa hoàn toàn đạt tới âm thần có thể khống chế cực hạn, một phần lực lượng đến trong tay của hắn có thể phát huy ra mười phần lực hiệu quả. Địch vô pháp tâm thần khẽ động, đung nhiên chú ý tới màn sáng màu đỏ tận cùng dưới đáy nhiều hơn một hàng chữ. Cung táo phí đằng. Cấp B chiến kĩ không chọn vẹn. Chiến kỹ uy năng, trạng thái, nhưng thôi diễn, vô pháp chính thường tu luyện. Không chọn vẹn chiến kĩ vậy mà đều bị ma tâm cho đưa vào tin tức trong kho. Địch vô pháp có chút ngoài ý muốn. Ông chủ. Trên ghế lái lái xe phát ra âm thanh nhắc nhở, đánh gây địch vô pháp suy nghĩ. Xe đã tại hoa viên của hắn biệt thự trước cửa dừng lại. Địch vô pháp lúc này xuống xe, phất tay để lái xe lái xe rời đi. Khắc lỗ tô đã bắt được vũ vô đạo chuyện này cực kỳ bí ẩn Hắn cũng không sẽ trực tiếp liền tùy tiện đi tìm khắc lô tô. Ổn thỏa nhất phương thức tự nhiên là trước tiên phản hồi chỗ ở của mình, sau đó lại âm thầm rời đi. Loan thoáng, hắn cảm thấy cho dù là tại cái này ảnh anh tổ bên trong, cũng chưa chắc an toàn, tựa hồ có người âm thầm nhìn chằm chằm giám thị hắn. Lần này hắn tận lực ngồi xe trở về, cũng muốn nhìn một chút, kia giám thị bí mật hắn người sẽ là ai. Không phải là ni ngang đức lợi. Địch vô pháp trong lòng suy tư, trước mở cửa tiến biệt thự bên trong chưa quản ra hiển thân ảnh hiện ra nhắc nhở hắn rời đi trong khoảng thời gian này là tất cùng gai đều cùng nhau từng tới bái phòng địch vô pháp cũng không cảm giác ngoài ý muốn hắn ngồi trở lại phòng khách lặng lẽ điều động âm lực lượng của thần bắt đầu tinh tế cảm giác loại kia loáng thoáng bị người dình mò cảm giác đến tột cùng đến từ phương nào âm thần giống như một sợi u hồn đồng bệnh thấm thoát từ mi tâm lướt đi cho đến đỉnh đầu một tia lực lượng tinh thần liền tựa như xúc tu bay trên không trung như lối hướng về bát phương khuyết tán tìm kiếm trong phòng Bày ở nhỏ trên bàn trà một lò tử đàn hương hương khí đột nhiên tán loạn, thành rồng thành hổ, lại không còn thẳng tắp dâng lên, sau đó trầm chầm quyết tán, mà là tụ lại thành một đoàn Đây là bởi vì địch vô pháp lực lượng tinh thần tán ra, khiến cho bên trong căn phòng từ trường đều có chút kỳ dị cải biến, có thể nói là tinh thần ảnh hưởng hiện thực một bước. Tựa như một chút nhân sĩ thành công rất có tự tin, tự tin của hắn cũng sẽ lây nhiễm bên người một số người, khiến những người này thoát khỏi suy sụp tinh thần, tích cực hướng lên. Đây là một loại khí tràng, cũng là mỗi người, mỗi cái sinh vật từ trường, là tinh thần ngưng tụ. Lúc này địch vô pháp âm thần xuất thần, tinh thần khuyết tán, giống như nhện leo lên trên lưới nhện, khuyết tán ra mạng nhện cái nào một vị trí tiết điểm truyền đến chấn động, đều có thể rõ ràng bị nện cảm ứng được. Hắn cảm ứng được chung quanh tồn tại một chút hoặc mạnh hoặc yếu khí thức, lực lượng tinh thần của hắn liền như một loại nước gợn khuyết tán ra ngoài, hướng về càng phương xa hơn bao trùm. 22. Một cỗ khí tức cẩn chứa thần giống như hắc ám thế giới bên trong từng chiếc từng chiếc hoặc ngầm hoặc sáng đến trong mắt hắn phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, một chiếc cũng không tính cường thịnh, nhưng lại ảm đạm không chừng tản ra lén lút khí tức đèn đuốc bị tinh thần của hắn bắt được. Ừm. Địch vô pháp trong lòng hơi động. Này khí tức hắn rất lạ lắm, nhưng trong cõi u minh cảm giác liền nói cho hắn biết, đạo này khí tức chủ nhân chính là kia âm thầm rình mò người. Thế mà không phải nghi ngang đức lợi, mà lại liền ở tại khu biệt thự bên ngoài nhà nhỏ viện. Nhìn cái này khí tức cường đại trình độ, là một man thể cảnh gia hỏa, thế mà còn ở tại cái bóng thành viên khu vực. Địch Vô Pháp đứng dậy, từ biệt thự cửa sau rời đi, tránh đi phụ cận một chút giám sát thiết bị, hướng về cái bóng thành viên ở lại khu vực tiềm hành qua thứ. 2 phút đồng hồ về sau, nhỏ trong trạch viện, Vưu Thản vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi gian phòng, tới gần vườn hoa khu biệt thự bên, hướng kia lắc lư lắc lư, đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Ai? Vưu Thản giật mình. Lại có người vào lúc này gõ cửa? mà lại trong trạch viện bóng điện tử nhà vậy mà không có sớm nhắc nhở. Cách. Môn trực tiếp tự hành mở ra, một con giày da màu đen từ trong khe cửa chui ra, địch vô pháp đẩy cửa vào, ánh mắt giống như hai đạo cực điện đánh vào view Thản trên mặt, làm hắn da mặt đều là lắp một cái, cảm giác bộ mặt kịch liệt đau nhức, trái tim càng là mãnh liệt rút súc một chút. Chương 144, Ma sứ. Trang trước. Trở lại trở về mục lục. Trang kế tiếp. Phù phù. View Thản trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối mặt hào không nương tay trực tiếp vận dụng âm thần thôi động huyền cung mê hồn thuật địch vô pháp hắn một chút kia lực lượng tinh thần hoàn toàn liền không khả năng chống cự bị cấp tốc thôi miên ánh mắt lâm vào mê mang Ừm, địch vô pháp trong mắt quang mang đại thịnh hắn thôi miên cái này vưu thản, thế mà còn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tại đối phương trong óc cần nút giống như một đầu thầm tàng thiện ẩn long khí tức không ngừng phụt ra hút vào cỗ lực lượng tinh thần này khí tức địch vô pháp trong lòng hừ lạnh trong mắt dị mang tiêu tán chậm rãi thu liệm âm lực lượng của thần, không có hành động thiếu suy nghĩ. Vưu Thản trong óc, thế mà ẩn tàng có như thế một cô vô cùng quen thuộc thuộc về Vũ Vô Đạo âm thần lực lượng. Mặc dù cỗ này âm thần lực lượng bây giờ trở nên rất là yếu ớt, đại biểu Vũ Vô Đạo tình trạng cũng không tốt lắm, nhưng dù sao còn chưa tiêu tán. Nếu là hắn mới hơi chút chủ quan một điểm, tinh thần tùy tiện xông tập nhập Vưu Thản náo hải, ép hỏi một cái chuyện, liền tất nhiên sẽ kinh động Vũ Vô Đạo, từ đó làm đối phương trong nháy mắt liền cảm ứng được hắn âm thần khí tức biết được thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, đôi này địch vô pháp mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. dù sao vũ vô đạo bây giờ đang ở khắc lỗ tô trong tay, một khi vũ vô đạo biết được thực lực của hắn cảnh giới, đem việc này tiết lộ cho khắc lỗ tô, như vậy hắn muốn lại ngụy trang ẩn tàng lợi dụng khắc lỗ tô suy nghĩ cũng liền không thể không bỏ đi, thậm chí còn có thể gây nên khắc lục tốc độ địch trí cảnh giác, đến lúc đó đừng nói lợi dụng đối phương, không bị khắc lỗ tô để phòng thế là tốt rồi. a, vưu thản hô nhỏ một tiếng đông nhiên thanh tỉnh lại, nhưng mà rất nhanh hắn mắt tối xâm lại, cái chán bị địch vô pháp một trường vô bên trong, lúc này liền chán mà choáng váng, đã bất tỉnh. Địch vô pháp đưa tay, nắm lên view thản bả vai, dẫn theo như thế một người sống sờ sờ liền giống như là dẫn theo một cọng rơm, thân hình lẽ lên đẩy cửa đi ra ngoài, rời phòng sau lợi dụng tinh thần cảm giác bốn phía nhỏ bé đậu tĩnh, hướng về ảnh anh tổ chỗ sâu thuộc về khắc lỗ tô tổ trưởng cơ quan bước đi. Cùng lúc đó, Anh Luân Thị Minh hâm phượng hào hùng câu lạc bộ vip đỉnh cấp khách quý trong giảm, cỡ lạc cùng xỉm bạ đám ba người đều tại bao xương bên trong ngồi nghiêm chỉnh trở. Bao xương bên trong không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, bầu không khí lộ ra rất là ngột ngạc. Từ sắc bờ môi gỡ dạ sở khi thì túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay tích lũy lấy một khối đồng hồ bỏ túi, giống như đang tính toán thời gian. Đột nhiên cửa bao xương mở ra, ba người giật mình, lập tức đứng dậy nhìn về phía cổng. Hai hàng tám tên người mặc xanh đậm thống nhất chế thức trang phục tráng hán đi đến, động tác đều nhịp, thành hai hàng lập tại cửa ra vào, Chợt có một tóc hoa dâm mang theo kính dâm mặc thẳng Âu phục lao giả đi đến. 22. lão giả này khuôn mặt hơi có nếp hốn, lại băng lánh mà kiên nghị, giống như một khối thép tấm. Các ngươi lão giả cầm xuống kính dâm, một đôi màu nâu đậm con mắt tựa như lại thấy ánh mặt trời ác quỷ đập ra địa ngục, mang theo làm người sợ hai sắc khí, hung hăng phá tại xỉm bạ ba người trên mặt. Mỏng như lưới đau bở môi phun ra hai cái bằng lành chữ. Phù phù. Xì sì bạ ba người lập tức liền quỷ phủ trên mặt đất, thân thể thậm chí đều thoáng có chút run dậy, không dám nói câu nào. Tựa hồ lao giả này chỉ cần mở miệng, liền thổ lộ ra vô biên huyết tinh, làm lòng người sinh sợ hãi. Kim ưng số 12 hiện tại đã chết, đây là các ngươi làm việc bất lợi, còn có ni ngang đức lợi, hắn cũng đã thất bại, tổ chức sẽ đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Nhưng trước đó, các ngươi còn có cuối cùng cơ hội lập công chủ tội lão giả thấp mà thon gầy thân thể tựa hồ làm cho người ta vô hạn áp lực ra lệnh mời ma sứ đại nhân ngài hạ đạt chỉ thị xỉ sì bạ ba người trong miệng một lời cung kính nói đem cái chán đều thiếp trên mặt đất tiếp qua bảy ngày liền là ương dương nữ vương ổ lì vì ạ sinh nhật điển lễ kia địch vô pháp hẳn là sẽ đi tham gia hắn nếu không đi ta cũng sẽ nghĩ cách để hắn tiến đến ta sẽ trước cùng hắn tiếp xúc một phen nếu như hắn cự tuyệt yêu cầu của ta các ngươi liền phụ trách tại trên yến hội lại lần nữa cùng hắn tiếp xúc Đem hắn hẹn đến ta địa điểm chỉ định, hắn như không đồng ý, các ngươi liền gây ra hỗn loạn, ta sẽ đích thân động thủ. Ma sứ ngữ khí hảo không dao động nói là xì sì bạ trong lòng ba người đáng chát, nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng, riêng phần mình trong lòng đều có chút lạnh bớt. Tại ương dương nữ vương ổ lỉ vì ả sinh nhật điển lễ bên trên quảy rối, lấy bọn hắn bán ma nhân thân phận, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ma sứ có lẽ có thể bình yên thoát thân, nhưng bọn hắn thoát thân hy vọng lại nhỏ đến thương cảm. Mà bây giờ đây là không đồng ý cũng phải đồng ý, đã gia nhập tổ chức, nhất định phải làm tốt tùy thời vì tổ chức hy sinh chuẩn bị, nếu như dám can đảm phản bội phản kháng, hạ tràng tuyệt đối so chết còn khó nhìn hơn. Hắn là ai? Khắc lỗ tô nhìn chăm chầm địch vô pháp trong tay dẫn theo viêu thản, nhíu mày. Đại khái là một mới gia nhập vào cái bóng thành viên, bất quá hắn còn có một thân phận khác. Địch vô pháp tiện tay đem viêu thản thả xuống đất. Thân phận gì? Khắc lỗ tô ánh mắt nhíu lại. Địch vô pháp đi đến toàn kim loại nặng nghề chống đạn đại môn trước đó, xuyên thấu qua vô cùng dày đặc kiếng chống đạn hướng về bên trong nhìn quanh, thuận miệng nói, hắn một mực tại âm thầm rình mò ta, gia nhập ảnh anh tổ mục đích, đoán chừng cũng là vì ta, hắn là vũ vô đạo người. Khắc lỗ tô ánh mắt lạnh lẽo, một cước đá vào view thản trên thân, đem nó thân thể đạp bay lên, hắn đống nhiên đưa tay, bóp lấy view thản cổ, một đôi mắt lấp lóe kỳ quỷ chi quang, phát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng tinh thần. Từng vòng từng vòng kỳ dị tựa như vô hình gọn sóng lực lượng tinh thần, lập tức thăm dò vào vưu thản thể nội. Địch vô pháp lười đi quản, ánh mắt nhìn chầm chằm nặng nề chống đạn cửa kim loại bên trong tứ chi đều bị chói chói tại vách tường kim loại bên trên, ngay cả xương tỷ bà đều bị hợp kim vừa liên xuyên thấu đinh ở trên tường vũ vô đạo. Lúc này cái này một vị kinh long cảnh cường nhân hình dung chất vật, không còn đã từng hăng hái bộ dáng, quần áo trên người làm lũ, to to nhỏ nhỏ miệng vết thương dù nhưng đã kết vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng thụ thương chi trọng nhất là đối phương lúc này trạng thái rõ ràng đã lâm vào hôn mê có thể để cho một kinh long cảnh cường giả lâm vào trạng thái hôn mê kia rất có thể là đã đả thương nặng đối phương âm thần làm đối phương tinh thần gặp khó cho nên mới có thể thời gian dài hôn mê bất tỉnh hừ khắc lỗ tô đột nhiên hừ lạnh ánh mắt ngoan lệ một chảo trực tiếp liền đem vưu thản cái cổ bắp nát hơi có vẻ phúc hậu trên khuôn mặt hoàn toàn không có ngày bình thường nụ cười kia chân thành hiền lành bộ dáng có vẻ hơi âm tàn. đây chính là một man thể cảnh cường giả Làm sao? Cứ như vậy trực tiếp giết. Địch vô pháp quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất vưu thản thi thể, khẽ cười nói. Ta nhưng không có ngươi sư thúc mạnh như vậy nhiếp hồn thủ đoạn, người này đã không cách nào không chế, không bằng trực tiếp giết. Khắc lỗ tô lãnh đạm nói, ánh mắt như điện nhìn chầm chăm địch vô pháp, biết ta lần này gọi mục đích của ngươi tới sao. Đại nhân là muốn cho ta cùng vũ vô đạo cùng một chỗ vì ngươi phân tích yêu ma biến công pháp. Địch vô pháp cười nói. Không chỉ như vậy, Vũ vô đạo cũng luyện qua các người tông môn mặt khác một môn thần công tam tử thành thần quyết. Cái môn này công pháp so với yêu ma biến cũng không kém bao nhiêu, thậm chí đối ta càng thêm hữu dụng. Khắc lỗ tô chăm chú nhìn địch vô pháp. Người muốn cho ta làm đột phá khẩu địch vô pháp nheo cặp mắt lại. chương 145, hấp nhu. Trang trước. Trở lại trở về mục lục. Trang kế tiếp. Không sai. Khắc lỗ tô thanh âm lúc này có vẻ hơi cứng nhắc tại cái này cái cự đại sa hoa tầng hầm chống trải trong phòng hình thành yếu ớt hồi âm theo ta được biết các ngươi tông môn ngoại trừ không người dám luyện cũng rất khó luyện thành yêu ma biến thần công mặt khác hai môn thần công một khi truyền xuống đều sẽ trải qua các ngươi tông môn nội bộ vị lão tổ kia tinh thần lạc ấn đánh xuống vết tích ngoại nhân nếu dám dình mò không khác cùng các ngươi kia lão tổ tiến hành tinh thần giao phong khắc lỗ tô ở trên ghế salon ngồi xuống cầm bầu rượu lên ngã xuống hai chén rượu đưa tay ra hiệu địch vô pháp cũng ngồi xuống Đại nhân ngươi biết đến ngược lại là thật nhiều, chúng ta siêu vũ tông môn tam đại thần công, theo thứ tự là thiên tâm quyết, tam tử thành thần quyết cùng yêu ma biến. Cái này tam đại thần công, trong đó thiên tâm quyết cùng tam tử thành thần quyết đều là từ lao tổ sáng tạo, bởi vậy bất luận một vị nào học tập cái này hai môn thần công người, cũng sẽ ở nghiên cứu thần công nguyên bản lúc, bị lao tổ lưu lại lực lượng tinh thần đánh xuống là cớn vết tích. Nếu như ngươi cương ép ép hỏi ta cái này sư thúc, hắn không những khó mà thổ lộ xuất thần công bí quyết. Ngược lại sẽ còn kích phát trong cơ thể hắn lão tổ lưu lại tinh thần lạc ấn. Địch vô pháp ngồi tại khắc lỗ tô đối diện, bưng chén rượu lên ngửi một chút, sau đó khẽ thưởng thức nói: "Bất quá ngươi muốn cho ta làm đột phá khẩu, đây là muốn ta triệt để đánh nát siêu vũ tông môn lạc ấn, mà lại việc này cũng có cực đại phong hiểm. Lão tổ hiện tại mặc dù trọng thương từ đầu đến cuối bế quan, nhưng nếu ý thức thanh tỉnh, chúng ta như thế tùy tiện động thủ." Khắc lỗ tô đánh gậy nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng, như có phong hiểm, ta tự nhiên thay ngươi ngăn lại." sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy cảnh. Huống hồ ngươi vốn là siêu vũ tông môn đệ tử, mặc dù bây giờ bị trục xuất, nhưng ngươi lẩn trốn bên ngoài, môn phái là cấn cũng không bị đánh nát. Các ngươi cái này lao tổ tinh thần là cấn nếu là phản phệ mà ra, đối ngươi cũng muốn rộng đánh ba phần. Địch vô pháp có chút trầm ngâm, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nếu không phải hắn cũng đối tam tử thành thần quyết có lòng mơ ước, cái này khắc lỗ tô như thế lợi dụng hắn, hắn lại há có thể thỏa hiệp. Bất quá bây giờ đối phương đã nguyện ý chủ động nhận gánh phong hiểm. Như vậy tốt như vậy một cái tấm mục, không cần thì phí, nếu để hắn một thân một mình nhận gánh phong hiểm ép hỏi vũ vô đạo, kia trả ra đại giới nhưng lớn lắm chút, lại là không quá có lời. Ta đến nhận gánh phong hiểm, chỉ là để ngươi hy sinh một cái siêu vũ tông môn là cấn, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn đối ngươi ban đầu tông môn có lưu tình cũ? Không muốn chặt đứt liên hệ? Khắc lỗ tô gặp địch vô pháp giống như tại do dự, không khỏi khẽ như mày. Địch vô pháp nghe vậy dường như quyết định, lúc này thở sâu khuôn mặt nghiêm túc nói. Đại nhân, ta đây chính là triệt để đem sư môn tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn, như thế đối ta cái này sư thúc, về sau ta kia tông môn người, nhất định đối ta đuổi đánh tới cùng, không lưu tình chút nào, cái này về sau phiền phức, còn cần đại nhân ngươi nhiều hơn trông non mới là. Đây là đương nhiên. Khắc lỗ tô lộ ra thiếu dung, các ngươi tông môn kia lão tổ nếu là cũng không trọng thường, chúng ta ảnh ảnh tổ có lẽ còn muốn kiên kỵ ba phần, nhưng bây giờ các ngươi siêu vũ tông môn luận thế lực, cũng đã không kịp chúng ta ảnh ảnh tổ. Ngươi bây giờ thuộc tại chúng ta bên này, hắn siêu vũ tông môn lại có thể loại ngươi gì? Lúc này khắc lỗ tô trong lòng tự nhiên là thoải mái, hắn lần này hành động, không phải là đạt đến đánh cắp thần công mục đích, cũng bức bách đến địch vô pháp triệt để đoạn tuyệt cùng siêu vũ tông môn cuối cùng kia một phần hương hòa tình, khiến cho một người này mới triệt triệt để để đảo hướng hắn bên này, một mực cột vào trên thuyền, muốn lại tách ra cũng không thể. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khắc lỗ tô mình nghĩ đương nhiên ý nghĩ. Đối với địch vô pháp mà nói, Hắn cùng siêu vũ tông môn sớm đã đoạn mất có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước khả năng cuối cùng này một tia hương hỏa tỉnh vì đánh cắp thần công chặt đứt cũng không sao về phần bởi vậy liền muốn cùng khắc lỗ tô được trùng một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục kia là nói nhảm đại nhân vậy bây giờ liền bắt đầu đi ta cái này sư thúc cũng là xương cứng muốn cậy mở miệng của hắn cũng không phải cái gì chuyện dễ địch vô pháp cũng đã làm giòn người như là đã thỏa đàm vậy dĩ nhiên lôi lệ phong hành bắt đầu áp dụng. Khắc Lỗ Tô cười lạnh, đứng dậy cả sửa lại một chút và tao nói, ngươi cái này sư thúc hiện tại là âm thần trọng thương, lực lượng tinh thần huệ vải đến cực điểm, ta chỉ cần lấy tinh thần mê hoặc chi pháp một mực thôi miên bức bách, cuối cùng sẽ buộc hắn mở miệng, đến lúc đó liền cần ngươi phát huy được tác dụng thời điểm. 22. Vui vì đại nhân cống hiến sức lực. Địch Vô Pháp xoa ngực không người, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, trong lòng cũng là cười khẽ. Khắc Lỗ Tô như thế cấp bách muốn làm bia đỡ đạn, hắn cũng là mừng rỡ như thế đến lúc đó tam tử thành thần quyết ép hỏi ra đến hắn bất quá là vỡ nát một cái vô hình tông môn lạc cấn mà thôi đối phương lại nguyên nhân quan trọng này gặp lao tổ tinh thần lạc cấn phản phệ trọng thương cái này cái gọi là tông môn lạc cấn kỳ thật cũng là hắn đã từng nhập tông 11 năm chậm rãi tích lũy tháng ngày hình thành mỗi một cái siêu vũ tông môn môn đủ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận tông môn khí vận che chở loại này khí vận lực lượng trải qua tích lũy lắng đọng liền sẽ hình thành một loại vô hình lạc gấn vào ngày thường bên trong cái này là cấn vô dụng, nhưng nếu là muốn kế thừa học tập tông môn thần công, cái này là cấn nhưng là nhất định. chỉ có là cấn đạt tới nhất định khắc sâu trình độ môn đồ mới có học tập thần công tư cách. mà phản bội người của sư môn cuối cùng đều sẽ bị cầm nã về tông, hủy bỏ võ công, loại bỏ tông môn là cấn, có thể nói là đánh rất phàm trần. bất quá địch vô pháp phản bội tông môn sau vẫn chưa từng bị tóm trở về, đừng nói hủy bỏ võ công của hắn, chính là tông môn là cấn cũng không thể bị loại bỏ, trừ phi lão tổ xuất quan. Cách ngàn vạn giảm xa đều có thể lấy tông môn khí vận đại ấn chấn áp nhân quả, cẩn thận thăm dò, đem hắn tông môn lạc ấn trực tiếp loại bỏ. Long Dày đến ba thước có thừa hợp kim chống đạn đại môn chậm rãi mở ra, địch vô pháp theo khắc lỗ tô đi vào cái này hoàn toàn phong bế cầm tù gian phòng. Trong không khí đã có thể ngửi được một chút mùi máu thanh hôi, liền đến từ vũ vô đạo trên thân. Rất rõ ràng đối phương tình huống hiện tại đã hỏng bét đến tột đỉnh trình độ, nếu không lấy kinh long cảnh cường giả nhục thân Có thể nói siêu phàm thoát tục không có tác khí, há lại sẽ phát ra bực này hôi thối. Sau đó ta lợi dụng tinh thần bí thuật bắt đầu thôi miên ép hỏi hắn, "Ngươi chuẩn bị kỹ càng, một khi trong cơ thể hắn thuộc cho các ngươi lao tổ tinh thần lạc ấn vết tích xuất hiện, liền lập tức giúp ta một chút sức lực." Khắc Lỗ Tô thần sắc nghiêm túc nói, nói xong chậm rãi tiến lên, hai tay mười ngón kết cùng một chỗ, thành một cái cổ quái thủ ấn, một loại huyền bí mà yên tĩnh chí viễn khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra đến khiến người không tự chủ được liền cảm thấy thân cận bình hẳn Địch vô pháp ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chăm khắc lỗ tô đôi cánh tay đối lượng, ngón tay ngả vào chỗ mi tâm, kết thành cổ quái thủ ấn, quan sát đối phương vậy được chạy kỳ dị bộ pháp. Hắn nhìn ra cái này tựa hồ là một loại đặc thù phát ra lực lượng tinh thần pháp môn, tựa như là một loại nào đó cổ lão bộ tộc tế bái sĩ và thần vũ đạo, mang có một loại quỷ dị ma tính. Tu di tì ảo g v đút, ảo v đút. Khắc lỗ tô trong miệng phát ra kỳ quái một chuỗi âm tiết. Loại kia khiến người cảm giác bình cùng thân cận khí tức mãnh liệt hơn, thậm chí lây nhiễm một bên địch vô pháp, làm hắn không tự chủ được thần sắc nhu hòa một chút. Ừm. Địch vô pháp trong lòng tỉnh táo, nhưng thần sắc lại không lộ mảy may, cũng xa vào trong đó. chương 146, chuyến ta chi đạo. Chân trời nhàn nhạt tung bay mấy đóa mây trắng lững lở, ánh nắng bắn ra qua tầng mây, vì đám mây dắt lên một lớp viền vàng. Nước biển bị mặt trời chết xạ thành ngàn vạn đầu dây lụa, mặt biển phảng phất thoa lên một tầng mỹ lệ hào quang lại giống một chút sáng lấp lánh chân châu mà vung ở phía trên, sáng long lánh mắt. Một chiếc không lớn không nhỏ xa hoa hải luân trên mặt biển rong ruồi, như uy vũ ba đạo tướng quân tung hoành xa trường, theo gió vượt sóng. Gió biển nhấc lên mạc Lang Tuyền váy, phát động hắn trên chán mấy sợi tóc. Nàng đôi mắt sáng dưới ánh mặt trời giống như cũng độ một tầng mịt mờ kim quang. xa xa ngắm nhìn biển một bên khác, kia đã như ẩn như hiện một mảnh vịnh biển. Lang Tuyền, ngươi bây giờ dù nhưng đã cũng bước vào man thể cảnh nhưng cùng kia địch vô pháp vẫn là chênh lệch khá lớn lần này liên bang hắc long bảng danh sách đã định ra ra địch vô pháp lây võ đạo thông thần thực lực liên tục đánh bại ảnh ảnh tổ gia lô lô còn có ni ngang đức lợi chiến tích đã được xếp vào hắc long bảng trước ba hàng ngũ một đạo phảng phất là hai cái lưỡi dao phá cùng một chỗ cứng nhắc thanh âm từ một bên truyền đến bong tàu bên trên đi tới ba đạo thân ảnh nói chuyện chính là trong đó một tên hai mắt vô thần mà đúng đầu nhưng toàn thân tràn ngập một sự uy hiếp lực hùng tráng trung nhân nhân lý Sứ bá Mạc lăng tuyên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía này đôi mắt đã mù hùng tráng trung nhân nhân, ta biết nhiệm vụ lần này mục đích, sẽ không mang có người cảm xúc, ta sẽ đếm thử lấy ngày xưa tình nghĩa khuyên nhủ địch vô pháp, để hắn lãng tử hồi đầu, tự nguyện giúp bọn ta cứu trở về vụ vô đạo, lại cùng chúng ta về tông. Không sai, hùng tráng trung niên nhân, nhân gật đầu, thở dài một tiếng, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía phương xa, cứ việc con mắt mù đến nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật, nhưng trong con ngươi của hắn lại lóe lên một sợi ánh sáng. Chúng ta đi hướng ưng dương dị địa cứu người, không thể lỗ mãng mà vì, người Vũ sư thuốc liền là vết xe đổ, liền là quá mức cản rỡ mới có thể dẫn đến hiện tại gặp bất chắc, tung tích không rõ. Lý Hạt Tử lúc đầu, Vũ Vô Đạo mất tích trước đó cùng phụ thân ngươi liên là qua, hắn là ngụy trang thành Mạc La nhị gia tộc xưng hào giả tiến vào sát lục thiên đường 6 tầng cầm nã địch vô pháp, cuối cùng lại mất tích. Mạc La Nghị gia tộc bên kia đã truyền ra tin tức, một gia tộc xưng hào giả chết tại địch vô pháp chi thủ, mà Vũ Vô Đạo đã mất tích. Hiện tại Vũ Vô Đạo hạ là cũng chỉ có địch Vô Pháp nhưng có thể biết được, chúng ta muốn cứu ra Vũ Vô Đạo, liền chỉ có lấy địch Vô Pháp làm đột phá khẩu. Địch Vô Pháp mặc dù không còn là đại sư huynh của chúng ta, nhưng tông môn cũng nguyện ý lại cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Một bên một khỏe mắt có quả nốt rồi béo thanh niên nói, Nô sư huynh nói đúng, nhất là lần này từ sư tỷ ngươi tự mình đi khuyên giải, để hắn cứu ra Vũ sư thúc lập công chủ tội, tông môn liền có thể lại chiêu hắn trở lại tông." cơ hội như vậy ngàn năm một thở địch vô pháp sẽ không không đồng ý một tên khác giầy bờ môi mặt ngựa nữ tử gật đầu nhìn xem Mạc lăng tuyên nói Ừm, ta tất nhiên là tránh khỏi như thế nào đi làm hy vọng địch vô pháp có thể dừng cương trước bờ vực chớ có tự hủy tương lai Mạc lăng tuyên một tiếng yếu đốt thở dài lý hạt tử hai mắt hơi khép nhưng trong lòng thì thở dài đã phản bội tông môn lại như thế nào có thể dừng cương trước bờ vực cho dù tiểu tử này lập công chuộc tội cứu gia vũ vô đạo lại hắn trở lại tông sau, chờ đợi cũng chính là vĩnh cửu trục xuất. A, kinh người gầm thét điên cuồng gào thét từ trống trải cầm tù trong phòng bộ phát vang lên, thậm chí hình thành từng đợt sóng sung kích, chấn động cầm tù bên ngoài chén rượu bầu rượu đều đột nhiên nổ tung, rượu vang khắp nơi. địch vô pháp sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, giả bộ không thể thừa nhận cái này kinh khủng sóng âm, kỳ thực lại là xảo rượu né tránh, để khắc lỗ tô đỉnh ở phía trước tiếp nhận kia càng ngày càng mạnh liền muốn bội phát tinh thần xung kích. Và anh. Giống như thế giới tinh thần bên trong đống nhiên vang lên một đạo sấm xét, vũ vô đạo điên cuồng khuôn mặt bên trên hiện ra triệt để điên loạn chi sắc, một cỗ cường hoành tinh thần sóng xung kích càn quét tại toàn bộ cầm tù trong phòng, khiến cho mặt đất cùng vách tường đều phát ra từng đợt lốt búp thanh âm, tựa hồ có mạnh mẽ khí lãng ở trong phòng vừa đi vừa về khuấy động. Nói! Mau nói a, Khắc lỗ tô cũng là cơ hồ dùng hết toàn lực, hai con ngươi nở rộ thần mang tựa như huy thước, hắn hiện lên một loại tư thế cổ quái đứng vững. Kết xuất tấn ký 10 ngón điên cuồng rung động, huyệt thái dương gần xanh cũng kịch liệt ngậy lên. Một cỗ vô cùng yên tĩnh trấn an khí tức từ khắc lỗ tô thân bên trên tán phát, hắn dứt khoát cả người đều nhào tới Vũ Vô Đạo trên thân, 10 ngón thủ lớn tản ra, thành nhiều loại góc độ khắc ở Vũ Vô Đạo lồng ngực, bụng dưới, mắt miệng mũi. Địch Vô Pháp tiến lên mấy bước, liền nhìn thấy Vũ Vô Đạo kia điên cuồng thần sắc đột nhiên lỏng xuống dưới, hai con ngươi dần dần tản mát ra một loại sáng loáng như đèn lửa quang hoa. Kia quang hoa tại đồng tử của hắn bên trong lúc qua Đồng thời có một cỗ huyền bí khí thế thật lớn đột nhiên từ hắn đồng trong mắt lướt đi. Địch Vô Pháp. Khắc Lỗ Tô lúc này quá quá khích động, thậm chí thanh âm đều lộ ra như là thét lên. Lao tổ tinh thần là gấn. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, cảm giác vũ vô đạo trong mắt kia quang hoa càng tăng lên, kia một cỗ huyền bí khí thế thật lớn phô thiên cái địa càn quét mà ra, làm cả trong phòng đều phảng phất bị băng phong đóng kết, cho người áp lực quả thực khó có thể tưởng tượng, tựa hồ muốn đông cứng suy tư của người. Dừng Địch vô pháp quát lên một tiếng lớn, cắn răng đứng ra, một chỉ điểm tại vũ vô đạo mi tâm. Trong chốc lát, kia huyền bí khí thế thật lớn còn như thủy ngân chảy, đột nhiên điên cuồng tuôn ra ra. Vũ vô đạo trong hai mắt ẩn chứa quang hoa tựa hồi hóa thành hai thanh sát khí bức người kiếm ánh sáng. Đột nhiên kích xạ tại địch vô pháp trong mắt, thậm chí kích nhập sâu trong tâm linh. Chuyển ta chi đã ba một đạo khí thế mênh mang thật lớn thanh âm như hồng trung đại lũ đột nhiên từ địch vô pháp sâu trong tâm linh vang lên. Thanh âm này như thần như quỷ, như yêu giống như ma, dung chuyển tâm linh của người ta, liên lụy linh hồn của con người. Địch vô pháp trong nháy mắt náo hải một mảnh vu vu, chỉ có kia sau cùng hồi âm tại cả cái đầu tiếng vọng. Đạo! Nói! Đạo! Hắn trong nháy mắt thất khiếu đều đổ máu, nhưng tâm thần chỉ có một tia thanh minh lại khống chế thân thể nhanh trong triệt thoái phía sau. Phá cho ta! Khắc lỗ tô hét to như sấm âm, hai đầu gối chìm xuống, toàn bộ phòng thất tựa hồ cũng thiên diêu địa động một cố mạnh mẽ vô song lực lượng tinh thần phảng phất hóa thành thiểm điện, đột nhiên cắt đứt vũ vô đạo trong mắt tản ra kia một cô cơ hồ thực chất tinh thần huy quang, nói, địch vô pháp trong óc cuối cùng một tiếng hồi âm tán loạn, hắn đột nhiên tỉnh dậy, miệng lưỡi phát ngọn, một ngụm máu tươi tuôn ra ra, cảm giác đầu nhói nhói, nhưng giờ khắc này hắn sớm coi đoán trước, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước tới gần vũ vô đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vũ vô đạo hai con người khắc lỗ tô lúc này thân thể cự chiến. Thất khiếu đồng dạng đều đang chảy máu, nhưng thần sắc hưng phấn mà kích động, cũng chăm chú nhìn Vũ vô đạo hai mắt. Nhưng gặp Vũ vô đạo hai con người bên trong vầng sáng lưu chuyển, tựa hồ hình thành một cái nhỏ vòng xoáy nhỏ. Truyền qua bên trong hiện hiện một đạo rút nhỏ rất nhiều lần trang cảnh, trang cảnh kia đương nhiên đó là từng tại siêu vũ tông môn bí địa bên trong học tập tam tử thành thần quyết lúc cảnh tượng. Cảnh tượng bực này lấy Vũ vô đạo thứ nhất thị giác vì góc độ, hiện tại thông qua cửa sổ tâm hồn song đồng hiện ra tại địch vô pháp hai người trước mặt. Trước 147, phương pháp không được chuyển qua thai. Hô! Cổ hạ võ học, bác đại tinh thâm, cái này tam tử thành thần quyết, quả nhiên nào diệu phi thường, mặc dù như vậy quan sát khó mà lĩnh hội trong đó thần vận, nhưng lấy võ học của ta tạo nghệ, vậy mà nhất thời còn khó có thể vào tay. Khắc lỗ tô thở dài ra một hơi, đồng mắt chớp lên, nhìn về phía một bên cũng thu hồi ánh mắt, có chút hiểu được địch vô pháp, xem ra ngươi tựa hồ là có lĩnh ngộ. Hắn nói, không khỏi thần sắc hơi có phức tạp. Thật sự là tốt thiên tư tốt nội tính, xem ra có quan hệ cái môn này thần công phương diện tri thức, chúng ta cũng có thể nhiều hơn nghiên cứu thảo luận một hai. Địch vô pháp ngay vậy, lát đầu, cái môn này thần công mặc dù tu luyện độ khó cũng không có yêu ma biến như thế lớn, nhưng luận tu luyện mức độ nguy hiểm, lại không kém, cõi chút nào, ba lần tìm đường sống trong chỗ chết, như bên trong một cái khâu phạm sai lầm, đem vạn kiếp bất phục Ta cái này sư thúc còn phải giữ lại, hắn còn có ra cực kỳ cao giá trị. Đây là tự nhiên. Khắc lỗ tô gật đầu, chật nhìn về phía địch vô pháp, lần này ngươi cũng có công, xem ra tinh thần bị thương không nhỏ, sau đó ta liền mệnh người vì ngươi đưa tới hở vê đút bốn an dưỡng dịch, nếu là vô sự, ngươi liền đi trước đi. Địch vô pháp lộ ra tiếu dung, vậy liền cảm ơn đại nhân. Hắn lộ ra rất tức thời, thẳng rời đi chỗ này phong bế xa hoa mật thất dưới đất. Đợi sau khi đi, khắc lỗ tô nhìn thoáng qua đã đã hôn mê lần nữa vũ vô đạo, lạnh hư một tiếng, những mày đi ra cầm tủ thất. Cái này địch vô pháp hiện tại đã là càng ngày càng mạnh, hiện tại lại xem duyệt tam tử thành thần quyết, lấy thiên tương ngộ tính, vô cùng có khả năng so ta còn trước luyện thành, đến lúc đó nếu là may mắn đột phá Kinh Long Cảnh, như vậy lại hướng khống chế người này cũng liền khó khăn. Khắc lỗ tô trong lòng trầm âm, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, nếu không thể triệt để bị ta khống chế, thực lực mạnh hơn cũng là quả bom hẹn giờ, không bằng liền thừa dịp hiện tại, triệt để đoạn mất người này tấn thăng đi vào Kinh Long Cảnh hy vọng để hắn vẫn làm man thể cảnh siêu thần võ người, làm ta tịch nhị gia tộc chó trung thành. Nghĩ tới đây, khắc lỗ tô trong lòng đã có quyết đoán, lạnh lùng nói, già la hắc. Cách. Trong mật thất góc tây bắc một chỗ thép tấm như môn hộ vỡ ra, lộ ra trong đó đứng đấy đi ra tựa như kim loại như pho tượng toàn thân tối như mực phát ra lạnh lẽo màu sắc già la hắc. Đại nhân. Già la hắc nửa quỳ trên mặt đất, cường tráng tràn ngập bạo tạc bắp thịt thân thể có loại phá lệ thu hút tâm thần người ta lực uy hiếp. Ta đưa ngươi từ đưa đi ghen chiến sĩ tổ chức cải tạo sau khi ra ngoài, ngươi vẫn không tiếp tục cùng các ngươi tổ chức liên lạc qua đi." Khắc Lỗ Tô ngồi vào trên ghế salon, tùy ý hỏi. "Đúng thế, đại nhân." Giá La Hắc cung kính nói. "Ừm." Khắc Lỗ Tô đôi mắt chớp lên, "Cho ta liên hệ đến tổ chức của các ngươi thủ lĩnh, ta cần một loại có thể vĩnh cửu giam cầm người lực lượng tinh thần, lấy giam cầm lực lượng tinh thần triệt để khai quật nhân thể tinh khí tiềm năng ghen rực dịch. Vui vì ngài cống hiến sức lực." Đại nhân, gia la hắc có chút túi đầu, hành tẩu tại đá cội lát thành vườn hoa trên đường nhỏ. Địch vô pháp đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia đã biến mất tại góc rẽ cổ lao thạch lâu. Đem trong lòng kia mơ hồ sát cơ nghiêm nghiêm thật thật giấu kín. Hắn tiếp tục thuận vườn hoa tiểu đạo hướng phía trước đi, trong lòng suy tư cái này đến cái khác kế hoạch cùng đối sách. khắc lỗ tô lão gia hỏa này vậy mà đối ta lên ác nhiệm nếu không phải ta hiện tại đã cô âm hồn, lão gia hỏa này lại vừa mới thụ trọng thương ta còn chưa nhất định có thể phát giác. xem ra người này đối tiềm lực của ta đã sinh ra cảm giác nguy cơ, muốn ngăn chặn ta tăng lên. như vậy như vậy, cái này một thanh đao tốt cũng nên chí chi gắt cao. ta cái này sư thuốc hiện tại mất tích, siêu vũ tông môn bên kia tất nhiên sẽ phái người tới. nếu là có thể cùng bên kia đạt thành chung nhận thức, địch nhân cũng sẽ trở thành bằng hữu. mà bằng hữu, địch vô pháp khỏe miệng không dễ dàng phát giác có chút vểnh lên lên. thân ảnh vòng qua trùng điệp tường viện, ấn mở cổ tay ảnh vòng bắt đầu liên hệ la tát lần này như là đã tử vũ vô đạo nơi đó đạt được tam tử thành thần quyết pháp môn tu luyện vậy dĩ nhiên là nhanh lên một chút lợi dụng đại lượng nguyên tinh đem cái môn này công pháp thôi diễn đến trình độ nhất định đem thần công cấp tốc chuyển hóa thành thực lực bản thân vũ vô đạo chính là đã xem cái môn này công pháp luyện đến cảnh giới đại thành ba chết mà bất tử thành tiểu kinh long chi cảnh cũng bởi vì cái môn này luyện thành đại thành thần công vũ vô đạo thân thể thương thế tốc độ khôi phục nguyên khí tốc độ khôi phục thậm chí bao gồm lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục đều đã viễn siêu cùng các loại cảnh giới cường giả, có thể nói hoàn toàn liền là cái tiểu bốt. Địch Vô Pháp nhưng không có quên trước đó tại sát lục thiên đường bên trong lúc cùng Vũ Vô Đạo giao thủ chẳng cảnh, hắn cho dù thân thể lực lượng các phương diện đều không kém gì Vũ Vô Đạo, nhưng lại nhưng vẫn bị đối phương một mực cấp chế. Cái này cuối cùng chính là hắn chiến đấu liên tục năng lực không có học tập tam tử thành thần quyết sau Vũ Vô Đạo như vậy biến thái, một khi cùng người này treo lên bền bị tiêu hao chiến vậy liền hoàn toàn là tự chui đầu vào rọ nửa giờ sau địch vô pháp nơi ở vườn hoa dương phòng bên trong la tát cùng gai đều tiếp thụ lấy triệu hoán cùng nhau mà tới chúc mừng địch tiên sinh hắc long bảng tiếp theo kỳ danh sách đã định ra ra ngài đã đưa thân tại xuống đồng thời hắc long bảng trước ba hàng ngũ từng tại hắc long bảng trước ba bên trong tiểu tả vương á nhị thái lại rơi ra trước ba hàng ngũ la tát nhìn thấy địch vô pháp liền bắt đầu chúc thậm chí dùng tới ngài dạng này kính sưng từ lần trước bị địch vô pháp một phen chỉ điểm về sau hắn đối địch vô pháp dần dần đã là vui lòng phục tùng, lần này lại tới bái phỏng, liền không khỏi bày ngay ngắn tư thái, thậm chí trong lòng cho rằng dù cho địch vô pháp không thể giúp hắn võ đạo thông thần, vậy cũng có thể để cho hắn sưng đối phương một nửa sư. những này bất quá đều là hư danh, đối với ta hiện tại mà nói đã không cần quá quá coi trọng, không có gì tốt ăn mừng. địch vô pháp tiếp nhận chư quản gia người máy đưa tới một chén trà xanh, uống một ngụm sau thổi thổi trong chén lá trà tùy ý nói, gai thần sắc có chút phức tạp, thán nói. Ngươi đối với mấy cái này hư danh không quá coi trọng, lại không biết chúng ta có bao nhiêu người đều lấy leo lên cái này bảng danh sách làm vinh quang. Ai, thật sự là ấn chứng của hạ các ngươi một câu. Chúng ta là quá mức lấy tướng. Đúng vậy, a đã từng ta tại cái này hắc long bảng bên trên thời điểm, không phải là không cả ngày tranh danh trục lợi. Bất quá ta hiện tại đã không thèm để ý những này hư danh, chỉ muốn một lòng tấn thăng đến kinh long cảnh, mong rằng có thể cùng địch tiên sinh ngài một mực giao lưu nghiên cứu thảo luận. La cảm khái một tiếng. Lại dừng một chút nhìn chằm chằm địch vô pháp nói, ngài đại khái không biết được, tiểu tà vương a nhị thái bởi vì bị ngài dồn xuống hắc long bảng trước ba, đã xem ngài coi là kinh địch. Hắn chính là nữ chân một mạch cường giả, sư phó chính là là có tạ vương danh xương không động, tại nữ chân có hiển hách uy danh, nghe nói hắn tu luyện có đặc thù tinh thần bí pháp, cùng cấp độ người căn bản không phải là hắn hợp lại chi địa, đây là một cái người cực kỳ đáng sợ. Không vào kinh long, đều là hư ảo, không cần nghị luận người khác. Địch vô pháp lắc đầu, Nữ Không Kinh người bình thản nói, "Ta lần này triệu các ngươi đến, chính là yếu điểm tình hai người các ngươi, để các ngươi đều mình ngộ võ đạo thông thần thủ đoạn. Nhưng cái gọi là phương pháp không được truyền qua thai, các ngươi muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được mạnh lên bí quyết, liền phải để ta đối với các ngươi yên tâm." "Cái gì?" La Tắc đống nhiên biến sắc. Chương 148: Truyền đạo. Ba ngày sau, rộng rãi to lớn trong phòng luyện công. Địch vô pháp tiêu hao thôn phệ gần hơn 500 khối nguyên tinh. Rốt cục cũng đem la tát am hiểu nhất chiến ký lục tí vương quyền luyện đến quy chân cảnh giới, tiến tới đối cái môn này chiến ký áo nghĩa triệt để minh ngộ rõ ràng. Quyền thuật công phu, chính là một cổ hạ võ giả tập võ lúc nhất cần nắm giữ trên tay công phu, đã từng địch vô pháp tại siêu vũ tông môn sở học hơn 30 môn công pháp bên trong, quyền thuật công pháp cũng không dưới 4 môn. Bất quá cái này 4 môn quyền pháp, đều chỉ là cấp độ ép công pháp cơ bản, về sau thời gian rất lâu địch vô pháp đều truyền tu trưởng pháp cùng chảo pháp. Đối với quyền pháp ngược lại là không tiếp tục quá nhiều nghiên cứu. Nhưng đến cảnh giới của hắn hôm nay, nhiều môn võ học đại thành viên mãn, càng là âm thần nhập hiếu, đối tự thân lực lượng quan sát nhập vi, khống chế nhập vi, lại nghiên cứu quyền pháp, vậy liền có thể nói là mạnh như thắt đổ, hạ bút thành văn. Cái này ba ngày, địch vô pháp mang cho la tắt cùng gai hai người rung động là khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, đợi địch vô pháp từ trong tu luyện mật thất sau khi ra ngoài, Quyền pháp bên trên tạo nghệ liền có cực trên phạm vi lớn tăng trưởng, sau đó liền lại bắt đầu cùng hai người bọn họ luận bàn giao lưu, hấp thu bọn hắn sở học cái khác quyền pháp kinh nghiệm để mà tham khảo đề cao. Đến cái này ngày thứ ba, địch vô pháp cũng rốt cục đem lục tý vương quyền cái môn này cấp C chiến kỹ luyện đến quy chân cảnh giới. La Tác, ngươi vào đi, ta tự thân vì ngươi diễn luyện mấy lần lục tý vương quyền áo nghĩa tinh túy, cái môn này cấp C chiến kỹ một thành, địch vô pháp cũng không còn kéo dài cái gì. Mở ra tu luyện mật thất đại môn, cửa đối diện bên ngoài ngồi chờ đợi la tắt nói. Địch, chẳng lẽ ngươi đã đem lục tí vương quyền luyện đến thông thần hoàn cảnh? Gai đứng dậy thần sắc mang theo chấn kinh cùng khẩn trương nhìn xem địch vô pháp, giống như nhìn một cái quái vật. Không sai. Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển, ta đã từng cũng luyện qua không ít quyền pháp. Cái này lục tí vương quyền ta nghiên cứu cũng không tính khó. Địch vô pháp thần sắc bình thản nói láo. Cái này, đây là sự thực. Ha ha ha. La tắt kích động đến cười to, vội vàng đi tới tu luyện mật thất ở trong. Vì đem lục tí vương quyền luyện đến võ đạo thông thần tình trạng, hắn nỗ lực đã là cực lớn, đối địch vô pháp cũng là cơ hội không giữ lại chút nào tín nhiệm, cầu học thái độ rất là thành khẩn. Nên biết được, trong khoảng thời gian này địch vô pháp thôn vệ tiêu hao đại lượng nguyên tinh, đều là la tắt trực tiếp cung cấp, là người này tân tân khổ khổ tích xuất hạ tài sản, không những như thế. La Tát càng đem cấp xê chiến ký lục tí vương quyền pháp môn tu luyện bao quát sở học của hắn quyền pháp, đều không giữ lại chút nào cáo chi cho địch vô pháp. Cái này nếu không phải hoàn toàn tín nhiệm, ai sẽ như thế được ăn cả ngã về không? Đương nhiên, cũng là địch vô pháp rất chắc chắn nói cho La Tát, chỉ cần nguyện ý thỏa mãn hắn tu luyện cần thiết, liền có thể điểm tỉnh hắn đi vào võ đạo thông thần cảnh giới. La Tát đây chính là đang đánh cực, có thể tưởng tượng địch vô pháp nếu như cuối cùng vô pháp thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Vậy song phương tuyệt đối liền muốn trở mặt thành thủ. Gai nhìn xem la tát đi vào tu luyện mất thất, ánh mắt bên trong cũng có dây rủa cùng chờ mong. Trong khoảng thời gian này cùng địch vô pháp luận bàn giao lưu, hắn cũng là được lợi rất nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn không thể tin được địch vô pháp không ngờ đem lục tí vương quyền luyện đến quy chân tri cảnh. Càng không tin địch vô pháp nhưng điểm tỉnh la tát võ đạo thông thần. Nhưng nếu như đây hết thể nhìn như chuyện không thể nào nếu như cuối cùng đều thực hiện đâu. Nếu như đều thực hiện đâu rồi vậy ta gai trong lòng rẽ rửa nửa ngày, cắn răng nói, như cơ duyên này, địch vô pháp nếu quả thật có thể thành toàn ta võ đạo thông thần, kia chứng minh hắn đã có kinh long cảnh cường giả đều không có năng lực, nhân vật như vậy trở thành sư phụ của ta, cũng là ta phúc duyên. hắn rốt cục cũng quyết định trong tu luyện mật thất, địch vô pháp đông nhiên xuất thủ, hai mắt nội chứng như trận mắt kim cương, hai tay bóp quyền ấn đánh ra sát na, hư không tựa hồ cũng đột nhiên sập luôn xuống dưới, bát phương không khí sợ hãi, hộ hai tay thế mà hóa thành sáu tay. Cái này sáu tay đều sinh động như thật, không phải ra quyền tốc độ quá nhanh đưa tới ánh mắt ảo giác, mà là một loại lực lượng tinh thần bên trên nào giác phối hợp sinh ra thế công. Lục Tí Vương Quyền, sáu tay kim cương vương. La Tát hai mắt gần như đã si mê. Địch Vô phát hiện tại trạng thái, rõ ràng liền là đã xem Lục Tí Vương Quyền luyện đến quy chân cảnh giới lúc mới có hiện tượng, cứ việc còn chưa đối với hắn khởi sướng một tia thế công, nhưng loại kia trên tinh thần mãnh liệt uy áp cùng khí tức khủng bố đã khiến La Tát toàn thân lông tơ đều dựng đứng mà lên quyền Địch vô pháp miệng phun hai chữ, như quát như sấm mùa xuân, toàn bộ tu luyện mật thất phảng phất đột nhiên mây đen dày đặc lôi đỉnh cuồn cuộn không ngờ sinh ra tinh thần dị tượng. La tắt chỉ một thoáng não hải vù vù, cảm giác mây đen qua đi kim quang bắn ra bốn phía, một tôn cao lớn sáu tay kim cương ngồi tại vương tọa bên trên, vung vẩy ra sáu đầu thô tráng kinh khủng cường đại cánh tay, từ bầu trời đánh xuống sáu quyền. Cái này sáu quyền đánh tan lôi đỉnh, xé rách tầng mây, che khuất bầu trời hạ xuống Cho người ta một loại không thể tránh né, phách tuyệt cảm giác, vô tận lực, vô cùng lớn, vô tận cực. Địch vô pháp quát lên một tiếng lớn, hư thất sinh điện, là hắn hai con ngươi tách ra xí mù quan hoa, âm thần lực lượng phóng đại lục tý vương quyền giấu quyền này đánh xuống áo nghĩa hiệu quả. Anh quyền ấn như chậm thực nhanh, khắc ở La Tát cái chán mi tâm phía trên, La Tát thần sắc phấn chấn, tựa như bị độ hóa phật tử, vô hạn hướng tới chạy về phía tây phương cực lạc. Trong chớp mắt ấy hắn như thể hồ quán đỉnh não hải kim quang bốn phía không ngừng chiếu lại sáu tay kim cương vương gia quyền lúc rộng rãi trang cảnh tinh thần không ngừng cộng hưởng cùng loại kia gia quyền lúc tinh thần dị tượng đạt tới một loại nào đó phù hợp điểm địch vô pháp thu quyền trong mắt quang hoa tiêu liễm nhẹ thở ra một hơi chợt chắp tay lui lại khả năng giúp đỡ la tát hắn đã hết lực rút, dạng này một cái khó được thực lực không tệ võ sĩ si nhất định phải thu tại dưới trướng vì hắn hiệu lực trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc địch vô pháp cũng đã rõ ràng la tát người này tính tình. Không giống tâm tư phức tạc gai La Tát liền lộ ra đơn giản rất nhiều, chỉ cần hắn có thể so sánh La Tát mạnh hơn, có thể một mực tại võ học bên trên chỉ điểm La Tát, liền không cần lo lắng người này sẽ có cái gì phản cốt. Mà lại trải qua lần này chỉ điểm, đối phương nếu là thật sự bước vào võ đạo thông thần hoàn cảnh, lấy tính tình, nhất định cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, bái hắn làm thầy trung thành không hai. Đáng tiếc này trùng loại giống như mật tông lấy chân ngôn thủ hấn đem tinh thần ý nghĩ đánh vào đối phương não hải. Từ đó làm đối phương chỉ một thoáng lý giải minh nội trong đó chân ý phương thức quá mức bá đạo, người bình thường không thể thừa nhận. Mà lại một môn cấp dê trở lên võ học chiến kỹ chân chính áo nghĩa, cho dù là ta tự mình đánh vào người khác nao hải, nhưng người khác đối với cái này môn võ học nắm giữ lĩnh nội trình độ cũng không cao, cũng rất khó lý giải, thậm chí phản thành giang buộc. Địch vô pháp cũng rõ ràng loại này truyền đạo phương thức tính hạn chế, đầu tiên nhất định phải hắn tự thân đối môn võ học này lý giải đạt đến quy chân chi cảnh. Lại bản thân liền là kinh lòng cảnh võ giả, tiếp theo cần bị truyền đạo người đối môn võ học này lĩnh ngộ đạt tới chí ít viên mãn trở lên cấp độ. Mà lại dù cho truyền đạo thành công, đối phương có thể hay không chứng minh ngộ viên mãn phía trên áo nghĩa, đó cũng là muốn nhìn cá nhân ngộ tính. chương 149, Thu Đồ. Ha ha ha ha. Lục tí vương quyền, nguyên lai đây chính là lục tí vương quyền, kim cương vì thiên vương, sáu tay thiên vương mới là cuối cùng áo nghĩa. Tu luyện mật thất bên trong, là tắt đống nhiên tỉnh dậy. Phát ra như điên như điên cởi to thanh âm, lại đột nhiên gào khóc, giống như lệ quỷ ngã nhào xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Hiểu a, Ta rốt cũng hiểu. La tát vui đến phát khóc, đột nhiên đập ra, một đôi thiết quyển mang theo thế lôi đỉnh vạn quân cuồng mánh đảo dưới, thần sắc không giận tự uy, hai mắt nội trường như kim cương trứng mắt. Hô! Giống như mây tan thấy mặt trời ánh sáng, như kim cương thiên vương đứng ngạo nghệ đám mây vung ra thiết quyền hàng ma phục hổ. Một cố điên cuồng bên trong mang theo không biết sợ tinh ý chí của thần lực lượng theo la tắt nắm đấm đánh ra, chỉ một thoáng cho người cảm giác như đầy trời khắp nơi trên đất đều bị sáu con to lớn nắm đấm chẳng lập. Không sai. Địch vô pháp khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra mỉm cười. La tắt một quyền này đánh ra, hắn liền rõ ràng, đối phương là triệt để bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Một quyền ra, dung chuyển người tinh thần ý chí, đã thương người thần phách, đã xem như siêu thần võ người nhất lưu. Ha ha ha ha. La Tát cười to thu quyền, đột nhiên quay đầu nhìn về phía địch vô pháp, thần sắc trở nên trang nghiêm vô cùng, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, dập đầu liên bái. Đông Đông Đông, ba cái khấu đầu đập hạ về sau, La Tát lại đứng dậy, thứ chín bái chi lễ. Sư phó ở trên, ta La Tát hôm nay thụ sư phó ngài điểm tỉnh võ đạo thông thần, cái này đã là đâu chỉ tại tái tạo tri ân, La Tát nguyện bái ngài làm thầy, từ nay về sau lấy sư đổ chi lễ kính ngài. La Tát tiếng như hồng trung thái độ khẩn thiết, chỉ địa hưu thanh, tốt, tốt, địch vô pháp nhẹ nhàng khoát tay, liền tùy ý đem la tát phụ chính, dưới tay ta không người có thể dùng, ngươi hôm nay bái ta làm thầy, cũng chính hợp ý ta, sau này chắc chắn sẽ hảo hảo dịu dắt chỉ điểm ngươi. la tát mừng rỡ, cảm ơn sư phó, hắn đây là triệt để tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện bái sư, cái này không chỉ là bởi vì hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng là bởi vì lúc trước địch vô pháp truyền đạo thời điểm đã để hắn biết được. Địch vô pháp chính là hàng thật giá thật kinh long cảnh cường giả. Mặc dù không biết địch vô pháp vì sao muốn ngụy trang dầu diếm, nhưng những này hắn đều không nghĩ tới hỏi, hắn chỉ muốn đạt được địch vô pháp chỉ điểm không ngừng mạnh lên, thẳng đến đột phá kinh long cảnh. Dù sao một cái kinh long cảnh cường giả làm sư phó của hắn, cái này cũng không tính bôi nhỏ hắn. "Ừm, ngươi vừa mới minh ngộ võ đạo thông thần thủ đoạn, cũng cần củng cố luyện tập, bất quá ta còn có chuyện cần ngươi đi làm, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không?" Địch vô pháp trung thực không khách khí, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ nói. Vui vì sư phó cống hiến sức lực, La Tát hỏi cũng không hỏi, trực tiếp không người nói. Loại thái độ này để địch vô pháp rất hài lòng. Lúc này liền nói, ta cần ngươi giúp ta tìm một cái con đường điều tra một chút gần nhất tiến vào anh luân một chút cổ hạ nhân, nhất là chú ý siêu vũ tông môn phải chẳng có người chạy tới cổ hạ. Nếu như phát hiện mục tiêu, lập tức hồi báo cho ta. Cái này cũng không tính rất khó khăn, sư phó ngài yên tâm. La Tát lộ ra tiểu dung. Loại nhiệm vụ này lấy hắn đã từng một chút mạng lưới quan hệ, cũng không khó làm được. Hai người đi ra tu luyện mật thất, chờ tại ngoài mật thất gai nhìn thấy hai người ra, ánh mắt lập tức rơi vào La Tát kia một chương mang theo mỉm cười trên mặt. La Tát, thế nào? Gai thần sắc mang theo chương cầu, nhưng trong lòng đã tự nhiên mà vậy ra đợi một cái để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được suy nghĩ, đó chính là La Tát đã thành công. Địch vô pháp thành công chỉ điểm La Tát tiến vào võ đạo thông thần cảnh giới. Ý nghĩ này để gai đều cảm giác không dám tin, nhưng mà nhìn xem la tắt kia đến gần tới càng ngày càng rào rạt khuôn mặt tươi cười, trong lòng của hắn vô cùng giao động. Ha ha ha, gai, ta đã thành công, ta đã chân chính võ đạo thông thần, hiện tại ta đã bái địch tiên sinh vi sư. La tắt rất là hưng phấn, ôm lấy gai, tại ngực nện cho một chút, biểu thị tâm tình kích động. Thật! Gai trừng to mắt, vừa nhìn về phía địch vô pháp. Địch vô pháp thần sắc bình thản cười cười, khẽ bước cảm. Cái này! Cái này. Gai đều có chút nói năng lộn xộn, đẩy ra La Tát, cuối cùng nhưng vẫn là tiểu nói, "La Tát, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi bái địch tiên sinh Vi sư, chúc mừng ngươi võ đạo thông thần, tương lai kinh long có hy vọng rồi." "Ha ha, Gai, ngươi còn do dự cái gì?" La Tát một bàn tay đập vào Gai trên bờ vai, "Mau đi đi, bái sư phụ ta Vi sư, để hắn cũng chỉ điểm ngươi." Gai trong lòng chính loại suy nghĩ này, nhưng trở ngại mặt mũi lại có chút do dự rãy lúc này bị La Tát như thế vỗ Lập tức nhìn phía địch vô pháp, trong lòng cũng không nén được nữa kia cố xúc động, liền muốn há miệng thời điểm. Chậm! Địch vô pháp đưa tay ngăn lại. Sư phụ! La tắt quay đầu nhìn về phía địch vô pháp, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Gai trong lòng chợt lạnh, nhìn xem địch vô pháp tấm kia bình tĩnh khuôn mặt, đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác liền muốn bay lên. Gai! Địch vô pháp ánh mắt nhìn ngang gai, ta có thể chỉ điểm la Tát, là bởi vì la Tát đối lục tí vương quyền lĩnh ngộ đã đạt đến viên mãn trình độ. Đồng thời tâm hắn nghi thuẩn, ngộ tính cao, cho nên mới may mắn thành công. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi đối với ngươi sở học môn kia chiến kỹ ba động thiên quyền cũng không nắm giữ đến viên mãn cảnh giới. Mà lại môn quyền pháp này ngươi cũng chưa từng cùng ta nói rõ chi tiết qua, ta không chỉ có vô pháp chỉ điểm ngươi, dù cho chỉ điểm ngươi, tại ngươi môn này ba động thiên quyền cũng không lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ trước đó, ngươi cũng rất khó đạt tới quy chân chi cảnh. Gai ngay vậy đột nhiên bình tĩnh lại, trong lòng kia cỗ xấu hổ cảm giác chỉ một thoáng biến mất. Ngược lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại ngay cả am hiểu nhất ba động thiên quyền đều cũng không luyện đến cảnh giới viên mãn, lại có thể nào mưu toàn đem cái môn này quyền pháp trực tiếp luyện đến võ đạo thông thần cấp độ. Đây là lấy địch vô pháp chi năng cũng vô pháp nghịch thiên làm được. Phu phu, gai đột nhiên cắn răng, vì lệ trên mặt đất, vành bành bành trực tiếp liền dập đầu ba cái, đứng dậy lại đối địch vô pháp thi lệ nói, mặc dù ta ba động thiên quyền còn chưa luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng ta vẫn là nguyện ý bái ngài làm thầy Khẩn cầu sư phó dạy ta đem môn quyền pháp này luyện đến võ đạo thông thần cảnh giới, ta hiện tại liền có thể nói cho sư phó ngươi ba động thiên quyền pháp môn tu luyện. Địch vô pháp cũng không có né tránh, rất thẳng thắn tiếp nhận gai bái lễ, lúc này lại là lắc đầu nói, "Thu ngươi làm đồ sự tình tạm thời không để cập tới, quyền pháp pháp môn tu luyện ngươi lưu lại. Ngoài ra, chuẩn bị 300 khối nguyên tinh, đợi 3 ngày sau ngươi lại tới tìm ta, nếu ta có thể dạy ngươi võ đạo thông thần, ngươi lại bái sư không muộn, mấy ngày nay" Ngươi liền theo la tắt cùng một chỗ, đi vì ta làm kiện sự tình đi. Hắn nhìn ra được gai trong lòng vẫn là có chút xoắn suýt, đối với dạng này người, hắn cũng không phải là đặc biệt nguyện ý chỉ điểm. Nhưng bây giờ cũng là lúc dùng người, không bằng liền cho đối phương một điểm ngon ngọt cùng hy vọng, làm cho đối phương vì hắn ra sức. Hiện tại hắn không thu đối phương làm đồ đệ, chính là muốn mải mài một cái cái này gai nhuệ khí, đợi ba ngày sau đó, nếu có thể dạy võ đạo thông thần, tất nhiên liền có thể làm cho đối phương vui lòng phục tùng. Trước 150, Nam Nhân Đạo, mỏng mà thanh lãnh sương ngủ bao phủ trong bóng đêm ngông lung ánh luân. Không ít thải sắc nghe hồng tại dạ vụ bên trong lập lệ nhấp nháy giống như từng đôi nam nam nữ nữ mê ly hai mắt. tòa này bốn phía đều là nhà trọ trời phồn hoa đô thị, tại trong đêm cũng là xe tới xe đi người đi đường như dệt. Lúc này, một tòa hồ điệp hình nhà ở bên trong ánh đèn sáng tỏ, trạch viện đại môn đóng chặt, trong trạch viện tiểu hoa viên đắm chìm ở trong sương ngủ. Loại này hồ điệp hình nhà ở thích nghi nhất xây dựng ở đường đi, chỗ khúc quanh. Ngoại hình nhìn tựa hồ rất bất quy tắc, nhưng kỳ thật lại là tính đối xứng hướng lấy hai bên mở rộng mở, tựa như tạo thành một cái hình vòng, giống như một con rừng ở nghe hồng hoa gian hồ điệp, tư thái ưu mỹ, mặc lăng tuyên sinh đẹp đứng ở cái này hồ điệp trong chỗ vườn hoa ở giữa, tinh tế ôn nhu một cánh tay ôm lấy ngực, một cái tay khác thì nhẹ véo nhẹ lấy một cái chân cao chển lớn rượu, cao gầy dáng người từng bước một chậm rãi tại hoa gian du tẩu, lộ ra rất là yêu nhã cao quý lại tựa hồ có chút tâm sự. Lăng Tuyên, một đạo âm thanh trong trẻo từ vườn hoa biên giới chỗ truyền đến, sương ngủ thẳng ra, đi tới một đạo thẳng tắp cao tới nam tử thân ảnh, kia một đôi dị thường ánh mắt sáng ngời tựa hồ trong bóng đêm đầy sao, khiến người gặp mà vương ưu. Thẳng tắp dáng người đi lại liền tựa như một cây trường thương, khí thế mặc dù nội liễm, lại đang nội liễm bên trong ẩn ẩn phát ra một cô khác hẳn với thường nhân lăng lệ khí thế, thình lình đúng là dương tương giang. Mạc lăng tuyên nắm ly đế cao tố thủ ngón tay có chút nắm chặt, quay người đôi mắt sáng nhìn về phía đến gần Dương Tương Giang, thần sắc bình tĩnh nói, đã trễ thế như vậy không ngủ. Dương Tương Giang cười một tiếng, tùy ý đến gần mấy bước, nhìn ngươi tựa hồ có tâm sự, là vì địch vô pháp. Hắn đi đến một lùn hoa sơn trà dừng đứng lại, túi xuống thân thể, khẽ động một cây hoa sơn trà cảnh hơi ngửi, thái độ nhàn nhã. Mạc lăng tuyên sóng mắt lưu chuyển, lắc đầu, cũng không hoàn toàn là vì hắn còn đang nghĩ nên như thế nào mê hoặc hắn cứu ra vụ sư thúc, địch vô pháp nhìn như tốt ở chung nhớ tình cũ, cũng bất quá đều là hắn mặt ngoài nguy trang, người này lánh khóc vô tình, chưa hẳn liền chịu nghe ta khuyên giải. Dương Tương Giang đứng dậy, tay chắp sau lưng quay người nhìn về phía mạc lăng tuyên, khỏe miệng nhấc lên cười một tiếng, ta nghe nói hắn hiện tại đã là võ đạo thông thần, không hổ là địch vô pháp, ngươi là có hay không có thể khuyên giải hắn ta cũng không để ý, nhưng ta thì nhất định sẽ tự tay đánh bại hắn Để hắn biết được ta trước kia không cùng hắn tranh, đó là vì ngươi mới nhường cho hắn, hiện tại ta muốn tự tay cầm lại thuộc về ta vinh quang." Hắn nói dứt lời, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Lăng Tuyên Tâm kia bỗng nhiên trở nên lạnh chút gương mặt, "Tiểu nói, hẳn là Lăng Tuyên ngươi thật đúng là đối với hắn có cũ tình khó quên." Mạc Lăng Tuyên thở dài một tiếng, tấm mắt buông xuống, quay đầu đi hướng vườn hoa bên ngoài, thanh âm yếu ớt ở trong xương ngủ truyền đến, "Đàn ông các ngươi, liền thích vì cái này vinh quang hư danh mà tranh, coi như ngươi đánh bại hắn, Lại có thể chứng minh cái gì Hắn cuối cùng chỉ là một cái phản tông người Sớm muộn muốn bị tông môn trục xuất đi hướng kia dị địa. Dương tương giang như mày Đông nhiên nhịn không được cười lên Cũng thế, cái gọi là vinh quang hư danh Lại há có mỹ nhân lọt mắt xanh tới càng làm cho người ta thoải mái Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Ta dương tương giang không phải anh hùng Nhưng cũng tại người mạc lăng tuyển cái này Liên quan trước đó ngừng chân không tiến Hắn nói xong, liền muốn quay người Đột nhiên thân hình dừng lại Ánh mắt như điện nhìn về phía vườn hoa chỗ sâu nơi nào đó, vị trí kia chậm rãi đi ra một thân ảnh. Lý sứ bá, Dương tương giang mắt sáng lên. Đến tình mà vong tình, vong tình mà vào tình, nhập tình lại tuyệt tình. Lý Hạt Tử thanh âm trầm thấp, từ Dương tương giang bên cạnh gặp thoáng qua. Tương giang, ngươi tu luyện thiên tâm quyết, liền là tuyệt tình chi đạo, cho phép tình đi hướng vong tình, lại nhập tình, lại tuyệt tình, đợi ngươi triệt để chặt đứt đối mạc lăng tuyên chi tình lúc, chính là ngươi bước vào kinh long cảnh thời khắc cả nhập tình tuyệt tình Dương tương Giang đưa mắt nhìn Lý Hạc Tử rời đi, khỏe miệng nhếch lên một kia lạnh lẽo tiếu, chắp tay ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời kia vòng sau mây chi nguyệt, ánh mắt ung dung không biết làm gì nghĩ xoẹt xoẹt sắc bén dao cạo râu hỗn hợp có mềm mại bọt biển thổi qua địch vô pháp cái cằm cùng hai bên gương mặt, một chút màu xanh râu ria đều bị tạo xuống, Trung Điền Hạnh Tử cao đến rất chân thành rất dụng tâm, thậm chí dứt khoát cơi tại địch vô pháp trên thân thấp thân trên vẹn vẹn mặc một cái màu trắng sau lưng thân trên dán chặt lấy địch vô pháp lồng ngực, thỉnh thoảng theo động tác lệ về hai lần. tốt. trung điền hạnh tử đem trong tay dao cạo râu cất đặt ở một bên bàn nhỏ bên trên, lại cầm lấy khăn tắm lấy nước nóng vì địch vô pháp lau khuôn mặt. Ừm! địch vô pháp đứng dậy, mặt hướng trùng điền hạnh tử dơ lên một chiếc gương, sờ lên cằm khẽ vuốt cằm, thủ pháp không sai. vô pháp quân nếu như thích, về sau hạnh có thể mỗi ngày vì ngài đầy rượu xoa bóp, thanh tẩy thân thể. Trung Điên Hạnh Tử tiếu y hiệp như hoa, dọn dẹp đồ vật. Mỗi ngày thì không cần, ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ lắm, ta ngược lại thật ra không quá quen thuộc bị người mỗi ngày cầm dao cạo râu đối cổ. Địch Vô Pháp từ xoa bóp giường bên trên đứng dậy, phủ thêm áo ngủ, thuận miệng nói: "Chẳng lẽ lấy vô pháp quân thực lực của ngài còn lo lắng tiểu nữ tử có thể mưu hại ngươi hay sao?" Trung Điên Hạnh Tử tiếu ra lún đồng tiền, hai cái đôi mắt to xinh đẹp thành ngửa nha, các ngươi man thể cảnh cường giả tố chất thân thể cường hãn kinh người. Dù cho cổ bị trực tiếp cắt đứt nhất thời nửa khắc cũng không chết được, chỉ cần kịp thời trị liệu liền có thể. Chúng chi thân là cường giả đỉnh cao vô pháp quân ngài. Lần trước ni ngang đức lợi bị ngài đánh cho cổ đều xoay thành bánh quai treo, hiện tại không phải cũng sống được thật tốt. Con kiến cũng có cắn chết voi lực lượng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Địch vô pháp nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy vô pháp quân ngươi vì sao lần này như thế không cẩn thận, để hạnh như thế tiếp cận ngươi? Trung điên hạnh tử thân thể xoay một vòng, đến địch vô pháp trước người ngón tay lướt qua địch vô pháp lồng ngực, rất có anh khí đuôi lông mày bay lên một kia khác vũ mị. Địch vô pháp một bà nhấc lên bàn tay, ôm lấy thân thể trực tiếp ném tới đối diện xoa bóp giường bên trên, chợt thản nhiên đi hướng phòng khách, không để ý tới lang kêu hạnh, bình thản nói, bởi vì lực lượng của ngươi trong mắt ta, không bằng con kiến, ngươi như có bất kỳ làm loạn suy nghĩ, ý niệm mới vừa nhún còn chưa áp dụng, ngươi liền đã chết trăm ngàn lần. Hạnh như mèo con từ xoa bóp giường bên trên bò lên, tiếu nói Vô pháp quân bá đạo thật là khiến người ta mê say đâu, bất quá bây giờ thời điểm cũng không sớm, vô pháp quân ngài vẫn là nhanh đi gặp khắc lỗ tô đại nhân đi. Người vì ai hiệu lực? Địch vô pháp mặc vào một kiện áo sơ mi trắng, cài lên cổ áo nút thắt, theo miệng hỏi. Hành này xuống giường, mặc quần sóc nhỏ cùng áo lóc nhỏ, đến gần tiểu nói, ta vì gia tộc của ta hiệu lực, gia tộc của ta phụ thuộc vào tịch nhị gia tộc, cho nên ta cũng vì khắc lỗ tô đại nhân hiệu lực. Địch vô pháp gật đầu, nói trắng ra là liền là kẻ yếu hướng cường giả hiệu lực. Lúc nào, vô pháp quân ngài so tịch nhị gia tộc còn mạnh hơn, so khắc lỗ tô đại nhân còn mạnh hơn, hạnh gia tộc nói không chừng cũng sẽ hướng ngài hiệu lực. Trung điên hạnh tử đi đến địch vô pháp bên cạnh hầu hạ mặc quần áo, nhét miệng cười. Quyền lợi có khi đích thật là thúc đẩy nam nhân khát vọng mạnh lên một cái nhân tố trọng yếu địch vô pháp từ chối cho ý kiến, đồng tử bên trong hiện lên một đạo ánh sáng yếu đất mang. chương 151, ám độ trần thương. Sư thúc địch vô pháp bưng một chén thanh thủy, tự mình đưa tới vũ vô đạo trước mặt, đem miệng chén đưa tới vũ vô đạo kia khô nước đến liền giống bị lưỡi dao rào qua bên môi. Ba ngày không thấy, vị này thiên tư hơn người thiên kiêu, mặc dù hình dung chật vật, nhưng trên thân cũng đã không còn phát ra loại kia tinh tửi mùi thối, các nơi vết thương đều đã hoàn toàn biến mất, ngay cả vết sẹo đều rất khó coi gặp. Cái này tự nhiên cũng là tam tử thành thần quyết cái môn này thần công kỳ hiệu. Bất quá rất hiển nhiên khắc lỗ tô cũng không làm cho đối phương dễ chịu đến mức lúc này vũ vô đạo thần sắc mọi mệnh treo rất rõ ràng mắt cuốn thâm trạng thái tinh thần cũng không khá lắm đối với một cái kinh long cảnh cường giả mà nói cường đại nhất tự nhiên là lực lượng tinh thần nếu là lực lượng tinh thần huy hoàng như vậy vị này kinh long cảnh cường giả liền đã là tàn phế vũ vô đạo một đôi mắt trừng mắt địch vô pháp phát ra ha ha ha cười quái dị đột nhiên há mồm khẽ hấp một cô cường hoành hấp lực từ trong miệng bộc phát trực tiếp liền đem địch vô pháp trong tay một chén thanh thủy hút lên tựa như một đầu ánh nước liên Hoàn toàn nuốt vào bụng, Vũ vô đạo, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi tình cảnh hiện tại vẫn là thành thành thật thật đưa ngươi đối yêu ma biến tu luyện tâm đắc nói ra, cũng có thể phòng ngừa chịu một ít khổ sở sở. Khắc Lỗ Tâu ngồi ở một bên trên ghế salon, nghiêng chân, mập mạp trên gương mặt treo một tia khoan thai mà cười đắc ý, chậm rãi nói, hắn đã ép hỏi ba ngày, dù cũng không động dùng cái gì thủ đoạn quá khích, đồng thời còn lấy lợi dụ ương thuận hứa hẹn, nhưng đối phương lại cũng không chịu nhả ra. Cái này đã để hắn có chút đã mất đi tính nhân nhượng. Yêu ma biến tu luyện tâm đắc không giống Tam tử thành thần quyết pháp môn tu luyện, cái này tâm đắc nhất định phải đối phương thổ lộ nội tâm, nói ra tu luyện chỗ khó cùng các loại thể ngộ. Mà Tam tử thành thần quyết pháp môn tu luyện thì liền tồn tại bộ não của đối phương, cho nên mà ngày đó mạo hiểm ép hỏi phía dưới, chỉ cần lấy cường hoành tinh thần lực thôi miên đối phương, Hoàng Nguyên lúc trước đối phương học tập Tam tử thành thần quyết lúc chẳng cảnh, liền có pháp môn tu luyện. Nhưng có quan hệ yêu ma biến tu luyện tâm đắc Cái này lại không cách nào thôi miên hoàn nguyên, dù sao tu luyện một bộ công pháp, trong đó có quá nhiều quá trình tu luyện, lại như thế nào từng bước một hoàn toàn thôi miên đối phương hoàn nguyên lên ra, cái này gần như không có khả năng. Nói cho ngươi tu luyện tâm đắc, ngươi cũng mất mạng hưởng thụ. Vũ vô đạo uống xong nước về sau, phần bụng phát ra trầm muộn thanh âm, tinh thần khí sắc hơi khá hơn một chút. Khắc lỗ tô hừ một tiếng, hoặc đứng người lên, hai tay giật giật vào áo, mắt lộ ra hàn mang. Đại nhân! không bằng vẫn là để ta cùng sư thúc ta nói riêng vài câu A. Địch vô pháp quay người, đi đến bàn trà bên cạnh đem chén nước buông xuống, ngược lại nhìn về phía khắc lỗ tô cười nói. Khắc lỗ tô ánh mắt nhau lại, nhìn địch vô pháp một chút, khẽ vứt cằm, hảo hảo khuyên nủ ngươi cái này sư thúc, ta tuy không có thả hắn rời đi nơi này, nhưng ít ra có thể để cho hắn dễ chịu một chút, làm trao đổi, chỉ cần hắn nói ra thứ ta muốn. Ta hiểu rồi. Địch vô pháp nhẹ gật đầu. Tinh thần của ngươi tựa hồ khôi phục được ph Hôm trước phái người tặng cho ngươi hở ve đút bốn an dưỡng dịch muốn sao? Khắc Lỗ tô thuận miệng hỏi một câu. An dưỡng dịch rất không tệ, để tinh thần của ta tổn thương khôi phục được rất tốt. đa tạ đại nhân quan tâm. Địch vô pháp cười nói. Khắc Lỗ tô gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ngươi vì ta hiệu lực, ta cũng sẽ không bạc đáy ngươi. Qua một hồi sẽ có một loại cực kỳ hiếm thấy ghen dược dịch vận đưa tới, nghe nói có thể để cao đi vào kinh long cảnh tỷ lệ. Đến lúc đó ta sẽ ban cho ngươi một bình. Địch vô pháp nghe vậy đọc rùng. Xoa ngực làm lễ, "Cảm ơn đại nhân." Nhưng trong lòng thì cười lạnh cuồng quít. Vài ngày trước hắn nhưng là mịt mờ cảm ứng được lao tiểu tử này ác độc các ý, bây giờ đối phương lại ở chỗ này giả mù sa mưa nói là hắn chuẩn bị chân quý như thế ghen giựt dịch, ở trong đó như không có có âm mưu gì tính toán mới gọi kỳ quái. "Tốt, Khắc Lỗ Tô vô một cái địch vô pháp bả vai, ngươi hảo hảo cùng ngươi sư thúc trao đổi một chút, ta đi trước." Địch vô pháp nhìn xem Khắc Lỗ Tô rời đi, hợp kim chống đạn đại môn triệt để quan bế. Cái này cầm tù trong phòng cũng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Vũ Vô Đạo hai người. Chó săn, nô tài, thật sự là mất hết chúng ta Siêu Vũ Tông môn mặt. Một đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm từ sau lưng truyền đến, ngựa khí phá lệ bất thiện. Địch Vô Pháp nhún vai, đi đến cạnh ghế salon sửa sang lại và táo ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một điếu xì si gà chậm rãi nhóm lửa, ngoài miệng lại nói, giống sư thúc ngươi như bây giờ thành tù nhân, liền cho Siêu Vũ Tông môn tăng thể diện sao? Muốn ta nói, ngươi đây chính là ngu xuẩn. Minh lẻ loi một mình đi vào Anh Luân, còn muốn đem ta từ ảnh anh tổ cùng tịch nhĩ gia tộc trong tay cầm đi, chậc chậc. Địch Vô Pháp lắc đầu, ngậm lấy sỉ gà dùng sức hít một hơi, nâng lên quay hàm phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Ta Vũ Vô Đạo há miệng liền muốn giận mắng, đột nhiên thần sắc sững sờ, "Ngươi, ngươi cái này đổ dê con mất dịch. Sứ thúc, không bằng chúng ta liền làm một vụ giao dịch. Hiện tại ta lấy tinh thần cho ngươi truyền âm, cũng không ai nghe được, đây là ngươi cơ hội duy nhất." Địch Vô Pháp ngửa nằm trên ghế salon, nhìn như là hút lấy xì gà kỳ thực lại lấy âm thần truyền ra lực lượng tinh thần lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn truyền ra sóng điện não lực lượng tinh thần cùng vũ vô đạo giao lưu hắn nói đứng người lên chậm rãi đi hướng vũ vô đạo trong miệng nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sư thúc, ngươi vẫn là giảng yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết pháp môn tu luyện nói hết ra còn có cái khác ngươi học những cái kia lợi hại công pháp đều nói cho ta ta cũng có thể bảo đảm ngươi không nhận trà tấn ngươi nên biết được Khắc Lô tô đại nhân mặc dù sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng cũng không sẽ giết ngươi, dù sao ngươi cũng là siêu vũ tông môn nhân vật lợi hại. Trong miệng hắn như thế giả nhân giả nghĩa phải nói, tinh thần lại là chuyển ra một loại khác lý do thoái thác. Sư thúc, ngươi nói cho ta ngươi tu luyện yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết còn có những công pháp khác tu luyện bí quyết, làm giao dịch, ta có thể giúp ngươi chạy ra nơi này, chúng ta có thể liên thủ, xử lý khắc Lô tô, như thế nào. Vũ vô đạo lúc này thần sắc đã chấn định, không lộ mảy may. Trong miệng lại là hừ nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ chết sợ bị trả tấn Hắn khắc lỗ tô có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra. Nhìn ta hừ không hừ một tiếng. Lực lượng tinh thần lại là bí mật truyền âm nói, tâm của ngươi ngược lại là thật lớn, muốn ta tất cả sở học công pháp. Trả lại cho ngươi làm vũ khí sử dụng, xử lý khắc lỗ tô. Làm sao? Ngươi không phải hiệu chung người này sao? Vậy mà lại muốn làm rơi hắn, xem ra ngươi là trời sinh phản cốt đã phản bội tông môn. Hiện tại lại muốn phản bội ngươi mới chủ tử. Một bên khác phòng quan sát bên trong, Khắc Lỗ Tô thần sắc khó coi nhìn chằm chằm giám sát màn hình bên trong hình tượng, nghe được Vũ Vô Đạo lấy lợn chết không sợ bỏng nước sôi lời nói, tức giận tới mức tiếp liền đem trước người mặt bàn đều bóp ra chà ấn. Cái này chết bướng Bình Châu, Siêu Vũ tông môn mỗi cái đều là tiện quốc đầu. Khắc Lỗ Tô lạnh giọng giận dữ mắng ngỏ. 3. Giám sát màn hình bên trong, địch vô pháp một bàn tay liền quất vào Vũ Vô Đạo trên mặt, rút đến Vũ Vô Đạo choáng váng. Liền muốn như vậy nụp nhã hắn. Khắc lỗ tô thấy rất là hà giận. Cầm tù trong phòng, địch vô pháp lại là cười lạnh thành tiếng. Sư thúc, xem ra ngươi không phải là phải sư điệt cho ngươi phía trên một chút mà hình. Chúng ta hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện không tốt sao. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này dám đánh lao phu. Vũ vô đạo tức đến cơ hồ muốn gào thét. Sư thúc, ta biết tông môn người đã đến nghị cách cứu viện ngươi, đồng thời chúng ta đều đã nắm giữ hành tùng của bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn xem đến bọn hắn cũng giống như ngươi trở thành tù nhân. Chúng ta hợp tác, nội ứng ngoại hợp xử lý khắc lỗ tô, đây mới là ngươi đường ra duy nhất. Địch vô pháp tinh thần truyền âm, chậm rãi hút một hơi xì gà. chương 152, lá mặt lá trái. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, rõ ràng là kinh long cảnh cứng, giả, lại vẫn cứ một mực ngụy trang thành man thể cảnh tiểu tử, xem ra ngươi vẫn luôn là đang lợi dụng khắc lỗ tô cái này đại xóa mạo. Ta cảm thấy so với khắc lỗ tô cái này đại xòa mạo, ngươi muốn khó đối phó hơn nhiều, ngươi liền không sợ ta đem chuyện này nói cho khắc lỗ tô, sau đó hợp tác với hắn, đối phó ngươi. Vũ vô đạo ánh mắt hung ác, trên miệng nói cái khác không đứng đắn, tinh thần lại chuyển âm cùng địch vô pháp giao lưu. Sư thúc, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy ngươi nói cho khắc lỗ tô những lời này, hắn có tin hay không? Tạm thời coi như hắn tin tưởng, chẳng lẽ ngươi làm ta không chuẩn bị, mà lại cho dù khắc lỗ tô đối phó ta ngươi cũng rõ ràng, hắn căn bản sẽ không buông tha ngươi. Địch Vô Pháp trong lòng cười lạnh truyền âm nói, mặt ngoài tự nhiên cũng là nói lấy mặt khác. Phòng quan sát bên trong, Khắc Lỗ Tô U ám ngồi đang giám thị màn hình trước đó, đã hơi không kiên nhẫn. Hắn thấy, Địch Vô Pháp cùng Vũ Vô Đạo ở giữa giao lưu quả thực không thú vị, lẫn nhau chào phúng đối phương, nhưng lại không nhanh chút mà tiến vào chủ đề, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì hắn cảm thấy hứng thú nội dung. Được. Vũ Vô Đạo đột nhiên phần bụng phát ra kêu to Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút yêu ma biến pháp môn tu luyện quyết hiếu, nhưng nhất định phải cho ta giải khai ta xương bả vai chỗ xiềng xích. Rất tốt. Địch vô pháp quay đầu nhìn về phía cầm tù thất phía trên, hắn biết được khắc lỗ tô chính đang nhìn chăm chú đây hết thảy, hiện tại liền nhìn khắc lỗ tô là như thế nào tỏ thái độ. Tiểu tử, ta âm thầm nói cho ngươi yêu ma biến tu luyện tâm đắc, sẽ nói cho ngươi biết những công pháp khác tu luyện quyết hiếu, nhưng cái này đều chỉ là bộ phận, ngươi nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của ta, giúp ta thoát khốn. Nếu không ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó Khắc Lô Tô." Vũ Vô Đạo tinh thần truyền âm áp chế nói. Phòng quan sát bên trong, Khắc Lô Tô thần sắc hơi có do dự, nhưng nghĩ tới Vũ Vô Đạo hiện tại trạng thái, chỉ cần mỗi ngày tra tấn đối phương tinh thần, cho dù giải khai xương bả vai chỗ xiển xích cũng không có gì. Hắn hừ một tiếng, cầm ống nói lên thanh âm trầm thấp nói, có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Địch Vô Pháp quay đầu cười nhìn về phía Vũ Vô Đạo, xương bả vai chỗ xiển xích bắt đầu lỏng giải, co vào. Tự hành chậm rãi rút ra Quá trình này tất nhiên là vô cùng thống khổ Nhưng vũ vô đạo lại là bộ mặt cơ bắp Có chút run rẩy hai lần Căn bản không hừ một tiếng Sư thúc, tông môn người bên kia Ta sẽ giúp ngươi liên hệ với Chúng ta bây giờ có cùng chung một địch nhân Đó chính là Khắc Lô Tô Lao tiểu tử này cho tới bây giờ còn muốn hại ta Hắn là chết không có gì đáng tiếc Ngươi cũng chỉ có cùng ta hợp tác Ngươi còn có tông môn người Mới có thể toàn thân trở ra Nếu không, ngươi nếu là lựa chọn bán ta Hướng khắc lỗ tô cúi đầu, ngươi cảm thấy lấy người này tại anh luôn mạng lưới quan hệ, ngươi, tông môn người, còn có ta, mọi người ai có năng lực chạy đi đâu? Địch vô pháp mỉm cười nghe vũ vô đạo bắt đầu nói ra một chút yêu ma biến tu luyện tâm đắc, tinh thần thì cùng vũ vô đạo tiến hành một phen khác giao lưu. Hiện tại ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn sợ ta lại bán đứng ngươi? Coi như trước cùng khắc lỗ tô giải quyết tiểu tử ngươi, ta muốn chạy ra khắc lỗ tô bố trí thiên la địa vong cũng rất khó khăn, không thể phủ nhận. Ngươi tiểu tử này mặc dù âm hiểm khó chơi, nhưng bây giờ khắc lỗ tô huy hiếp so người muốn lớn hơn. Vũ vô đạo tinh thần phát ra hừ lạnh, sau đó lại tinh thần truyền ra đại lượng liên quan tới yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết tâm đắc bí ẩn. Những này tâm đắc quyết khiếu chỉ là một nửa, chính ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, vậy cũng là chuyện của ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là tông môn thần công bí ẩn, ngươi bây giờ đã không phải tông môn người, tông môn sớm muộn muốn thu hồi lại. Còn có khắc lỗ tô lão gia hỏa này. Hắn đã biết được yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết bí mật, hắn cũng phải chết, ngươi đề nghị xử lý hắn chính hợp ý ta. Ha ha ha, sư thúc, vậy trước tiên hủy khuất ngươi ở chỗ này lại nán lại một đoạn thời gian. Địch vô pháp lạnh lùng cười khẽ, tinh thần truyền âm tới truyền âm, đồng thời trên mặt lại là giả bộ hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi thăm, tiếp xuống đâu. Sư thúc, ngươi đối yêu ma biến lĩnh nộ so ta còn sâu, bí mật này quyết khiếu không chỉ như thế à. Nói tiếp. Không tệ, vũ vô đạo, nói tiếp câm tù trong phòng cũng đồng thời vang lên khắc lỗ tô thanh âm vũ vô đạo tinh thần cùng địch vô pháp tiến hành giao lưu khắc lỗ tô cách xa như vậy căn bản là không có cách phát giác nay chủ yếu cũng là khắc lỗ tô căn bản cũng không từng nghĩ tới địch vô pháp cư nhưng đã là kinh long cảnh cường giả càng không có nghĩ tới địch vô pháp thế mà đã đã nhận ra hắn một chút tác ý ngược lại thiên hạ thủ vi cường âm thầm tính toán hắn hư hôm nay liền nói nhiều như vậy các ngươi coi ta là ngốc tử ta đem tất cả tin tức hữu dụng đều nôn lộ ra vậy ta chẳng lẽ không phải một điểm giá trị cũng không có vũ vô đạo cười ha ha trợn trợn mắt mắng lên lan tất cả cút lần sau lại nghĩ hỏi ta ta liền còn có yêu cầu của hắn hiện tại đưa tới cho ta một chút ăn ngon uống sướng cung cấp ta ngu không ai bằng địch vô pháp giống như phẫn nộ hư một tiếng quay người trực tiếp trực rời đi lần giao dịch này hắn bây giờ đã xem như đã kiếm được vũ vô đạo thông qua tinh thần trình bày cho hắn kia bộ phận tu luyện tâm đắc bao quát cái khác mấy môn võ học pháp môn tu luyện có thể so sánh trên miệng làm bộ trình bày cho khắc lỗ tô nghe nội dung phải hơn rất nhiều chí ít đối phương đích thật là lấy ra thành ý hợp tác về phần nói đối phương chỗ trình bày nội dung đến tột cùng có bao nhiêu là thật nhiều ít là giả đại hắn trở về sau lấy ma tâm từng bước một tham khảo thôi diễn tiểu gì cũng sẽ phân tích ra được cũng không lo lắng vũ vô đạo chơi cái gì ám chiêu thủ đoạn đáng chết lao ra hỏa này khắc lỗ tô nhíu mày đi ra phòng quan sát không ngừng hồi tưởng lúc trước vũ vô đạo khẩu thuật kia bộ phận tu luyện tâm đắc Nhưng trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có một kia không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái này không đúng cảm giác ở nơi nào. Xem ra vũ vô đạo lao ra hỏa này, nói ra bộ phận này tu luyện tâm đắc bên trong, có vài chỗ khẳng định có lấy sai lầm cực kỳ lớn để loạn, muốn ông ta. Khắc lỗ tô trầm mặt trong lòng suy tư, nhưng căn bản không ngờ tới, cái này kia không đúng cảm giác, kỳ thật liền bắt nguồn từ địch vô pháp cùng vũ vô đạo nưu đổ bí mật hại hắn đại nhân. Cái này vũ vô đạo nói tới một chút tu luyện tâm đắc, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn, này người vẫn là lưu lại chờ về sau chậm rãi thẩm vấn. Còn nhiều thời gian, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Trước khi đi, địch vô pháp đối khắc lỗ tô khuyên đủ nói. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Khắc lỗ tô hừ một tiếng, sắc mặt hơi có hòa hoãn, ngươi gần đây làm việc đều để ta rất yên tâm, ta trận này cũng không có quá nhiều thời gian thường xuyên đến nơi này, vũ vô đạo liền từ ngươi còn có giả la hắc thay ta thẩm vấn. Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, Trầm ngâm nói, còn có, vũ vô đạo đã rơi vào trong tay ta, mặc dù ngoại giới không người biết được, nhưng siêu vũ tông môn khẳng định lại phái cao thủ đến điều tra, ta chuẩn bị để ngươi làm mồi hấp dẫn bọn hắn ra. Địch vô pháp ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn cùng siêu vũ tông môn một mực chết như vậy đập xuống dưới? Ha ha ha! Khắc lỗ tô đi lòng vòng trên ngón tay chớp nhẫn, lắc đầu, tại cái này anh Luân, là địa bàn của ta, siêu vũ tông môn người đến, cũng chỉ có sám xịt cốt về. Chương 153: Rượu mời không uống. Bạch. Dưới ánh đèn, thủy quang liễm diễm bể bơi tóe lên bắn ra bốn phía bọt nước, Phát Mạn Nghi mặc tính cảm giác áo tắm tại trong bể bơi giang ra huyền chuyển dáng người, vừa đi vừa về du động. Địch Vô Phát mặc một bộ sáng màu nâu áo ngủ nằm tại bể bơi phía trên bãi cát trên ghế, ánh mắt tuy là nhìn xem trong bể bơi Phát Mạn Nghi, tâm tư cũng đã không tại mỹ nhân này tiểu thân thể bên trên. Tại trong góc, đại lượng tin tức chảy qua qua mà tâm thôi diễn bị chỉnh lý phân loại, hướng tới hoàn thiện. Nhất là yêu ma biến công pháp bình cảnh, khi lấy được vũ vô đạo kia tinh thần trình bày đại lượng tâm đắc trải nghiệm về sau, triệt để đột phá chướng ngại, tạo trừ địch vô pháp nghi ngờ trong lòng. Ma tâm mặc dù nhưng vì hắn thôi diễn đại lượng công pháp, đạt tới tựa như tự thân trải qua thiên truy bách luyện kết quả, khiến cho hắn học tập lên bất luận cái gì võ học chiến ký lại hoặc là ghen thuật đều là làm ít công to. Nhưng nếu tự thân không có phong phú võ học nội tình làm cơ sở cung cấp cho ma tâm, kia ma tâm mạnh hơn Cũng bởi vì khuyết thiếu lý luận cơ sở mà vô pháp đẩy diễn tiếp. Nguyên bản yêu ma biến cắm ở bình cảnh, địch vô pháp liền cần tiếp tục đi siêu tập một chút ghen thuật hoặc là cái khác võ học nội dung, để mà phong phú tự thân nội tình, mới có thể vì ma tâm cung cấp phong phú hơn kho số liệu, thúc đẩy ma tâm trợ hắn ngộ ra bình cảnh, đạt tới đột phá hiệu quả. Bất quá có Vũ Vô Đạo trình bày kia đại lượng tâm đắc, lần này hắn cũng coi như tiết kiệm rất nhiều thời gian, hung hăng phong phú một chút võ học nội tình, ít đi đường quanh co. Không những khiến cho yêu ma biến đột phá bình cảnh, có thể tiếp tục đẩy diễn tiếp, mà tam tử thành thần quyết một chút lý luận cơ sở cũng tích lũy đến trình độ nhất định. Hiện tại ta chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, đêm nay liền thôn phệ hấp thu đại lượng nguyên tình, trực tiếp đem yêu ma biến thôi diễn đến hạ một cái bình cảnh, mà tam tử thành thần quyết cũng có thể thôi diễn đến nhất tử hóa thần cái này nhất trọng trước đó giai đoạn. Địch vô pháp trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên tổ khiếu bên trong âm thần cảm giác được một kia dị dạng, hắn mắt sáng lên. Ánh mắt xê dịch về một bên khác vườn hoa hàng rào chỗ. Vườn hoa trồng đầy vất kim hương cùng chút ít hoa hồng, dưới bóng đêm ám hương phủ động, kia sáng âm u thấy không rõ hoa trong viên cảnh trí. Mà ở địch vô pháp lực lượng tinh thần cảm ứng phía dưới, lại hắc ám địa phương đều có thể bị tra rõ tất cả tỉ mỉ sự vật. Một con xúc giác có chút nhô ra con kiến chui ra hàng rào, cấp tốc nhúc nhích lấy đến địch vô pháp thân bản ghế một bên dưới chân, nhưng mà thuận góc bản leo lên trên, rất nhanh liền bỏ tới địch vô pháp bên cạnh mặt bàn. Một con ma nghĩ địch vô pháp ánh mắt kỳ dị, nhìn chầm chầm bỏ lên trên sau cái bàn liền dừng lại cái này con kiến. Đây là một con nhìn qua so phổ thông con kiến phải lớn chừng gấp 2 màu đỏ sậm con kiến, có bốn đầu xúc giác, sinh trưởng ra rất cường tráng nguyện như kìm sắt chân trước. Chi chi, ma nghĩ tiếng kêu cực kỳ nhỏ, nếu không phải địch vô pháp nhĩ lực hơn người, căn bản là không có cách nghe rõ. Đồng thời hắn cũng quan sát được, cái này ma nghĩ vắt trên lưng lấy một cái rất nhỏ rất nhỏ bé nhô lên kim loại hạt nhỏ. Một viên nhỏ bom. Vẫn là cái quái gì? Con kiến nhỏ. Địch vô pháp đưa tay, hai ngón tay ngón tay kẹp lên trên bàn con kiến, góc ở trước mắt chăm chú nhìn. Ông! Con kiến trên lưng kim loại hạt nhỏ nhô lên, đột nhiên bắn ra ra một cái yêu ớt màn ánh sáng. Ừm! Địch vô pháp ngồi dậy, nhìn thoáng qua trong hồ bơi chui đầu ra phát mạn nghi, đi xuống bãi cắt ghế dựa nói, chính ngươi du lịch một hồi, ta về phòng trước. Hắn nắm bước ma nghĩ đi trở về phòng. Ánh mắt lần nữa rơi vào ma nghị trên lưng kia giống như bị dính chặt kim loại hạt nhỏ. Một cái yếu ớt màn ánh sáng từ kim loại hạt nhỏ bên trong hình chiếu bắn ra ra. Tại địch vô pháp xuất hiện trước mặt một khối lớn trừng bản tay vi hình màn hình. Màn hình bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mang theo kính dâm láo giả khuôn mặt. Địch tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, tự giới thiệu mình một chút. Ta là hệ tờ hữu dị ma điện ma sứ. Địch vô pháp có chút ngoài ý muốn, nhưng nhưng vẫn là thần sắc cung dung. hắn đi vào thư phòng. Đóng cửa phòng, tiện tay đem ma nghị cất đặt ở trên bàn sách, rót cho mình ly rượu đỏ, mà giật tại ra thật trên ghế rửa lớn nhìn xem màn sang nói, dĩ ma điện ma sứ đại nhân, ngươi thông qua loại phương thức này tìm tới ta, là có chuyện gì? Hắn nói, có chút dơ ly rượu lên gửi lời chào. Ma sứ nết miệng gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười khó coi, tựa hồ rất ít tiếu qua, thanh âm khàn khàn nói, địch tiên sinh, ta có một vụ giao dịch, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Có thể nói nghe một chút. Địch vô pháp uống vào một ngũ rượu, vung tay lên. Ngươi thôn phệ tổ chức chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng kim ưng số 12, đạo gây nên tổ chức chúng ta hiện tại có một cái kế hoạch vô pháp chính thường áp dụng. Hiện tại tổ chức chúng ta cần ngươi đến thay thế kim ưng số 12 để kế hoạch bình thường áp dụng, làm làm điều kiện, ta có thể làm chủ, vì ngươi cung cấp một chút dị tộc hoặc bán ma nhân, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện yêu ma biến công pháp, thế nào? Ma sư nói ra một cái tự nhận là tuyệt đối đầy đủ dụ nghi ngờ giao dịch nội dung. Ngươi cho là ta là loại kia bán người của liên bang sao?" Địch Vô Pháp một ngụm uống vào trong chén rượu đỏ, đem chén rượu trùng điệp đặt lên bàn, chấn động đến ma nghị trên lưng màn sáng có chút nhẹ rung động. Ma sứ mặt mũi già nua hơi có cứng ắc, điều kiện có thể lại thương lượng, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi cự tuyệt, đó chính là cùng chúng ta dị ma điện là địch, đừng nói ngươi chỉ là khu khu man thể cảnh, liền xem như sau lưng ngươi khắc lỗ tô cũng muốn cân nhắc một chút. Ha ha ha. Địch Vô Pháp cười to. Mang trên mặt giọng nghĩa Mai Chi sắp nói, ma sứ đại nhân, ngươi cũng không phải là một cái rất tốt thuyết khách, ta cảm thấy giao dịch của ngươi điều kiện còn cần lại thêm một chút nội dung, mới có thể để cho ta bán liên bang, cùng các ngươi dị ma điện làm giao dịch. Lòng tham không đáy nhân loại, ngươi còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau nói ra đi. Ma sứ kính dâm hạ hai mắt hiện lên hàn mang, hứ lạnh nói, trước đưa tới một đầu ảnh ma để cho ta đánh bữa ăn ngon. Địch vô pháp lại cho mình rót một chén rượu, ở rượu nói. Yêu cầu này không phải là không thể được thỏa mãn ngươi. Ta nói chỉ là món ăn khai vị, còn có ma hồ, ma chu, ảnh ma lại đến ba đầu, đây đều là ngon miệng mỹ vị. Địch vô pháp liếm liếm bởi môi. Ma sứ sắc mặt lại trực tiếp chầm xuống, ngươi là muốn bắt ta mở soát. Xem ra ngươi cũng không có giao dịch thành ý. Ta đoán ngươi bây giờ trong lòng đại khái là nghĩ đến đem ta trực tiếp cầm nã về sau, cưỡng ép mang đi à. Không bằng ngươi liền thử một chút có hay không cái này năng lực. Địch vô pháp meo mắt lại cười nói rung cổ hạ các ngươi nói, người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ma sứ thần sắc lãnh khốc, chúng ta không có gì đáng nói. Chờ một chút. Địch Vô Pháp đưa tay ngăn lại. Làm sao? Ngươi bây giờ biết sợ? Không. Địch Vô Pháp nhún nhún vai, ta là muốn nói, chờ ngươi không bắt nổi ta nghị thay đổi chủ ý lại cùng ta đàm chuyện giao dịch lúc, nhiều đưa tới một chút những này mà nghĩ. Ma sứ sững sờ. Bảnh. Màn sáng sụp đổ. Trên mặt bàn ma nghị trực tiếp bị địch vô pháp một bàn tay ép thành bánh thịt. Hán Dịch chuyển khỏi tay, nhìn xem còn tại rút súc ma nghị, liền dùng móng tay bốc lên, đạn tiến chén rượu bên trong, liếm liếm khóe môi, thật là sinh mệnh lực gương ngạnh a. Rầm rầm. Một ngụm rượu vào trong bụng. Chương 154, võ học tiến triển. Một tia cực kỳ yếu ớt khô nóng cảm giác truyền tới nơi trái tim trung tâm, lại rất nhanh tiêu liễm. Địch vô pháp yên lặng vận chuyển yêu ma biến bên trong thôn vệ ghen yếu quyết. Cảm giác thể nội ghen lần nữa nhiều một tia cực kỳ nhỏ khác biệt, nhưng lại giống như là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong óc hắn xuất hiện một cái màn sáng màu đỏ, tại yêu ma biến công pháp kia một cột cũng không thêm ra ma nghĩ biến đặc hiệu đẳng cấp. Thậm chí giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều cảm ngộ. Sách, quả nhiên là chân mua thịt, ghen lực lượng mặc dù nồng hậu dày đặc, lại hoàn toàn không đủ để để cho ta mình ngộ ma nghĩ biến. Địch vô pháp có chút tiếc nuối bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. So với những cái kia tương đối cao đẳng mà thưa thất ma hồ, ảnh ma, ma chu trở dị tộc, ma nghĩ loại này dị tộc, tại sát lục thiên đường bên trong liền có một ít, cũng không hiếm thấy. Nhìn đến giải quyết chuyện bên này về sau, ta còn phải đi một chuyến sát lục thiên đường. Có lẽ cũng không cần phiền thoái như vậy. Cái này ma sứ cũng có thể làm một cái rất không tệ dị tộc thương nghiệp cung ứng. Khoe miệng của hắn viết lên một tia thiếu, đứng dậy đi ra thư phòng. Sở dĩ cự tuyệt cái này dị tộc ma sứ giao dịch. Kia cũng là muốn phơi một phơi đối phương, đồng thời điều tra đến đối phương một chút tin tức lại làm mưu đồ, lấy đạt tới lợi ích tối đại hóa cùng nguy hiểm thu nhỏ lại mục đích. Nếu không liền vì chỉ là một đầu ảnh ma hoặc là vài đầu dị tộc, liền để hắn mạo hiểm bảo hộ lộ ra, không khỏi cũng quá mức xúc động chút. Sau đó hai ngày, địch vô pháp tại ban ngày liền tiến về khắc lỗ tô giam giữ vũ vô đạo cầm tu thất, ép hỏi vũ vô đạo có quan hệ yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết tu luyện tâm đắc cùng quyết hiếu. Cái này toàn bộ quá trình đều từ ra la hắt phối hợp đốc thúc lấy, đồng thời bị ghi chép thành hình ảnh, cung cấp khắp lô tô về sau quan sát. Đến ban đêm, hắn liền tại vườn hoa dương trong phòng tiềm tu, đem đã từng từ nã nơi đó thăng tới nguyên tình, còn có ra lô lâu cùng la tắt đưa tới nguyên tình, đều đại lượng thôn phệ tiêu xài xuống dưới, điên cuồng thôi diễn tăng lên yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết chờ nhiều môn công pháp. Yêu ma biến bình cảnh từ khi sau khi đột phá, thôi diễn tiến độ tự nhiên là cực nhanh. Bất quá tại hao phí sạch sẽ ròng rã 900 khối nguyên tinh về sau, yêu ma biến môn công pháp này cuối cùng vẫn cắm ở 57% cái này cửa ải, khó mà đạt đến đại thành. Đồng thời, tam tử thành thần quyết cái môn này đồng dạng là cấp há thần công, cũng bị thôi diện đến 29% cửa ải, không cách nào lại làm đột phá. Về phần cái khác, như là gai sở học cấp dê chiến ký ba động thiên quyền, vũ vô đạo chỗ cáo chi mặt khác hai môn chỉ pháp cùng thối pháp võ học, cũng đều bị thôi diện đến 30% trở lên cảnh giới tiểu thành. Đáng nhắc tới chính là, thôi diện đến bây giờ, địch vô pháp cũng đã nghiệm mình, vũ vô đạo cũng không tại công pháp này bí quyết bên trên chơi cái gì cho vạn thành ý của đối phương vẫn là đáng giá khẳng định. Bằng vào ta hiện tại cái này yêu ma biến tới gần đại thành cảnh giới, đã không luận võ vô đạo kém, có lẽ lại ép hỏi ra đối phương một bộ phận khác tâm đắc, có thể sẽ thúc đẩy ta cái này yêu ma biến đạt đến đại thành. Bất quá đáng tiếc, tam tử thành thần quyết vẫn còn cần kinh lịch một phen đặc thù mà nguy hiểm điều kiện tu luyện mới được. Đứng tại biệt thự tầng 2 nhỏ trên ban công, địch vô pháp dựa vào lan can mà đứng, nhìn phía dưới một tầng trên ban công Pháp Mạ Nhi đang nhảy lấy diễm vũ, nhưng trong lòng thì suy tư sự tính khác. Mỗi một môn thần công muốn tu luyện thành, đều phải bỏ ra so cái khác bình thường công Pháp càng gian tân cố gắng. Thậm chí ngộ tính quá kém hoặc là một ít điều kiện tiên quyết không có đạt tới người, dốc cả một đời đều vô pháp tu luyện thành thần công. Liên lấy hắn tự thân làm ví dụ tới nói, ban đầu ở siêu vũ tông môn dòng dã 11 năm bên trong. Sở học võ học vượt qua 30 môn, trong đó chỉ có một môn tiêu diêu thần hành thân pháp chính là cấp C võ học. Cho dù dạng này, chân chính bị hắn luyện đến đại thành cảnh giới võ học, cũng nhiều là những cái kia cấp độ F hoặc là cấp E võ học. Đây là ngộ tính của hắn cực dai, mặc dù so ra kém vũ vô đạo cái này biến thái thiên tiêu, nhưng cũng vượt qua thường nhân. Nếu không phải đạt được ma tâm, ta muốn tại như thế trong đoạn thời gian liền vượt qua tiền nhân, cũng là vọng tưởng, hiện tại cái này Tam tử thành thần quyết liền trước thả một chút. Ta liền chủ công cái khác võ học, trước đem tiêu diêu thần hành trở võ học luyện đến cảnh giới viên mãn lại nói. Địch vô pháp đối với kế tiếp tu luyện ở trong lòng định ra một cái kế hoạch. Tam tử thành thần quyết tu luyện, tạm thời hắn chỉ có thể trước có một kết thúc. Dù sao công pháp này giảng cứu ba chết mà bất tử, ba lần phá rồi lại lập mới có thể viên mãn. Hiện tại hắn đã xem cái môn này công pháp tu luyện đến tới gần tiểu thành cảnh giới, chỉ kém lâm môn một cước liền nhưng chân chính tiểu thành, mà một cước này, liền cần độ kiếp. Thần thông không địch lại nghiệp lực, võ đạo không địch lại kiếp số. Tu luyện yêu ma biến, có chết bất đắc kỳ tử mà chết chi kiếp. Tu hành tam tử thành thần quyết, cũng có rất nhiều kiếp nạn, được xưng là thiên địa nhân chi kiếp. Mạnh lên con đường, cho tới bây giờ đều là long đồng không có đường tắt. Dù cho địch vô pháp ỷ lại ma tâm tạm thời đi được nhanh một chút, đến cửa ải lúc trước, vẫn là cần ngừng chân tích lũy nội tình, đây cũng chính là thiên đạo trì công bằng. Lenkendong. Điện thoại đột nhiên ở hậu phương trên mặt bàn vang vọng sóng điểm giống như tiếng chuông thanh thúy nương theo lấy lấp lóe ở trong màn đêm lộ ra rất rõ ràng địch vô pháp cũng chưa từng quay người áo ngủ lại trực tiếp dọc theo một đầu bóng đen trực tiếp quyển dừng tay cơ lôi kéo tới lại đúng là một đầu lông tóc nâu đậm dài đuôi dài cái này cái đuôi mạnh kiện hữu lực linh hoạt mà uy mãnh đương nhiên đó là một đầu nâu đậm lông tóc bên trong mang một chút tinh hồng lông tóc ma hổ chi đuôi yêu ma biến lần nữa lấy được tu luyện tiến triển về sau từng thôn phệ đại lượng ma hổ gen tự nhiên cũng liền có đất dụng võ bị dung hợp hấp thu, khiến cho ma hổ biến đạt đến đỉnh cấp trạng thái, làm hắn đã có thể biến đổi thân ra đuôi hổ. Điện thoại bị đuôi hổ vòng quanh, giống như một đầu quái xà cuốn lượn dâng lên, đến địch vô pháp trước mặt, ngón tay hắn rũa ra kết nối. Thế nào? Địch vô pháp thanh âm bình thản, ánh mắt nhìn ban công bên ngoài tĩnh mịch trong hoa viên rơi xuống đất suối phun, suối phun thủy quang dưới ánh trăng như ngân hoa nở rộ. Trong điện thoại di động truyền đến la tắt thanh âm. Trước mắt còn không có tìm được siêu vũ tông môn những người này tung tích. Bất quá chúng ta đã đem phạm vi loại bỏ thu nhỏ, tin tưởng lại hai ngày nữa liền có thể lấy được tiến triển. Lại hai ngày nữa địch vô pháp trong lòng khẽ lắc đầu, người tiếp tục tra đi, còn có, nói cho gai, hắn ba động thiên quyền ta đã suy nghĩ đến có chút tiến triển, bất quá ta còn cần 300 khối nguyên tinh. Cái này, sư phó, gai chỉ là cái tán tu, không có gia tộc, hắn những năm này tích xúc lần trước đã hiếu kính cho ngài. La tát có chút lúng túng nói, địch vô pháp thanh âm không có biến hóa. Vậy thì chờ hắn chuẩn bị xong nguyên tinh về sau, ta lại tiếp tục suy nghĩ ba động thiên quyền tốt. Tốt đã sư phó, ta để gai nghĩ một chút biện pháp. Là ta nói. Địch vô pháp nhẹ ừ một tiếng, thiện tay cút điện thoại. Tu luyện cần tài nguyên, để hắn chỉ điểm người khác, vậy dĩ nhiên cũng cần chỗ tốt. Dù sao không thân chẳng quen, gai cũng không phải thật là đồ đệ của hắn. Liền xem như đồ đệ của hắn, đó cũng là cần lợi ích quan hệ để duy trì. chương 155, Giã hỏa. Siêu Vũ tông môn nhất định đã có người chạy tới anh Luân thị. Cái này thuần túy liền là địch vô pháp cường đại trực giác. Bất quá những người này rất hiển nhiên ẩn tàng rất sâu, cho dù là tắt vận dụng một chút quan hệ năng lượng cũng chưa tìm ra. Cái này cũng đúng là bình thường, địch vô pháp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như Siêu Vũ tông cửa nghĩ cách cứu viện Vũ vô đạo người dễ dàng như vậy liền bại lộ hành tung, vậy cũng không cần nghĩ đến cứu người, khắc lỗ Tô tu cũng tuyệt đối sẽ sớm một bước liền phát hiện những người này, căn bản không cần hắn tới làm mọi xem ra những phiền toái này sự tình đều phải chờ tới ngày mai cùng đi giải quyết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta cũng cần làm nhiều một chút chuẩn bị địch vô pháp trong lòng dần dần có kế hoạch ngày mai chính là ương dương nữ vương ổ lì vị ạ sinh nhật tiến hội cử hành thời điểm đến lúc đó toàn bộ anh luân phạm là có chút quan to hiển quý đều đem tiến về yến hội vì nữ vương ăn mừng sinh nhật hắn cũng đã đáp ứng mở rủ sở sẽ thuận theo cùng nhau đi tới dạng này một trận yến hội long trọng nhìn như hoa lệ mà huy hoàng Lương bên trong lại không biết muốn quấy nhiều ít quần cuộn sóng ngầm, có thể tưởng tượng hắn chỉ cần hiện thân tại của kiến hội chỗ, nhưng cái kia nên người tới, cuối cùng đều sẽ như như con ruồi hấp dẫn tới. Địch vô pháp hiện tại cũng không nóng nảy, như hắn còn vẹn vẹn chỉ là một man thể cảnh võ giả, có lẽ ứng phó loại này cảnh tượng hoành tráng còn hơi có vẻ không đáng chú ý, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, so sánh với đã từng cùng vũ vô đạo một phen lúc giao thủ có càng lớn tiến bộ, tự tin đã có thể đứng lão nghệ mưa gió vị nhưng bất động. Sáng sớm hôm sau, địch vô pháp lần nữa đi vào giam giữ vũ vô đạo cầm tu thất, như cũ tại cùng vị sư thúc này giao lưu trước đó, trước dâng lên một chén nước trà tự mình kính trà. Cái này đã là hắn nhiều ngày đến thói quen, lộ ra tất cung tất kính, một bên giả La Hắc đều đã quen thuộc địch vô pháp lần này cử động, lại căn bản liền không biết hiểu, lần này trong nước trà, lẫn vào nửa bình hờ vê đút bốn an dưỡng dịch. Cái này liên tiếp 5 ngày, theo vũ vô đạo để lộ ra yêu ma biến tu hành quyết khiếu càng ngày càng nhiều. Yêu cầu điều kiện cũng nhiều lần bị khắc lỗ tô giúp cho thỏa mãn, bất quá túng quấn khôn khó tình trạng lại như cũ chưa từng đạt được cải biến, mỗi ngày đều bị công nghệ cao sóng siêu âm dụng cụ quấy rối, khiến cho tinh thần càng thêm không phân chấn. Đối với như thế một cái cường đại kinh long cảnh cường giả, khắc lỗ tô phòng bị tự nhiên là không phải ít, không quan tâm vũ vô đạo như thế nào đưa yêu cầu, thực lực vẫn luôn không từng có cơ hội khôi phục. Sư thúc, cái này nửa bình hở với đút bốn an dưỡng dịch đút cho người. Ngươi âm thần thường tích cũng liền có thể khôi phục cái 4, 5 phần 10, cái này về sau một chút tu hành tâm đắc, nói ra đi. Địch vô pháp tinh thần truyền âm Vũ Vô Đạo, cầm mở tay ra bên trong chén nước. Vũ Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là lấy tinh thần truyền âm nói ra sau cùng đại lượng tâm đắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay ta liền đem gặp phải tông môn người, đến lúc đó như có cơ hội, ta sẽ liên thủ với bọn họ cùng một chô đối phó khắc lô tô. Sư thúc, ngươi nói một câu xem như tin tưởng đi. Nếu không bằng vào ta cùng tông môn quan hệ trong đó, cũng không tốt triển khai hợp tác. Địch vô pháp cuối cùng yêu cầu nói, trên mặt lại không lộ mảy may quay người đi hướng Già La Hắc. Lấy Già La Hắc một cái gen chiến sĩ năng lực, lực lượng tinh thần thấp, còn chưa đủ lấy phát hiện giữa bọn hắn trò chuyện. Mấy ngày nay địch vô pháp lại là ngay tại Già La Hắc dưới mí mắt cùng vũ vô đạo đạt thành các loại giao dịch. Ta là vũ vô đạo, địch vô pháp như muốn liên hợp các ngươi đối phó khắc lỗ tâu nghị cách cứu viện tại ta, nhất thiết phải phối hợp một đạo tinh thần ba động tại địch vô pháp náo hải hiện hiện. Đây là Vũ Vô Đạo lưu lại một đạo âm thần hạt giống sức mạnh, đại biểu hắn âm thần khí tức, không người nào có thể phục chế, thậm chí Vũ Vô Đạo nếu đem tự thân sát ý sát khí dung nhập đạo này âm thần hạt giống bên trong, đánh vào cái nào đó man thể cảnh võ giả náo hải, liền có thể làm người trên bảo mệnh át chủ bài, có kinh long cảnh cường giả một chút lực lượng. Địch vô pháp mục đích đã đạt tới, trực tiếp rời đi cầm tù thất, lưu lại già La Hắc tiếp tục tại cầm tù trong phòng trông coi Vũ Vô Đạo. Cái này chính là hắn cùng Vũ Vô Đạo làm cuối cùng một vụ giao dịch, nửa bình an dưỡng dịch để mà trao đổi người này tất cả tu luyện tâm đắc, đồng thời cũng làm cho người này thỏa hiệp phối hợp truyền đạt một đạo âm thần hạt giống cho hắn, làm hắn có cùng Siêu Vũ Tông cửa người cơ hội hợp tác, Địch Vô Pháp hiện tại cũng cảm giác rất hài lòng. Vẹn vẹn dựa vào nửa bình an dưỡng dịch, Vũ Vô Đạo muốn khôi phục toàn thịnh thực lực cũng rất khó khăn, bởi vì thời thời khắc khắc đều phải bị cầm tù trong phòng công nghệ cao dụng cụ quá đồng thời lấy cẩm tù trong phòng các loại che giấu cấp cao nguy hiểm thiết bị Vũ vô đạo dù cho khôi phục thực lực nghĩ muốn mạnh mẽ đảo vòng cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới đến lúc đó như lại làm ra cái gì động tinh lớn tại cái này ảnh anh tổ căn cứ trong đất đó cũng là từ tìm phiên thoái. cho nên địch vô pháp cũng hoàn toàn không thèm để ý đem nửa bình an dưỡng dịch giao cho Vũ vô đạo dù sao muốn để một cái tâm tính kiên định kinh long cường giả cam tâm tình nguyện thỏa hiệp phối hợp hắn dù sao cũng phải có chút hy sinh cho đối phương một điểm ngon ngọn. Vũ vô đạo cũng không phải cái kẻ ngu, sẽ tùy ý hắn tùy ý bài bố. Ban đêm tại giáng triều huy quang cùng một chút nghe hồng ánh đèn hòa lẫn bên trong dáng lâm, tu đạo viện đối diện một chút quán ba nơi trốn bắt đầu có chút quần áo hở hang nữ lang ẩn hiện. Tịch Nhĩ ra tộc chuyến đặc biệt chạy đến ảnh anh tổ bên trong, đứng tại địch vô pháp vườn hoa biệt thự cổng. Lái xe mở cửa xe, địch vô pháp túi đầu tiến vào trong xe, vợ rủ sơ mỉm cười đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Chào buổi tối, địch tiên sinh. Chào buổi tối, vợ rủ sở điện hạ. Địch vô pháp về lấy một cái mỉm cười thâm thúy mà có nam nhân nguy hiểm mị lực đôi mắt lúc này lóe lên ý cười rất có sức cuốn hút. Thiên sinh hôm nay tuổi hồ tâm tình không tệ. Bỏ dù sở rất có thân sĩ phong phạm ngồi ngay thẳng hỏi thăm một chút võ học bên trên vấn đề nghị thông suốt. Bởi vậy tâm tình không tệ đúng. khắc lỗ tô đại nhân đã đi đầu đi đến yến hội địa điểm sao? Địch vô pháp giống như vô ý hỏi. Bỏ dù sở cười lắc đầu phụ thân đã hắn lời còn chưa dứt Địch vô pháp đã là có cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, một chiếc rolls sở xe cũ kỹ chậm rãi từ phía trước lái tới, cửa sổ xe cũng quay xuống, lộ ra khắc lỗ Tô gương mặt kia. "Vô Pháp, hai ngày này ngươi ép hỏi kia Vũ Vô Đạo tiến độ cũng không tệ lắm, ta lần trước nói chi kia chân quý gen cường hóa dịch cũng đã đến, đêm nay yến hội kết thúc về sau, ngươi liền theo ta cùng rời đi." Khắc lỗ Tô thanh âm tại địch Vô Pháp náo hải vang lên, đối diện theo cửa sổ xe lần nữa rung đi lên. "Đêm nay địch Vô Pháp trong lòng cười lạnh. Địch tiên sinh chúng ta cũng đi thôi. một bên bờ rủ sờ cười nói. địch vô pháp gật đầu, nhìn xem bờ rủ sờ mỉm cười, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi không hiểu ý vị. nếu là xử lý khắc lô tô, trước mắt vị này tịch nhị gia tộc hợp pháp người thừa kế bờ rủ sờ đó chính là một chương rất tốt bài, chỉ cần bị hắn khống chế nơi tay, thao tác thỏa đáng phía dưới, toàn bộ tịch nhị gia tộc lại làm sao không thể nắm trong tay? một loại giả tâm như giả hỏa tại địch vô pháp trong lồng ngực bừng bừng thiêu đốt, đêm nay thế tất sẽ trở nên không còn bình tĩnh nữa. Có ít người sẽ ngò ngoe nghe muốn động, có ít người sẽ chết, cũng có chút người sẽ thất vọng. chương 156, ma sứ lại đến. Lốt bút, cùng phong vòng quanh mưa to, giống một con dấu ở đáy biển nổi cơn điên con mực đại vương, đưa từng đầu điên cùng xúc tu, hết sức hướng cửa sổ thủy tinh bên trên rút. Cửa sổ xe hạt mưa bị khí lưu kéo ra thành từng đầu vòng ánh dây nhỏ, cấp tốc hướng về sau rút lui. Đây thật là một cái rất tồi tệ thời tiết. Xem ra ổ lỷ vì ả nữ vương sinh nhật tiến hội cũng không bị lao thiên thích đâu. Bờ dù sờ ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ gió đuổi theo mưa, mưa vội vàng gió, phong hỏa mưa liên hợp lại đuổi theo trên trời mây đen, anh Luân Thị toàn bộ thiên địa đều ở loại này xảy ra bất ngờ mưa to bên trong. Ừm, không sai. Địch vô Pháp uống một ngụm rượu đỏ cười nói. Bờ dù sờ nhìn hắn một cái, không biết hắn nói là rượu không tệ, vẫn là đối với mình vừa mới kia đại bất kính thuyết Pháp tán thành. Kim cương hoàng cung chắc chắn sẽ không bị cái này một trận mưa lớn phá tan. Địch vô pháp nói câu trò đùa, nâng chén nhìn về phía bờ dù sờ, điện hạ muốn tới một chén sao? Bờ dù sờ lắc đầu cười cười, tạ ơn, ta vẫn là giữ lại bụng chờ một lúc đi uống nữ vương bệ hạ chân tàng rượu nhưỡng. Mưa lớn như vậy, đêm nay khẳng định rất náo nhiệt ta. Địch vô pháp nhìn xem ngoài cửa sổ xe trên đường phố một chút dơ dù hoặc mặc áo mưa bước nhanh xuyên qua đám người, một chút cổ lão đứng vững tạo hình kỳ dị kiến trúc, trong lời nói có hàm ý nói. Ta rất thích náo nhiệt." Bợ sơ Sở trọng cười. Địch Vô Pháp gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ rủ Sở, không biết khắp lỗ Tô đại nhân phải chăng đã lập di chúc để bờ rủ Sở người trở thành tịch nhĩ gia tộc đời sau người thừa kế đâu. Bợ Tử Sở sững sờ, không ngờ tới Địch Vô Pháp đột nhiên nhắc lên cái đề tài này, lúc này cười ha ha nói, "Phụ thân thân thể còn rất cường tráng, di chúc tạm thời vẫn là không có lập hạ." Tâm hắn nghĩ có chút linh hoạt, ẩn ẩn phát giác Địch Vô Pháp cái này tựa hồ là đang âm thầm tỏ thái độ sẽ ủng hộ hắn trở thành tịch nhĩ gia tộc đời tiếp theo gia chủ, là biểu trung tâm. Loại ý nghĩ này một khi dâng lên, lập tức để bờ rủ sở trong lòng hơi lửa nóng, hắn bản vẫn đang lôi kéo địch vô pháp, lúc này gặp vị này cha mình rất coi trọng cường giả thanh niên phản phất đối với hắn rất thân cận, lúc này cũng sinh ra rất nhiều không thiết thực ra tâm. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, địch vô pháp cũng càng thâm nhập nắm được vị này bờ rủ sở điện hạ tâm tư. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mặt đường đi dần dần rộng rãi Đã có thể xuyên thấu qua thật sâu màn mưa nhìn thấy nơi xa kim cương hoàng cung rộng rãi cảnh tượng Dù cho là tại lôi điện đan sen, mưa to gió lớn bên trong, kim cương hoàng cung như cũ lộ ra như vậy sáng chói mà huy hoàng Địch vô pháp trong lòng lướt qua một người gương mặt. Kia là một trương mang có kính dâm lánh khốc lao giả gương mặt, dị ma điện ma sứ. Nghĩ đến chỗ này người tâm tình của hắn liền không khỏi có chút chê lấp. Đầu hai ngày cùng cái này ma sứ tiếp xúc về sau. Hắn liền thông qua ám ảnh cùng ảnh anh tổ tình báo con đường bắt đầu điều tra người này tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thân phận của đối phương mẫn cảm, hắn cũng không tiện hướng ra phía ngoài lộ ra, bởi vậy cho đến ngày nay còn chưa điều tra đến có quan hệ người này một chút tin tức hữu dụng. Bất quá hắn cũng nhận được một tin tức, biết được dị ma điện ma sứ, bình thường đều là không thua gì kinh long cảnh cường giả, lại năng lực cực kỳ quỷ dị, so với kinh long cảnh cường giả còn muốn khó có thể ứng phó. Ấm ầm Đinh Hai nhức góc tiếng sấm tựa như liền tại vang lên bên hai, đường đi cái khác hai hàng đại thụ bị cuồng gió thổi tán cây ngã trái ngã phải, tựa hồ lung lay sắp đổ. Địch Vô Pháp bỗng nhiên trong lòng có một tia rung động cảm giác, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ba đạo nhân ảnh liền đứng tại ngoài cửa sổ cách đó không xa đường đi bên cạnh mặt hướng bên này. Một người trong đó giơ một thanh dù đen vì một người khác chống đỡ. Kia dù hạ người, mang theo màu đen kính râm, mặc một thân thẳng đồ vét, da mua trên gương mặt hơi có một ít nếp nhăn thần sắc lánh lốc. Địch Vô Pháp. Một đạo tinh thần truyền âm tại Địch Vô Pháp não hải vang lên, giống như muộn lôi quần cuộn gõ vang tại trái tim của hắn, đối diện kia kính dâm lão giả hai mắt tựa hồ hắc ám thế giới bên trong đột nhiên lộ ra sáng loáng ngân thường, thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Địch Vô Pháp ánh mắt ngưng lại. Ai? Lại có một tiếng ẩn chứa tức giận hét to truyền đến, là phía trước khắc lỗ Tô lực lượng tinh thần phát ra chấn nhiếp. Ngoài cửa sổ kia con đường theo bánh xe nhấp nhô chậm rãi đi xa. Địch vô pháp quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy mới bên đường ba người kia thân ảnh, tựa hồ chỉ là tầm mắt ảo giác. Vừa mới người kia là ai? Khí tức vậy mà như thế quỷ dị, hắn thật không đơn giản. Khắc lỗ tô thanh âm từ địch vô pháp náo hải chuyển đến. Hắn một mực liền ở vào địch vô pháp cùng bờ rủ sơ ngồi chiếc xe này phía trước cỗ xe bên trong, đem tất cả khí tức đều ẩn nấp đi, từ đầu đến cuối để phòng lấy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện siêu vũ tông một người. Dù sao địch vô pháp hiện tại đã ra. Đó chính là một đầu thơm ngào ngạt mối nhử, siêu vũ tông môn người vô luận là muốn cứu vũ vô đạo vẫn là cầm nã địch vô pháp, liền tất nhiên sẽ tìm tới hắn, bởi vậy chỉ cần nhìn chằm chằm địch vô pháp, liền không lo con cá không mắc câu. Xong lần này siêu vũ tông môn người chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện mặt khác một nhóm thần bí khó lường ra hỏa, cái này khiến khắc lô tô có chút kinh nghi. Địch vô pháp lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Mình cẩn thận một chút, vừa mới tên kia đi được quá nhanh. Ta từ khí tức của hắn bên trong đã nhận ra một tia ma nhân khí tức, không biết như thế nào để mắt tới người, chỉ sợ thực lực để cho ta đều muốn kiên kỵ. Khắc lỗ tô nhẹ hừ một tiếng, to lớn lực lượng tinh thần tựa như cự rơi lớn hai cánh chậm rãi thu về, trong lòng cảm giác có chút lo lắng. Hắn đã cảm thấy địch vô pháp người này quá mức phiền thoái, vậy mà chẳng biết tại sao lại đưa tới dạng này một cái ma nhân cường giả chú ý, cái này gây chuyện mà bản lĩnh thực sự quá mạnh, đã để hắn bắt đầu do dự, phải chăng muốn một mực trọng dụng một người như vậy. Trong xe, bởi dù sở có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem địch vô pháp, hắn còn có chút không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là tinh thần tâm linh nghe được phụ thân hắn gầm thét. Địch vô pháp đối hắn lộ ra một cái vô hại tiểu dung, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ma sứ thế mà xuất hiện ở đây, liền không biết lần này hiến hội hắn sẽ hay không lẫn vào trong đó. Như thường lệ lý mà nói, ma sứ hẳn là sẽ không như thế đặt mình vào nguy hiểm, dù sao ổ lì vì ả nữ vương sinh nhật trên hiến hội, cường giả thực sự quá nhiều. Một cái gì ma điện ma sứ đường hoàng xuất hiện tại trên yến hội, vạn một thân phận bại lộ, hậu quả kia không tưởng tượng nổi, ma sứ cũng không về phần mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ ma sứ như là đã xuất hiện, sợ lo sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ma sứ lại nhân, không nghĩ tới khắc lỗ tô láo ra hỏa kia thế mà thật đúng là giấu ở địch vô pháp bên người, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mưa to như chút nước đường đi một bên, xỉ bạ chống dù, túi đầu hỏi ý bên cạnh so với hắn thấp hơn hai đoạn ma sứ, thái độ kính cẩn Ồ! Lôi quang lướt qua mây đen, tại ma sứ kính dâm bên trên lưu lại điện quang vết tích, hắn mỏng mà lánh khốc bờ môi giật giật, đạo, chiếu nguyên kế hoạch đi sự tình, các ngươi lẫn vào đến yến hội bên trong, lần nữa tiếp xúc địch vô pháp. Lần này coi như hắn gặp may mắn, có khắc lô tô ở bên cạnh, ta mặc dù không sợ lao ra hỏa này, nhưng nghĩ tại trên tay hắn đoạt người lại toàn thân trở ra cũng rất phiền phước, xem ra chỉ có thể dùng một chút hòa bình thủ đoạn. chương 157, nên người tới. Kim Cương Hoàng cung là một chỗ cực kỳ rộng rãi cỡ lớn trấn sảnh kiến trúc, kéo dài ương dương tại cận cổ thế kỷ giai đoạn trước xa hoa thức lối kiến trúc. Kích thước khổng lồ thậm chí so hoa lệ bề ngoài càng thêm làm người khác chú ý. Tại cận cổ thế kỷ, tòa này rộng rãi cỡ lớn kiến trúc từng một lần dùng cho lúc ấy còn chưa vứt bỏ quốc gia ương dương nước kỷ niệm đường, mỹ thuật trưng bày quán, văn phòng cùng dấu kim cố. Mà về sau một mực đến nay, nơi này liền trở thành những dương vương thất ở lại chỗ. Mặc dù đã từng nơi này bị hống tộc chiếm lĩnh hủy hoại, nhưng bây giờ lại trùng kiến đến hào hoa hơn. Xe chậm rãi chạy qua từ đá cẩm thạch điêu khắc xây thành vinh quang môn, lái vào hoàng cung mặt phía bắc lộ thiên bãi đỗ xe. Lúc này mặc dù mưa to như chú, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến ố lỵ vì ạ nữ vương sinh nhật tiến hội chi thịnh huống. Đại lượng xe sang trọng lái vào mảnh này rộng rãi khu kiến trúc bên trong, từ bãi đỗ xe bên ngoài cho đến xuyên qua vườn hoa hậu phương hoàng cung cung địa cổng đã gần kề lúc xây dựng lên che mưa cự hình lều tránh mưa. Lều tránh mưa dưới giường liền thật dài thảm đỏ. Trung quanh bảy biển màn mưa bên trong ánh đèn mê ly bằng bạc đuôi đèn. Một chút ưng dương quý tộc trên mặt mang thận trọng mỉm cười, mang theo bạn gái, mặc hoa lệ quần áo, trải lấy tại dưới ánh đèn hiện ra quang trạch tóc, mặc sáng loáng dày ra, tương đôi đạp ở thảm đỏ bên trên, đi vào phía trước cung điện. Khắc lỗ tô lúc này cũng cùng phu nhân sổ phỉ cùng đi thảm đỏ, giữa đường hắn quay đầu nhìn thoáng qua địch vô pháp cùng bợ rủ sơ, sau đó lại quay đầu hướng về bốn phía quen thuộc người gật đầu thăm hỏi. Địch tiên sinh mời. Bở rù sở sau khi xuống xe đối địch vô pháp làm mời cười nói. Bở rù sở điện hạ, tham gia yến hội, ít có độc thân, hai chúng ta tựa hồ là ngoại lệ. Địch vô pháp đi đến thảm đỏ, cảm giác nước mưa khí tức tựa hồ cũng bị ngăn cách, đỉnh đầu lều tránh mưa cũng không đơn giản, hắn dò xét bốn phía, tìm kiếm khả năng xuất hiện địch nhân, cười đối bở rủ sở nói. Trên yến hội cũng sẽ có không ít quý tộc độc thân tiểu thư, tiên sinh nếu có hứng thú, đại khái có thể tìm kiếm một chút thú vị con mồi. Bộ Dù Sở cũng dò xét bốn phía, cười đối địch vô pháp nói. Hai người vừa đi vừa nói, liền muốn đi vào đến cung điện Đại môn lúc, Địch vô pháp đột nhiên ngừng chân, quay người nhìn về phía sau lưng. Bộ Dù Sở kinh ngạc, cũng quay người, chợt liền thấy được một đôi trong trẻo đôi mắt sáng. Này đôi trong trẻo đôi mắt sáng thuộc về một khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, xuyên lên hỏa diễm váy dài, một thân khí khái hào hùng cùng mỹ lệ hôn hợp với nhau lộ ra phá lệ xuất chúng cao gầy nữ tử. Trước đây là một vị mỹ lệ cổ hạ tiểu thư. Ta nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ là nhận biết địch tiên sinh ngươi. Bởi dù sờ ngẩn ra một chút, cho dù ương dương nam nhân thẩm mỹ quan cùng cổ hạ có phần có khác biệt, hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt vị nữ tử này mỹ mạo, khiến hắn một lần đều không để ý đến cái này bên cạnh cô gái mấy tên khác khí chất bất phàm thanh niên, còn có một gã trang cổ pháp đặc biệt trung nhân nhân. Vị tiểu thư này xác nhận biết ta, bất quá ta bây giờ lại không thế nào muốn quen biết hắn, chúng ta đi vào trước đi. Địch vô pháp thu tầm mắt lại. Nhấc chân bước vào trong cung điện, trước ngực đeo một tấm huy chương bị môn trên đầu một cái máy đọc thẻ ghi vào quét hình, xác định phân biệt hắn có được tiến vào tư cách. Lang tuyên, xem ra địch vô pháp gia hỏa này là không dám cùng ngươi nhận nhau a? Dương Tương Giang khẽ cười một tiếng, hắn mặc một thân thẳng đồ vét, trước ngực cũng mang theo cùng chung quanh tân khách đồng dạng huy chương, từng chức như châm tóc phối thêm hắn mặt chữ quốc lộ già phá lệ tinh thần. Tương Giang, ta biết ngươi muốn cùng địch vô pháp đọ sức. Bất quá tại ổ lỷ vì ạ nữ vương sinh nhật tiến hội loại trường hợp này, ngươi cũng không thể làm ổ. Chúng ta là thông qua tông môn thân phận làm làm đại biểu xuất hiện ở đây vì nữ vương bệ hạ khánh sinh, cùng địch vô pháp chỉ có thể làm hòa bình giao lưu, không có thể động võ. Lý hạt tử đi ở phía trước, thanh âm chấm thấp, tụ khí thanh âm, chui vào dương tương giang lỗ thai. hừ. Dương tương giang thấp hử một tiếng, trong mắt hiện lên rời mang, nhưng cũng không có phản bác. Thực lực của hắn tựa hồ mạnh lên thật nhiều, ta đã nhìn không thấu. Mạc Lang tuyên nhẹ nhàng thở dài, bạch tích khuôn mặt tại hỏa diễm váy dài phụ trợ dưới lộ ra trong trắng lộ hồng, thanh xuân rào rạt bên trong lộ ra một loại thường ngày khó có khác yêu diễm. Cung điện là một tòa chiếm diện tích cực lớn năm tầng hình vuông kiến trúc màu xám, cửa chính treo Ung Dương Nhất Mạch Vương thất trang nghiêm uy trương. Cho dù bây giờ liên bang lại không quốc gia, nhưng Ung Dương Nhất Mạch Vương thất thế lực cường đại, sớm đã là thâm căn cố đế, cho nên Vương thất địa vị cũng không chịu ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì Vương thất cường giả tăng nhiều mà càng thêm củng cố lần này đến lại bởi vì trời mưa nguyên nhân tiến hội cử hành địa điểm đã từ ngự hoa viên chuyển rời đến quốc kiến sảnh không thể không nói lao thiên lực lượng hoàn toàn chính xác không phải người có thể chống cự cho dù vương thất lại thế nào tuyển ngày tốt lành dự báo thời tiết lại như thế nào tinh chuẩn trận này xảy ra bất ngờ không hiểu thấu mưa to vẫn là ấn chứng một câu kế hoạch không đổi kịp biến hóa địch vô pháp tạm thời bỏ qua một bên bợ rủ sơ một thân một mình du tẩu tại quốc kiến trong sảnh từ một danh người hầu rượu nắm bên trên cầm xuống một chén trăng định tùy ý đi tới yến hội sảnh nơi hẻo lánh tìm chỗ sofa ngồi xuống chống trải tựa như lớn thiên chúa giáo đường quốc yến trong sảnh phát hình thư giãn động lòng người âm nhạc giai điệu ngẩng đầu có thể trông thấy đỉnh đầu kia cực kỳ rộng rãi cất chứa đến ngàn vạn mà tính tác phẩm nghệ thuật nữ vương hành lang trưng bày tranh trần nhà trần nhà tại càng thêm tráng lệ cự hình đèn thủy tinh sáng chói chiếu dọi xuống lộ ra rung động lòng người đại khí bằng bạc địch vô pháp hứng hờ thưởng thức cảnh trí xung quanh sáng chói vàng bạc bao quát vô cùng đắt đỏ đồ cổ biến hoạ dưới chân dẫm lên dị tộc gia lông thảm những này đều cũng không thể gây nên hắn phá lệ chú ý hắn đang chờ đợi những cái kia nên người tới hiện tại đã có một ít người chú ý tới địch vô pháp trong khoảng thời gian này hắn một chút thanh danh cũng đã sớm truyền ra ngoài tới đây một chút quý tộc gia tộc thủ lĩnh kỳ thật đã sớm nghe nói qua hắn nhìn qua hắn ảnh chụp thậm chí không thiếu có quý tộc gia tộc tiểu thư to gan hướng hắn ném đến mị nhãn cái này hiển nhiên sẽ không vẹn vẹn là tiểu thư nhóm sở thích của mình càng nhiều có thể là người trong gia tộc thúc đẩy Khắc lỗ tô mặc dù cũng tại chỗ cũ đi dạo, cùng một chút người quen tán gấu, nhưng cũng khi thì liền đem ánh mắt xê dịch về địch vô pháp vị trí, hiện nhiên lão gia hỏa này cũng không bông lỏng đối siêu vũ tông môn người chú ý. Bất quá nơi này dù sao cũng là kim cương hoàng cung, tuyệt đối không có bất kỳ người nào gan dám ở chỗ này làm càn. Bởi vậy vô luận là khắc lỗ tô vẫn là địch vô pháp, hay là đến nơi này tất cả mọi người, ngoại trừ những cái kia cường đại ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó vương thất bảo vệ. Không có bất kỳ người nào sẽ căng thẳng một trái tim đến nơi đây, cũng không có bất kỳ người nào muốn bước lên cực đại phong hiểm ở chỗ này nháo sự. Người bây giờ nhìn lại tựa hồ trôi qua không tệ, nên người tới cuối cùng vẫn là tới, dễ nghe thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vài phần phức tạp vận vị. Địch vô pháp ngửi được một trận hoa lan mùi thơm, cái mùi này hắn đã từng rất là quen thuộc, bất quá hắn lại cũng không ưa Các người đường hoàng xuất hiện ở đây, sau đó tìm tới ta, không cảm thấy quá làm người khác chú ý sao. Địch vô pháp ngồi ổn định đường, cũng không quay đầu đi xem, trong ngón tay chỉ phỉ thúy chiếc nhẫn nuốt ve chén rượu bình thản nói. chương 158, Đàm phán Ghế sofa chính là đặc chất mang ngưu già chế tác, mang ngưu rất là thưa thớt, vẫn luôn sinh hoạt tại thông gú dày núi cứ điểm trô sâu thế giới dưới lòng đất, cơ hồ không người có thể xâm nhập nơi đó đem hình thể khổng lồ mang ngưu bắt sau đó mang ra. Bởi vậy mang ngưu già cũng phá lệ thưa thớt, kim cương hoàng cung bên trong những này mang ngưu già chế tác ghế sofa. Không biết là từ cái gì con đường lấy được. Địch Vô Pháp bàn tay vướt về ghế sofa tinh tế tỉ mỉ vỏ, một cái tay khác bưng chén rượu, vảnh lên một cái chân, lộ ra khí định thần nhàn. Bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, kia quen thuộc hoa lan mùi thơm càng đậm một chút, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trước mặt hắn đi qua, đối diện với hắn trên ghế salon ngồi xuống. Địch Vô Pháp, ngươi giọng nói chuyện vẫn là như thế khiến người chán ghét, bất quá chúng ta Siêu Vũ Tông môn mang đến cổ hạ hữu nghị, vì ố Lị vị ả nữ vương Khánh Sinh. Tự nhiên hẳn là quang minh chính đại, mà không giống một ít người thích làm chút âm mũ sự tình. Mặc lăng tuyên song chân chồng lên nghiêng đặt vào, bạch tích nhỏ chân từ hỏa diệm dưới làn váy lộ ra, bạch chiếu đến đỏ, lộ ra phá lệ trói sáng. Hắn ngồi ở trên ghế salon, tư thái rất ưu nhã, nói chuyện lại cũng không khách khí, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú địch vô pháp. Ta tới đây cũng không phải là đơn thuần vì ô lì vì ạ nữ vương khánh sinh, các ngươi cũng không phải, có lời gì liền rộng mở tới nói đi. Địch vô pháp uống vào một ngụm rượu trong chén. Ánh mắt bình thản nhìn xem mạc lăng tuyên, vị này ngày xưa bạn gái. Tốt, rộng mở đến trước khi nói, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút người gần nhất thực lực có cái gì tiến bộ. Đột nhiên một đạo lãnh ngạo thanh âm từ phía sau chuyển đến, một con thon dài mà khoan hậu bàn tay rất là vững vàng, tựa như đại sơn đè xuống, giống như bạch hổ ngầm thi, chụp vào địch vô pháp đầu vai, muốn trực tiếp đem hắn từ trên ghế salon kéo lên. Dương Tương Giang Một đạo trầm thấp uy nghiêm âm thanh âm vang lên, nhưng mà Dương Tương Giang mắt điếc thai ngờ bàn tay càng thêm nhanh vổ xuống tốc độ đã sắp chạm tới địch vô pháp đầu vai. Ừ. Đột nhiên, địch vô pháp toàn thân khí thế liền thay đổi, cũng không tiếp tục là một cái bình bình đạm đạm khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon quý tộc thân sĩ, mà tựa hồ hóa thân thành một cái cuồng bá trận mắt kim cương, phảng phất hóa thân thành lôi đình nộ diễm. Đầu vai của hắn cũng hơi lỏng như đại thương dựng đứng, đối dương tương giang lòng bàn tay huyệt lao cùng. Chỉ một thoáng biến hóa, trong tràng chỉ có giải rác mấy người cảm ứng là cường liệt nhất, loại này tâm linh biến hóa huyền chi lại huyền, tinh thần sung kích, thuộc về Dương Tương Giang là cường liệt nhất. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy một chảo này vô xuống, tựa hồ là muốn đi xúc phạm một cái huy nghiêm bá đạo thần linh, tâm thần cũng không khỏi như gặp phải lôi cức nhận lấy dung chuyển, tâm linh xuất hiện một kia chấn động, bàn tay trên không trung thế mà không khỏi dừng lại, vô pháp vô xuống. Cái này không phải là tâm hồn cảm xúc, càng là địch vô pháp kia nhô ra tựa như đại thương đầu vai mang cho hắn vô cùng nhói nhói áp lực. Có thể tưởng tượng một chảo này nếu là ở đây loại hoàn cảnh hạ khang khang muốn bắt giới, vô cùng có khả năng liền bị đâm trúng huyệt lao cung. Sao lại thế? Dương Tương Giang không tin tà, chỉ một thoáng đôi mắt hiện lên lăng lệ mà cuồng bạo thần sắc, một cố cực kỳ tà ý lực lượng từ trong cơ thể của hắn bay lên, tay hắn chảo biến đổi liền muốn biến chiêu. Đột nhiên một con làn da đen thui hắt thật dày bàn tay như vỡ rồng, từ bên cạnh tìm được cổ tay của hắn Chô khâm nối. Ừm. Dương Tương Giang khủy tay run lên liền muốn quỳu tay hóa thành đoạn thương đi đâm đủ rồi một đạo tinh thần gầm thét tại Dương Tương Giang náo hải văn vọng khiến cho hắn động tác đột nhiên dừng lại cổ tay khớp nối liền bị bắt ở nhẹ nhàng một vùng như bị kim đâm Dương Tương Giang lui lại một bước cả cánh tay đã run lên Lý Hạt Tử đi tới Dương Tương Giang trước kia ở lại phương vị vòng qua ghế sofa đi đến mạc Lang Tuyên bên cạnh sofa ngồi xuống đều tới tòa hạ hảo hảo nói chuyện tinh thần của hắn phát âm, vang vọng tại Dương Tương Giang bọn người náo hải Ngự khí tràn ngập không thể hoài nghi uy nghiêm. Dương Tương Giang tiếng hừ nhẹ, vò cổ tay đi tới, cùng hai gã khác sư đệ muội cùng nhau ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm địch vô pháp. Hắn mới vừa xuất thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà thăm dò, động tĩnh của nơi này căn bản không có kinh động đến bất kỳ người. Dù cho có người nhìn thấy, cũng chẳng qua là cảm thấy Dương Tương Giang đưa tay dự định đi đập địch vô pháp đầu vai, cuối cùng lại rút tay trở về không có vỗ xuống mà thôi. Nhưng mới kia hai lần lợi hại cũng không phải bình thường người vừa sẽ. Địch vô pháp, ngươi quả nhưng đã võ đạo thông thần, đợi lần này hiến hội kết thúc về sau, chúng ta so tài nữa đọ sức Dương Tương Giang thần thái khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Không nhất thiết phải thế. Địch vô pháp liếc mắt nhìn hắn, thanh âm bình thản. Hắn hiện tại đã là kinh long cảnh võ giả, mà Dương Tương Giang nhiều nhất chỉ là võ đạo thông thần cảnh giới, phương mới đối phương thăm dò sâu cạn của hắn, lại là không có thăm dò ra. Ngược lại hắn đem Dương Tương Giang sâu cạn mò được nhất thanh nhị sở. Mặc dù vừa mới đối phương cuối cùng bộc phát kia cỗ tà ý lực lượng mơ hồ có chút quỷ dị, để Địch Vô Pháp cũng cảm thấy một kia uy hiếp, bất quá kia uy hiếp thực sự quá nhạt, không vào kinh long cảnh, đối phương cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Người đây là sợ bại bởi ta, chết để thua đã từng vinh quang sao? Dương Tương Giang đưa tay nắm lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch đem chén rượu ba một tiếng đặt lên bàn nói: "Địch Vô Pháp dịch chuyển khỏi ánh mắt Lười nhác cùng người này nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía kia ngồi tại Mạc Lăng Tuyên bên cạnh Lý Hạt Tử trên thân, khẽ vước cảm. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Lý Sơn chủ ngài cũng tới. Hậu sinh khả úy, ta lại là không thể không đến, Địch Vô Pháp, Vũ Vô Đạo hiện tại tung tích không rõ, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta hắn bây giờ tại nơi nào. Lý Hạt Tử tầm mắt hơi đả, thanh âm truyền vào Địch Vô Pháp trong hai. Mạc Lăng Tuyên cũng là đôi mắt đẹp đe dọa nhìn Địch Vô Pháp, đột nhiên than nhẹ, ngươi mặc dù phản bội tông môn, Nhưng phụ thân ta cũng cùng Lý Sơn chủ cùng hai gã khác trưởng lao thương lượng qua, chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, lần này giúp bọn ta cứu ra Vũ vô đạo, theo chúng ta trở về tông môn, tông môn như cũ nguyện ý thu nạp ngươi, không còn so đo chuyện cũ. Địch Vô Pháp đột nhiên phát ra ha ha cười khẽ, nhìn chằm chằm Mạc lang Tuyên tấm kia khí khái hào hùng bên trong phá lệ xinh đẹp lệ gương mặt, "Lăng Tuyên, ngươi không quá sẽ nói láo, những này lá mặt lá trái liền chớ nói nữa." Hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Hà Tử, "Cho các ngươi một cái lời khuyên, còn là từ đâu đến liền về đi nơi nào đi vũ vô đạo cuối cùng sẽ bình an trở về không có người sẽ chân chính dám động hắn nơi xa khắc lỗ tu cảm thấy hài lòng có chút vểnh lên lên khoe miệng địch vô pháp nói tới mỗi một câu đều thông qua cực kỳ cấp cao nghe lén thiết bị truyền vào trong thai của hắn đây cũng chính là hắn muốn biểu đạt ý tứ cùng siêu vũ tông môn đàm phán hắn không thể ra mặt nếu không chẳng lẽ không phải là trực tiếp muốn đem ra mặt xé rách nói cho đối phương biết vũ vô đạo liền ở trong tay của hắn có gan ngươi tới bắt nhà cái này đàm phán tấm màn che cùng thoại thuật kỹ xảo vẫn là nên có đôi khi dù cho rõ ràng biết được một chút sự tình bẩn thỉu nhưng nhưng là không có thể đưa ra bày ở ngoài sáng tới nói mà là cần phá lệ che giấu vũ vô đạo hắn không thể giết nhưng trước mắt cũng không thể thả bất quá đang nhìn đạt tới về sau khắc lỗ tô vẫn là sẽ thả đi người này để tránh làm cho siêu vũ tông môn quá chết hiện tại hắn liền là thông qua địch vô phát miệng cảnh cáo lý hạt tử bọn người vũ vô đạo rất an toàn. Bọn hắn liền có bao xa lăn bao xa, đừng có lại lội cái này tranh vào vũng nước đủ. chương 159, đàm phán. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lý hạt tử sắc mặt âm trầm xuống, một câu ngang tảng khí thế đáng sợ từ trên người hắn có chút hiện lộ. Cái kia một đôi buông xuống tầm mắt đột nhiên mở ra, giống như bảo đao ra khỏi vỏ. Hai cặp đục ngầu con mắt lại nở rộ u mang, phủ kín tại địch vô pháp trên mặt. Nếu là bình thường man thể cảnh võ giả bị người này cái này chính mắt trông thấy bản lĩnh một chằm chằm Tuyệt đối tâm thần động đáng tinh thần bị thương, nhưng mà địch vô pháp lại là thần sắc bình thản không động dung, bộ mặt chỉ là cảm giác được một điểm có chút đâm cảm rất nhột Tốt một cái mục sinh hư điện tinh thần thị lực. Địch vô pháp có chút cảm khái, lắc đầu nói, anh Luân không phải cổ hạ, các ngươi siêu vũ tông môn thế lực cũng phóng xạ không đến nơi đây, trừ phi lão tổ tự mình xuất quan, nếu không cường lòng cũng khó ép địa đầu xả Các người tốt nhất vẫn là rời đi, vũ vô đạo tuyệt đối sẽ bình an trở về, ta nói tận đến tận đây. Xem ra ngươi là thật gian ngoan không yên, bất quá ngươi đã nói ra lời như vậy, chứng Minh Vũ sư thúc ngay tại trong tay các ngươi, ố lì vị ả nữ vương đã đáp ứng cho chúng ta tìm về Vũ sư thúc, địch vô pháp ngươi đây là mình muốn chết." Dương Tương Giang hừ lạnh cười nói, "Địch vô pháp thờ ơ, đưa tay mò lên phía trước trên bàn trà ấm trà, bàn tay tại mặt bàn khẽ vỗ, hai cái ngã lật lấy chén trà giống như thỏ mình nhảy đảo lộn cái mặt, bàn tay hắn kéo một phát, trong ấm trà óng ánh nước trà giống như tuyến trợ ra, chút xuống tại hai cái trong chén trà." Mời. Địch vô pháp bưng lên một cái chén trà, tiện tay hất lên, tràn đầy nước trà chén trà thế mà trên không trung lượng vòng mà ra, trong chén nóng ánh xanh biếc nước trà tựa như ngưng kết hộ phách, bay đến Lý Hạt Tử trước mặt, bị Lý Hạt Tử dối ra một chỉ dán tại chén lên dưới, nhẹ nhàng tiếp được. Hai người này động tác hạ bút thành văn, đối lực lượng khống chế quả thực là cẩn thận nhập vi đến cực hạ, ly đầy nước bị địch vô pháp vung ra thế mà một kia không lọn, mà Lý Hạt Tử đi đón cũng là một dọn không thể, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Thấy một bên hai gã khác siêu vũ tông môn đệ tử đều là con mắt bạo lồi. ngươi kính trà tại ta, muốn ta uống vào trà này, liền phải đáp ứng yêu cầu của ta, nói ra vũ vô đạo vị trí. Lý Hạt Tử nhìn cũng không nhìn ở giữa chén trà, thanh âm trầm giọng nói. Địch Vô Pháp đem chén trà trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, một đạo tinh thần truyền âm lại là truyền vào Lý Hạt Tử trong óc. Ta mỗi tiếng nói cử động đều bị khắc lỗ tô chỗ giám thị nghe lén, chỉ có tinh thần truyền âm mới có thể giấu giếm qua hắn bí mật quan sát, Lý Sư Bá Vũ vô đạo bây giờ thế nhưng là bị giam giữ tại ảnh anh tổ căn cứ trong đất, người muốn cứu ra vũ vô đạo, nhất định phải phối hợp ta. Lý Hạ tử trong mắt co rụt lại, tranh trong nháy mắt sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cứ việc nhìn không thấy địch vô pháp khuôn mặt, nhưng giờ phút này tinh thần cảm giác được đối diện tên này thanh niên khí tức, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ai lại từng muốn đến, địch vô pháp cư nhưng đã đi vào kinh long cảnh, nếu không ha có thể dùng ra bực này tinh thần truyền âm thủ đoạn. Kinh long cảnh cương giả. Ẩn nấp đi, đó chính là giống như thiện huyệt chi ẩn lòng, chỉ cần mình không muốn bị người phát giác, tận lực cẩn tàng âm thần lực lượng, cho dù người trong cùng thế hệ cũng vô pháp phát giác thực lực. Thật sự là hậu sinh khả hủy A, ta đối với ngươi còn đánh giá thấp. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lý Hạc tử tinh thần nói một câu xúc động, nắm chén trà trong tay, đem chén trà chậm rãi cất đặt tại trên bàn. Hiện tại hắn đã biết được khắc lỗ tô giám thị nghe lén địch vô pháp nôn hành cử chỉ tự nhiên trong lòng liền tựa như gương sáng đem sự tình ngọn nguồn nghị đến thấu triệt. Hắn biết được rất nhiều tin tức, Một, Khắc lỗ tô rõ ràng căn bản cũng không biết được địch vô pháp đã là kinh lòng cảnh cực, giả, nếu không không đến mức dùng nghe lén loại này thủ đoạn nhỏ. Thứ hai, địch vô pháp đã bại lộ thực lực, vậy liền hiển nhiên cùng khắc lỗ tô mục đích không đồng nhất, phản phất có được hợp tác suy nghĩ. Muốn cứu ra vũ vô đạo, liền không vòng qua được khắc lỗ tô, lúc trước lăng tuyên nói tới chỉ cần ta cứu ra vụ vô đạo trở lại tông sau liền đối ta chuyện cũ sẽ bỏ qua lời ấy thật là địch vô pháp bí mật truyền âm mặt ngoài lại cùng lý hạt tử chuyện phím một chút những chuyện khác tỉ như võ học bên trên lý luận lại tỉ như ngày xưa tông môn sự tình dùng cái này mê hoặc khắc lô tô bọn hắn chậm rãi mà nói tâm phân nhị dụng lại là không có chút nào hỗn loạn ngay cả mạc lăng tuyên mấy người cũng đều lừa gạt tới việc này tự nhiên coi là thật bất quá trở lại tông về sau ngươi cũng không dù có được ngày xưa địa vị cần bế môn hối lỗi 3 năm Lại vì tông môn lập xuống cái khác công lao, mới có thể cho ngươi vốn có đãi ngộ. Lý Hạt tử trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tinh thần truyền âm địch vô pháp ứng thuận chỗ tốt, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái này đãi ngộ tự nhiên không có khả năng cho địch vô pháp, tông môn cũng không có khả năng tha thứ cái này kẻ phản bội, cho dù hắn là kinh long cảnh cường giả cũng vô dụng, nhưng dưới mắt vì ổn định địch vô pháp, Lý Hạt tử tự nhiên là nhặt chỗ tốt nói. Hy vọng thật sự là như thế, không nói trước những này, ta có thể phối hợp các ngươi cứu ra Vũ sư thúc. Nhưng sư bá ngươi lại nhất định phải giúp ta giết khắc lô tô. Địch vô pháp tinh thần truyền âm bên trong mang theo một chút thổn thức, sau đó lại nghiêm mặt nói. Hắn đương nhiên cũng chỉ là cùng cái này lý hạt tử lá mặt lá trái, căn bản liền không nghĩ tôi muốn trở lại tông, chẳng qua là mê hoặc người này làm cho đối phương tự nhận là bắt được tâm lý của hắn mà thôi. Hai người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nói lời nửa phần thật nửa phần giả, bắt đầu giao lưu như mang theo mười mấy phương diện cố, liền xem ai có thể đem ai chân chính mê hoặc. Chúng ta nói nhiều như vậy, ta sao lại biết ngươi có phải hay không phối hợp với khắc lỗ tô tại âm ta, muốn để ta xuất thủ đối phó khắc lỗ tô, ngươi đến xuất ra một chút thành ý mới là. Lý hạt tử chỉ là cái mù loà, cũng không phải ngốc tử, sao lại một lời đáp ứng địch vô pháp yêu cầu, vì đó làm đau. Địch vô pháp sớm có đoán trước, cười lạnh đem trong đầu kia thuộc về vũ vô đạo âm thần hạt giống chỉ một thoáng thuận lực lượng tinh thần, đánh vào đến lý hạt tử não hải. Ta là vũ vô đạo. Địch vô pháp như muốn liên hợp các ngươi đối phó Khắc Lỗ Tô nghị cách cứu viện tại ta, nhất thiết phải phối hợp. Một đạo tinh thần ba động tại Lý Hạt Tử não hải theo âm thần hạt giống rung động truyền ra. Lý Hạt Tử lông mày khe run, thở dài ra một hơi, mặt ngoài cùng địch vô pháp đổi chủ đề tiếp tục trò chuyện, lực lượng tinh thần lại truyền âm nói: Khắc Lỗ Tô thân phận địa vị không tầm thường, ta chỉ có thể liều mạng đem nó trọng thương, không có khả năng đem nó đánh giết. Nếu không Ung Dương Vương thất đều sẽ không bỏ qua ta, mà lại thật muốn động thủ. Ngươi nhất định phải hiểm hộ ta mới là. Hiện tại hắn đã tiếp thu được Vũ vô đạo cầm tới âm thần hạt giống, xác định Vũ vô đạo hoàn toàn chính xác cùng địch vô pháp có liên hệ, lại nói tới hợp tác, kia thái độ tự nhiên cũng liền thận trọng rất nhiều, mà đã nói tới hợp tác, hoàn toàn chính xác cũng không vòng qua được khắc lô tô, coi như đem người này dẫn ra vậy cũng là phiền phức cùng nguy hiếp, nhưng nếu có thể đem trọng thương, khiến cho không thể không trốn đi chữa thương, sau đó bọn hắn lại cứu viện Vũ vô đạo, đến lúc đó có địch vô pháp phối hợp. Vậy sẽ phải dễ làm nhiều. Vô pháp, đến đây đi, không còn muốn giao thiệp với bọn họ, ta giới thiệu cho ngươi mấy người nhận biết. Đúng lúc này, khắc lỗ tô thanh em đột nhiên thông qua thai nghe tại địch vô pháp bên thai vang lên. Địch vô pháp mắt sáng lên, rõ ràng khắc lỗ tô hiển nhưng đã có chút cảnh giác cùng không kiên nhẫn, không muốn để hắn cùng lý hạt tử bọn người đã giao thiệp nhiều. Sư bá, ngay tại đêm nay, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi đã thương nặng khắc lỗ tô về sau, liền liên hệ cái số này. Giúp ngươi thành công. Địch vô pháp kết thúc cùng Lý Hạt Tử chủ đề, đứng người lên truyền âm tại Náo Hải, sau đó đối mạc lăng tuyên bọn người cười một tiếng, quay người rời đi. Sư bá, vì cái gì truyền âm không để chúng ta chen vào nói. Các ngươi hàn huyên nhiều như vậy, nhưng đều là chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, chúng ta mục đích lần này là muốn cứu ra vũ sư thuốc a. Nhìn xem địch vô pháp bóng lưng rời đi, mạc lăng tuyên đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Hạt Tử. Chương 160, Đàm phán Quốc Yến trong sảnh ánh đèn nhu hòa mà sang trói, hành tẩu tại mềm mại ma thố ra chế thành trên mặt thảm, bàn chân tựa như hám vào trong mây. Địch vô pháp từ biệt lý hạt tử bọn người về sau, liền đi theo tại khắc lỗ tô bên cạnh, cùng nó cùng một chỗ quen biết một số người. Thái độ của bọn hắn thế nào? Khắc lỗ tô lơ đang thấp giọng hỏi địch vô pháp. Bọn hắn rất là cố chấp, bất quá ngươi vừa mới cũng nghe đến ta cùng bọn hắn đàm phán, bọn hắn biểu thị sẽ ở Anh Luân chờ đợi, đợi đến vũ vô đạo được thả ra mới thôi hiện tại ngay cả vương thất đều biểu thị nguyện ý trợ giúp bọn hắn tìm người địch vô pháp tiện tay bóp một chút một đi qua kéo rượu nữ hầu cái giám cô cầm lấy đối phương rượu nắm bên trên chén rượu cười nhìn tên này nữ hầu giã rượu thủy linh eo chi cùng cái giám cô đi ra về sau lúc này mới đệ thấp giọng nói khắc lỗ tô hừ một tiếng nhấp một miếng rượu dịch ô lì vị ạ nữ vương tính tình ta rất rõ ràng vũ vô đạo bị giam giữ tại chúng ta ảnh ảnh tổ vương thất cũng vô pháp can thiệp đúng tay được rồi tiếp qua một hồi đợi từ vũ vô đạo miệng bên trong nảy ra đủ nhiều đồ vật về sau đem hắn đem thả đại nhân chúng ta hiện tại xem như triệt để đi lên cùng siêu vũ tông môn mặt đối lập bọn hắn tam đại thần công chúng ta đã hiểu rõ hai môn nếu là kia tông môn lão tổ xuất quan địch vô pháp thần xác hiện ra một tia lo âu trong lòng cũng muốn xác định một ít chuyện ha ha ha liên bang năm lớn cường giả đỉnh cao cổ hạ các ngươi chiếm cứ hai vị bên trong một cái đã chết còn có một cái liền là siêu võ lão tổ Đáng tiếc hắn trọng thương đến bây giờ đều không có xuất quan, theo tin tức, hắn khả năng thật lâu đều không thể lại xuất hiện. Coi như hắn xuất quan, muốn tới ương dương đối phó ta, vậy cũng sẽ có cực lớn cố kỵ. Người hắn nghe nói qua chúng ta ương dương cường giả đỉnh cao, hắn mặc dù cũng thụ thương, nhưng lại tại 10 năm trước liền đã xuất quan, hắn liền là vương thất người. Khắc lỗ tô khỏe miệng phết lên, nhỏ dâu ria cũng hơi vểnh lên lên. Thật sự là hắn đã từng lo lắng qua, nhưng bây giờ hắn ngược lại thẳng nhiên. Đều không có bao nhiêu năm tốt sống, lúc này không tranh thủ một chút cơ hội, lợi dụng siêu vũ tông môn thần công nhu cầu một chút cải biến, chẳng lẽ còn ngồi chờ chết. Địch vô pháp khẽ bước cằm, không lại nói cái gì. Nghe khắc lô tô ý tứ trong lời nói này, hắn đã rõ ràng, đối phương cùng vương thất nhất định cũng có được cái gì liên hệ, mà lại siêu võ lao tổ tựa hồ thật thương thế quá nặng, chưa hẳn liền có thể ra. Dù cho siêu võ lao tổ xuất quan, cũng chưa chắc liền dám đến ưng dương trực tiếp động khắc lô tô kia không thể nghi ngờ là muốn gây nên ưng dương vị tia cường giả đỉnh cao để ý đương nhiên nếu như khắc lô tô trực tiếp giết vũ vô đạo như vậy kết quả khả năng liền sẽ cải biến thế cục sẽ nghiêm trọng đến không có bất kỳ cái gì đường lùi này thân yêu khắc lô tô ngươi hôm nay nhìn khí sắc không tệ nhưng vào lúc này một người mặc ưng dương quân trang tinh thần kiện nhấp nháy lao giả cao lớn bưng chén rượu đi tới tại bên cạnh còn đi theo một tử sắc bờ môi nữ tử cùng một cường tráng nam nhân úc a đường chúng ta thật lâu không gặp Khắc lỗ tô nhìn đến nơi này người, lúc này lộ ra mỉm cười, bưng chén rượu cùng nó đụng một cái về sau, lại vì địch vô pháp bắt đầu giới thiệu người này. Người là địch vô pháp. Ta gọi bà, ta nghe nói qua tên của người, lần tiếp theo hắc long bảng ngươi liền sẽ leo lên chứ ba, chúng ta quen biết một chút. Cường tráng nam nhân chăm chú nhìn địch vô pháp, hai mắt giống như cương trầm, nâng chén nết miệng cười một tiếng. Khắc lỗ tô kinh ngạc nhìn bà một chút. Ha ha ha, các ngươi người trẻ tuổi thật sự là có đấu trí. Đi thôi, ta nhìn thấy mỹ dịt nữ sĩ ở bên kia, chúng ta đi qua một chuyến, để bọn hắn người trẻ tuổi mình tiếp xúc. A đường dựng vào khắc lỗ tô bà vai, cười mời nói. Địch vô pháp nhìn xem khắc lỗ tô cùng A đường rời đi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào xỉm bạ cùng tử sắc bờ môi nữ tử gờ dạ sờ trên thân.